Nàng cảm giác cái này thúc thúc đột nhiên trở nên có chút khẩn trương lên, sau đó ôn hòa lại không mất kiên định vẻ ra tay nàng, nàng không vui, lại tiếp tục bế lên đi, sau đó thúc thúc liền càng vì bất đắc dĩ. Trương Ly hở ánh mắt có chút lỗ trống, hắn hơi hơi chuyển động thân thể, sau đó hướng đồng đội bộ đội bên này đi. Tiểu hài tử nện bước thập phân nhẹ, đi ở một chất trên sàn nhà hoàn toàn không phát ra cái gì thanh âm, bốn phía an tĩnh một mảnh, rõ ràng chỉ là như vậy tiểu nhân một cái hài tử. lại làm cho bọn họ theo bản năng không dám phát ra âm thanh. Nhìn đến Trường Ly động tác, ngoài mạnh trong yếu đồng bộ bội tâm bắt đầu rung động lên, nàng tay lặng lẽ bừng ra, sau đó không tự giác sau này hơi hơi dịch vài bước. Nàng thập phần sợ hãi. Nhưng nàng lại đột nhiên phản ứng lại đây, liền như vậy lui, còn không phải là thừa nhận chính mình ở sợ hai hắn, chẳng phải là yếu đi nàng khí thế. Không được, nàng là trên thế giới này đáng yêu nhất, nhất kiêu ngạo tiểu công chúa, nàng tuyệt đối không thể sợ hãi. Cho nên nàng tâm một hành. trực tiếp hướng cái kia chính hướng bên này đi tới làm người cảm giác sợ hãi hài, hài tử nơi đó một phát, nàng muốn cho đối phương thừa nhận nàng địa vị, thừa nhận chính mình sai lầm, sau đó ngoan ngoãn hướng nàng xin lỗi, hơn nữa dâng lên những cái đó vừa thấy liền rất ăn ngon điểm tâm. Đồng đội bội động tác, dọa chung quanh đại nhân nhảy dựng, vây quanh ở chung quanh bảo tiêu theo bản năng hợp lại đi lên, hộ ở trường ly trước mặt, sợ nàng đã chịu thương tổn. Mà những cái đó vẫn luôn cùng vô trằm mặc nhiếp ảnh ra lúc này cũng đại kinh thất sắc. Bọn họ cũng bất chấp chính mình nhiếp ảnh thiết bị, đồng dạng song tới, lại là vì bảo vệ đồng đội bộ đội. Muốn đánh ra kinh điển, có bạo điểm cảnh tượng là một chuyện, nhưng hài tử an toàn đã chịu uy hiếp lại là mặt khác một chuyện. Nếu báo ra tham gia tiết mục tiểu khách quý bởi vì tiết mục an bài bị thương, kia bọn họ cái này tiết mục cũng không cần trụ. Huống chi, đồng đội bộ đội lai lịch nhưng không đơn giản, bọn họ tuyệt đối nhận không nổi nàng bị thương hậu quả. Trương Ly đứng bất động, đồng đội bộ đội đột nhiên phác lại đây, có người lại đây ôm hắn. Có người lại đây ngăn lại đồng đội bội. bội. Ôn hắn có hắn bảo tiêu, còn có đối phương người, cùng với một ít đục nước béo cò người. Càn đồng đội bội người cũng chưa chắc đều là xuất phát từ hảo tâm. Tóm lại, cục diện loạn thành một đoàn. Tích tích tích tiếng bước chân cùng khen sát khen sát bàn ghế di động thanh, đang đang đang lấm chả quăng ngã toái thanh, cùng với âm cao âm sắc hoàn toàn bất đồng tiếng người, đem trả lâu sở duy trì an tĩnh trực tiếp giập nát. Ôn nào thanh âm tới tới lui lui, trong không khí phảng phất có từng điều phân loạn rách nát giả thuyết âm tuyến gấp xuyên qua. Đỉnh trẻ không gian như một khối kính mặt giống nhau, băng toái tan vỡ. Trường Ly khó chịu nhíu mày, hắn nâng lên tay, che lại lỗ tai, sau đó thống khổ lắc đầu, hắn không cho người khác chạm vào hắn, cũng vô pháp làm bên thái thế giới an tĩnh lại, hắn gắt gao mà nhắm mắt lại, sắc mặt bạch đến có chút dò người. Rốt cuộc, ở tạm đâm tới nhất định điểm tới hạn lúc sau, hắn đột nhiên mở mắt. Nam tuổi hai từ đôi mắt lạnh nhạt dường như mặt nước chết sạ ra tới ánh trăng, hắn tùy tay cầm lấy, một bên trên bàn còn không có bị hủy đi toái ấm trà. hung hang hướng trên mặt đất một ném, loạng xoạng. Trà Lâu nháy mắt an tĩnh xuống dưới, mà lúc này, Đồng Thải Vi cũng rốt cuộc đuổi lại đây. Nàng nhìn này lộn xộn một màn, mãn nhãn phẫn nộ, cùng với không thể tin tưởng, nàng nhanh chóng đem tầm mắt rơi xuống chính mình nữ nhi đồng đội bộ trên người, không thấy được nàng đã chịu cái gì thương tổn, mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng giày cao gót đạp lên một chất trên sàn nhà phát ra chói tai thanh âm, lại đem thật vất và an tĩnh lại không khí đánh nát. Trương Ly mở to một đôi có chút thống khổ đôi mắt, hắn môi trắng bệ, mồm to thở phì phò, hắn nhìn đến nữ nhân kia xông lên, trước tiên ôm lấy cái kia gây chuyện tiểu nữ hài, ngay sau đó liền chiều hắn làm khó dễ. "Ngươi là nhà ai hài tử? Như vậy không có lễ phép. Bội bội chỉ là cùng ngươi chào hỏi một cái mà thôi, ngươi muốn hay không nhỏ mọn như vậy? Bất quá là hỏi ngươi muốn một cái dấu rịa tiểu điểm tâm, lại không phải sẽ không cho ngươi tiền, ngươi làm gì phát lớn như vậy hỏa?" Nàng nhìn đến nữ nhi hồng đồng đồng hốc mắt, Tức giận đến trong lòng khó chịu không được, nàng Hàm vẫn phát hỏa nói, "Bội bội chỉ là cùng ngươi khai một cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui lùa, ngươi như vậy tích cực làm gì? Ngươi sinh khí, nhà ta Bội bội còn sinh khí đâu." Nữ khí có thể nói là phi thường gọi. Nàng bị phụng thật lâu, lại sắc thật là hiếm lạ cái này nửa đường nhặt được nữ nhi, cho nên lúc này lời nói sắc thật là thập phần không khách khí. Nàng trước nay đều không cho rằng chính mình tính tình hảo, nhân sinh trên đời, vui vẻ liền hảo, hà tất như vậy cố kỵ người khác cái nhìn? Nàng là bội bội mụ mụ, nàng bảo hộ bội bội là Thiên Kinh Điệu Nghiễ, nàng hoàn toàn không thèm để ý người chung quanh sẽ thấy thế nào nàng. Nàng muốn hảo hảo giáo huấn cái này cùng gặp quỷ giống nhau tiểu nam hài, xem ở hắn tuổi tác còn nhỏ phân thượng, nàng vẫn là quyết định tính, liền hơi chút giáo dục giáo dục hắn hai câu thì tốt rồi. Nữ nhân sắc nhọn thanh âm quanh quẩn ở trường Ly bên hai, hắn khó chịu nửa khom lưng, không dự đoán được tình huống sẽ chuyển biến xấu đến như thế nhanh chóng nhiếp bác sĩ lo lắng đề phòng, hắn vươn đi thời điểm không ngừng phát run. Muốn đi vô vô cái này tiểu người bệnh bối chấn an chấn an hắn, lại không dám. Hắn nhìn đến cái này tiểu người bệnh đột nhiên vươn tay, hắn vội vàng đem chính mình tay đưa qua đi, sau đó đã bị đối phương nắm lấy. Liên tiếp thấp xuyến mà lại kinh tâm ho khan phát ra, làm người nghe song trái tim đều thẳng đi theo nhảy. Doa người ho khan thanh một tiếng tiếp theo một tiếng, một chút sơ so một chút trọng, làm đi theo trưởng Lý Đi vào trấn nhỏ này, nhân viên công tác đều cấp tay chân cũng không biết hướng chỗ nào thả. mà vẫn luôn đứng ở một bên xem náo nhiệt những người khác cũng là nặng nghề mà hoảng sợ, bọn họ bước chân hơi dịch, đã chuẩn bị khai lưu. Đến nỗi làm tình huống càng thêm nghiêm trọng, Đồng Thải Vi bị kinh ngạc một chút, nàng ôm đồng đội bội, đột nhiên hướng phía sau nhảy một chút, các ngươi làm gì vậy? Thường ăn vạ. Còn không phải là hơi chút giáo huấn ngươi vài câu, ngươi bày ra bộ dáng này cho ai xem? Con nít con nôi, như vậy sang bậy, nhà các ngươi đại nhân chính là như vậy dạy ngươi. Giọng nói của nàng ngoài mạnh trong yếu. biểu tình không thể tưởng tượng nói. Nghe được nàng những lời này, Hồ ở trường Ly bên người người chẳng sợ phân không ra nhiều ít lực chú ý, lúc này cũng hận không thể xông lên đi đem nàng miệng lấp kín. Nhiếp bác sĩ càng là cấp đầy đầu đổ mồ hôi, hắn đã bất chấp rất nhiều, "Trường Ly, Trường Ly, ngươi rụt đâu? Ngươi rụt đâu?" Bị bỏ qua 3 năm, Trường Ly nhưng không chỉ là tâm lý cùng tinh thần thượng vấn đề, ngay cả thân thể cũng có rất lớn vấn đề. Tuy rằng không có những cái đó vừa nghe đi lên liền rất lợi hại bệnh nan y. Nhưng các loại tiểu mau bệnh lại là ủn ủn không dứt, mà này đó tật xấu tác dụng ở hài đồng trên người, là có khả năng trí mạng. Nhất bác sĩ chạy nhanh tìm tới đi theo nhân viên y dế tế, muốn lấy ra áp dụng dược, nhưng trường ly lại ngăn lại hắn. Hắn vươn tay, từ phục cổ đường trang yếm nhỏ lấy ra mini di động, sau đó bắt một chiếc điện thoại. 110. Hắn báo cảnh. Báo nguy trung tâm nhân viên nghe được điện thoại kia đầu chuyển đến thanh âm thống khổ rộng trẻ con, vội vàng đem điện thoại chuyển tiếp đi ra ngoài. Cảnh sát lập tức ra cảnh, đồng thời, bọn họ còn thuận tay bắt một cái cấp cứu điện thoại. Cùng cảnh sát câu thông người là yết bác sĩ, hắn nhìn cố chấp không chịu rời đi Trường Ly, gấp đến độ đôi mắt đều có chút lên men. Mà người chung quanh nghe được yết bác sĩ nói, đều có chút há hốc mồm, "Không phải đâu, cư nhiên báo nguy, kia cái gì?" Bọn họ liền đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát náo nhiệt, hẳn là không tính thấy chết mà không cứu. Kia tiểu Nam Hải tuy rằng thoạt nhìn khụ rất nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc còn chưa có chết a. Nhưng liền tính là như vậy, Bọn họ cứ như vậy làm nhìn diễn không hỗ trợ, có phải hay không cũng sẽ bị cảnh sát tìm phiền toái. Bọn họ tức khắc tiêu xem náo nhiệt tâm, lòng bàn chân mặt dù, liền chuẩn bị rời đi Trà lâu. Nhưng lúc này, thể trạng phá lệ nhanh nhẹn Dũng Vánh Bảo Tiêu lại sớm tại nhiếp bác sĩ ý bảo hạ vây quanh Trà lâu. Phía trước sân loạn đối trưởng Ly xuống tay người còn tại đây nhóm người bên trong, bảo không chuẩn nơi này liền có không có hảo ý người, nếu liền như vậy thả bọn họ đi, đó chính là trời cao mặc chim bay. Lúc sau muốn tìm người tính sổ đều tìm không thấy. Cho nên bọn họ vây quanh trà lâu suất khẩu, không cho phép này nhóm người đi ra ngoài. Kháng nghị Thanh cùng phân nghị Thanh không ngừng truyền đến, này nhóm người nhìn đến trước mắt cái này tư thế là lại chột dạ lại nói đội, ở dùng ngôn ngữ hoàn toàn vô pháp lay động bọn bảo tiêu lúc sau, bọn họ thậm chí còn tính toán động thủ, rồi lại ở vào bọn bảo tiêu kia một thân nhanh nhẹn dũng mãnh khí thế, không dám liền như vậy xông lên đi. Ma trà lâu lão bản cũng là gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. hắn muốn tiến lên cùng nhiếp bác sĩ giao lưu, lại hoàn toàn đi không tiến vòng đây, cũng chỉ có thể nhìn nhất trung tâm cái kia tiểu Nam Hải khu cong eo, dường như muốn đem phổi đều khu ra tới. Mà đứng ở cách đó không xa, nhìn như khí thế đốt đốt, kỳ thật là hư chương thanh thế đồng thải vi một chương miệng không tự giác khép mở, cái trán không ngừng có mồ hôi lạnh toát ra. Nàng thấp giọng oán giận một câu, sao lại thế này sao? Tình cảnh này, rõ ràng trà lâu hẳn là thư cầm ý, mà lúc này thanh âm lại mạc danh trở nên càng ngày càng thấp. thật giống như có một con vô hình tay nặng xinh xinh đem nổ tung âm lãng đè ép đi xuống. Nhưng cho dù là như thế này, mạch nước ngầm cũng không ngừng mãnh liệt, lại bạo trướng lên nước sông sắp phải phá tan bờ đê thời điểm, cảnh sát rốt cuộc chạy tới. Tới rồi cảnh sát nhìn Dương Cung Bạt kiếm tình cảnh, vội vàng xông tới khống chế thế cục. Bọn họ chủ yếu lực chú ý là đặt ở trường Ly trên người, ở đổi tới trường Ly bên người lúc sau, bọn họ liền cùng vẫn luôn canh giữ ở trường Ly bên người y bác sĩ cầu thông thượng. Hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, Này một đôi gia cảnh cảnh sát cũng là có chút vô ngữ, bọn họ xem luôn luôn kêu o áp háp một đám nhiếp ảnh gia cùng với mặt sau chạy tới đồng thải vi đã cấp tiết mục tổ đạo diễn, tức giận nói, các ngươi cùng ta trở về tiếp thu điều tra. Bọn họ nhìn phía đồng thải vi ánh mắt phá lệ không mừng, một cái đại nhân, cư nhiên như vậy không có đúng mực, làm hại nhân gia hêm đẹp tiểu hài tử Lâm vào như vậy nguy hiểm tình cảnh, khó trách sẽ dậy ra như vậy một cái ương ngạnh nữ nhi. Lúc này Bọn họ nhìn về phía sợ hai đen tránh ở nhà mình mụ mụ trong lòng ngực đồng bội bội cũng không mang theo một chút thích, gia đình giáo dục quả nhiên thập phần quan trọng, nhìn xem, một cái đáng yêu nữ hải tử bị giáo thành bộ răng gì. Cảnh sát ới, vây quanh cửa thang lầu bảo tiêu cũng tự nhiên tản ra, có mấy người liền tính toán trộm trốn đi. Mà lúc này, thân thể suy yếu không được trường ly hơi hơi mở to mắt, hướng bọn họ bên kia nhìn thoáng qua, sau đó mấy người này đó là dưới chân không còn, từ ngực từ ngực lăn xuống lâu. Cảnh sát lực chú ý bị bọn họ hấp dẫn, vội vàng phân ra nhân thủ đi đưa bọn họ không chế được, vừa thấy đến cảnh sát tới liền lưu đến nhanh như vậy, không chừng trong lòng có quỷ, trước mang về để ra nghi vấn để ra nghi vấn lại nói. Không chừng bọn họ bên trong liền có muốn sấn loạn bắt cóc đi tiểu hài tử người. Ô hoa hoa hoa hoa, đồng bội bội không chịu nổi như vậy khẩn trương không khí, lớn tiếng khóc lên. Nàng lớn như vậy, liền không có chịu quá lớn như vậy bị khuất, nàng gắt gao mà ôm lấy nàng mụ mụ tay, hoa, mụ mụ. Ba ba đâu, ba ba đâu, ba ba nói qua sẽ không làm bội bội chịu một chút uy khuất, ngươi nhanh lên làm ba ba lại đây. Ô, bội bội muốn ba ba, bội bội muốn ba ba. Ôm trong ngực trung khóc giống nữ nhi, đồng thải vi đau lòng đầu quả tim co giật, nàng vỗ nữ nhi bối, vội vàng nói, "Hảo hảo hảo, mụ mụ lập tức làm ba ba lại đây, ta lập tức làm ba ba lại đây." Nàng lập tức liên hệ đồng đội bội phụ thân. Kỳ thật không cần nàng liên hệ, đồng đội bội phụ thân đã biết. Sớm đã đoán trước tới rồi sự tình khả năng sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết Tiết Mục Tổ đạo diễn, đã sân loạn thông chi đối phương, mà đối phương cũng bảo đảm sẽ lập tức lại đây. Nhìn một đám người tư thế, rõ ràng lai lịch bất phàm, bọn họ chính là một cái bình thường Tiết Mục trung, tất yếu liền như vậy cùng đối phương giang thượng, vẫn là làm chủ yếu gặp rắc rối giả, cũng chính là đồng đội bội phụ thân tới xử lý hảo. Xe cứu thương ở trà lâu người kỳ mong trung xuất hiện, trường ly rốt cuộc không hề cố chấp, mà là thuận theo đi theo nhân viên y tế rời đi. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bao gồm đồng đội bội mẹ con. Nếu này tiểu hài tử thật sự bệnh phát chết ở chỗ này, kia các nàng liền thật sự phiền toái. Một cái mạng người, nhưng không như vậy hảo giải quyết. Nhưng cho dù là như thế, các nàng cũng muốn gặp phải cảnh sát hỏi ý. Đừng tưởng rằng không có trực tiếp động thủ liền không cần gánh vác trách nhiệm. Phía trước nữ nhân này biết rõ trưởng Lý thân thể có vấn đề, lại vẫn như cũ lựa chọn dùng ngôn ngữ kích thích hắn, dẫn tới hắn bệnh tình tăng thêm, này đã xúc phạm pháp luật. Chẳng sợ trưởng Ly kịp thời được đến cứu trị, cuối cùng khỏi hẳn, nàng cũng vẫn như cũ phạm vào cố ý thương tổn tội, sẽ coi tình huống tiến hành phán quyết. Cho rằng cố ý chọc giận người chết liền không cần gánh vác trách nhiệm. Ngươi thơ, cố ý kích thích một cái thân thể vấn đề, chịu không nổi kích thích người, giống nhau là trái pháp luật, phán xử cố ý thương tổn vẫn là cố ý giết người sẽ coi tình huống cùng với chủ quan ý nguyện mà định, nhưng mặc kệ như thế nào, loại này hành vi là trái pháp luật lại là không thể nghi ngờ. Nếu trưởng Ly lựa chọn truy cứu Mà Đồng Thải Vi lại sử không ra thông thiên thủ đoạn tới khai quéo, kia nàng rất có thể liền phải tiến cục cảnh sát đi một chuyến. Xe cứu thương thanh niên em đi xa, ở đây mọi người chỉ cảm thấy tay chân mạo mồ hôi, toàn thân hư thoát, sau đó liền một đám bị đưa tới cục cảnh sát đi tiếp thu hỏi ý. Mà chờ đồng bội bội phụ thân đuổi tới thời điểm, trà lâu náo nhiệt đã rơi xuống tràng, chỉ còn lại có đầy đất lông gà. Cùng lúc đó, Sa ở công ty Ninh vọng hành cùng với trưởng Lý Mâu thân cũng đều được đến tin tức. Chương 812 không vang. Trường Ly từ trong bệnh viện tỉnh lại, hắn lẻ loi nằm ở trên rừng bệnh, cô độc giống như toàn thế giới đều quẳng đi. Ít nhất đẩy cửa tiến vào nhếp bác sĩ là như thế này cho rằng. Trong tay hắn nắm một cái di động, sau đó do dự hỏi hắn, mụ mụ ngươi muốn cùng ngươi video trò chuyện. Ngươi nguyện ý sao? Điện thoại một khắc đầu, là trường Ly mẫu thân, thư tĩnh y đi hề. Đây là nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên liên hệ hắn. Ly hôn lúc sau. Thư Tình Y Ly xuất ngoại trị liệu thêm nghỉ ngơi chỉnh đốn rất dài một đoạn thời gian, mới hoãn lại đây. Lúc sau về nước, nàng liền nhận thức nàng đương nhiệm trợ phụ, còn cùng hắn sinh hạ một cái ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi. Hiện tại đứa bé kia đã có 2 tuổi, mà Thư Tình Y Ly đã lại lần nữa mang thai. Nàng sợ Dĩ sẽ gọi điện thoại lại đây, là bởi vì bệnh viện cùng cảnh sát chủ động liên hệ nàng, báo cho nàng trưởng ly bệnh nặng không tốt tin tức. Nàng mang thai 5 tháng, bụng đã hiện hoài, lúc này chính khẩn trương ôm di động không biết nên làm ra cái gì phản ứng. Còn tại đây một bên, Trưởng Ly lại không có phản ứng nhiếp bác sĩ, hắn có chút lơ chống đôi mắt nhìn trong vắt pha lê, ở cửa kính ở ngoài là nhàn nhã mây trắng, cùng với trong suốt không trung. Hắn thật lâu nhìn, hoàn toàn không có quay đầu lại đi. Mà nhiếp bác sĩ cũng minh bạch hắn ý tứ, hắn đóng cửa rời đi, ở phòng bệnh ngoại từ chối thư tình ý Li, xin lỗi, thư thái thái, Trưởng Ly hiện tại bệnh tình còn còn không có ổn định, cho nên tạm thời vô pháp cùng ngươi giao lưu. Thư Tinh Y rùng nhợn trên mặt hiện lên một tia mất mát, nàng không biết lúc này chính mình đến tuột cùng là nên thất vọng hay là nên may mắn. Thừa một đoạn hôn nhân đối nàng mà nói chính là một hồi ác mộng, gần là nhìn lại một chút, nàng đều cảm thấy chóng mặt nhức đầu. Thoát đi kia ác mộng giống nhau hôn nhân, đi vào hiện tại trận này giống như ảo mộng giống nhau hôn nhân, nàng cảm thấy chính mình thực may mắn. Cho nên cũng liền càng vô pháp đối mặt quá khứ kia một hồi hôn nhân. Nàng hoàn toàn không nghĩ cùng qua đi, lại có chút gấp mắt. Nếu nói ở cái này hài tử mới sinh ra là lúc, nàng còn đối hắn thập phần thích, như vậy ở 5 năm sau hôm nay, nàng đối hắn yêu thích này đã biến thành mặt khác một loại có thể luôn nói xấu hổ. Hắn nấy, bài xích, thương tiếc, đáng thương, đều có chi. Đủ loại cảm xúc dây dưa làm nàng càng thêm khó có thể đối mặt. Hiện tại nghe được Trương Ly kia một phương không muốn cùng nàng liên hệ, nàng không những không có mất mát, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, không cần đối mặt đứa nhỏ này. Mà Trương Ly phụ thân Cung chính là Ninh vọng hành đây là đã đi cục cảnh sát. Hắn ở biết được chuyện này lúc sau, liền chạy nhanh xử lý tốt đỉnh đầu thượng sự tình, sau đó hướng bên này đuổi. Hắn đang xem qua Trương Ly, biết được tình huống của hắn đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp lúc sau, liền đi vòng đi cục cảnh sát, nơi đó còn có một đại sạp sự chờ hắn xử lý. Tích Mộ Dương nhìn ngốc tại cục cảnh sát trung tiểu tụy rất nhiều mẹ con, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Hắn trầm giọng hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thật ở tới trên đường Hắn cũng đã đem sự tình trải qua biết rõ ràng, hắn trong lòng rõ ràng, lúc này đây sự tình xác thật là đồng đội bội mẹ con không chiếm lý, nhưng hắn xử lý sự tình thời điểm cũng chưa bao giờ quản chiếm không chiếm lý. Đồng đội bội mẹ con là người của hắn, hắn dung đến người khác khinh nục. Sở dĩ sẽ hỏi lại một lần, chính là muốn mượn lời nói gây áp lực, làm cùng hắn đối thoại kia người một nhà biết khó mà lui. Quả nhiên, ở mỗ một người trả lời hắn nói lúc sau, hắn liền ngự khí bá đạo mở miệng nói, như vậy vừa nói Bất quá chính là hai tiểu hài tử cáo kỉnh, náo như vậy nghiêm trọng làm gì? Hai tử chi gian náo khẽ miệng, cũng không phải cố ý ở xảo lên phía trước, ai biết hắn thân thể không tốt. Lại nói, nếu đối diện đứa bé kia hảo hảo cùng nữ nhi của ta giao lưu, mà không phải vẫn luôn nhắm miệng không nói lời nào, sự tình cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Hắn đem chuyện này toàn bộ đẩy đến hài tử chơi đùa trên người, đem đồng thải vi trách nhiệm trích không còn một mảnh. Xuân xuyên tây trang trang điểm không chút cầu thả, nam nhân đứng ở cục cảnh sát tự thành một cái phong cảnh tuyến, chói lọi triển lẫm bá đạo hai chữ hẳn là viết như thế nào. Nhưng cảnh sát lại không mua ăn trướng, một tay theo vào chuyện này, đội trưởng lạnh lạnh chào phúng hắn một tiếng, vị tiên sinh này, có phải hay không trò chơi cũng không phải là ngươi định đoạn, là từ chứng cứ định đoạn, video theo dõi đã copy lại đây, ngươi nếu là tưởng xác định này có phải hay không hài tử trò chơi nói, không ngại tự mình qua đi nhìn một cái, pháp luật là sẽ không hoan hoảng một cái người tốt. Đại đội trưởng cũng có một cái thân thể không tốt như tử, cho nên tại đây chuyện thượng đạt được cảm thụ càng nhiều. Hắn đối này ở cục cảnh sát vẫn như cũ bá đạo như cũ người một nhà không có chút nào hảo cảm. Hắn nói vừa nói xuất khẩu, liền có rất nhiều người xì một tiếng bật cười. Tích Mộ Dương bị quét mặt mũi, không khỏi hung hăng liếc mắt một cái vọng qua đi, hắn ánh mắt tàn nhẫn, như bá tổng sách giáo khoa giống nhau tiêu chuẩn. Hắn nhìn lướt qua vừa rồi cười ra tiếng kia mấy người, ánh mắt như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vô tình. bị hắn đảo qua mấy người kia, rốt cuộc đối thân phận của hắn có điều bàn quan, cho nên ánh mắt co rúm lại một chút nhắm lại miệng. Chẳng qua Tịch Mộ Dương kinh sợ được người khác, lại kinh sợ không được đại đội trưởng, hắn giọng nói chào phun nói, vị tiên sinh này, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Là nhiễm bệnh sao? Muốn hay không chúng ta giúp ngươi kêu xe cứu thương." Nghĩ nghĩ hắn bổ thêm một câu, không khỏi phí. Tịch Mộ Dương gió thu cuốn hết lá vàng ánh mắt tức khắc tập trung, sắc bén gió thu bị phong giơ lên tới lá ruộng hồ vẻ mặt Hắn hung hăng ho khan một tiếng, sau đó cho chính mình bí thư thích đứng, nhưng bí thư lại động tác rất nhỏ chiều hắn lắc lắc đầu. Mà lúc này, Ninh Vọng Hành cũng cảm thấy, Tịch Mộ Dương vừa nhìn thấy hắn, liền thập phần giật mình, hắn lược đại thân thiện nói, "Ninh tổng, ngài như thế nào tới?" Ninh thị tập đoàn, hắn sở chủ trì công ty Thượng Du tập đoàn, thị phi tất yếu tuyệt không có thể đắc tội tập đoàn, cho nên hắn hiện tại mới có thể như vậy nhiệt tình. Mà Ninh Vọng Hành còn lại là ở cục cảnh sát nội nhìn một vòng. hỏi vừa thấy chính là lão đại đại đội trưởng nói, ai là đồng đội bộ? Cục cảnh sát lập tức trầm mặc lên. Tịch Mộ Dương lập tức liền minh bạch lại đây, hắn có chút khó mà tin được nói, Ninh tổng là Ninh Trường Ly phụ thân. Hắn đã từ mặt khác con đường đã biết cái kia tiểu nam hải tên. Ninh vọng hành xem chung quanh người biểu hiện, cùng với Tịch Mộ Dương biểu tình cũng đã minh bạch lại đây, hắn thần sắc tức khắc trở nên lại nhạt, trực tiếp gật đầu, không, có cùng hắn lại giao lưu. Cùng lúc đó đại, đội trưởng cũng đuổi lại đây. đem sự tình không mang theo cảm tình miêu tả một lần, hắn chào phúng ánh mắt chói lọi khác ở tịch mộ dương trong ánh mắt, làm hắn đốn rác nhục nhã. Bốn dĩ cho rằng hai tử hắn ba lại đây liền lập tức có thể được cứu trợ đồng thải vi thấy như vậy một màn cũng minh bạch cái gì, nàng có chút há hốc mồm, như thế nào sẽ? Đột nhiên liền toát ra tới một cái không thể chê vào người. Không phải, vai chính còn không phải là bội bội phụ thân sao? Như thế nào sẽ có so vai chính còn như bức người? Nàng có chút không rõ, trong đầu mơ hồ không biết nên làm ra cái gì phản ứng. Mà đối không khí không mẫn cảm như vậy, đồng bội bội còn lại là ở mụ mụ trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, nàng một phen nhảy xuống ghế dựa, sau đó nhằm phía chính mình ba ba. "Ba ba, ba ba, bội bội hảo ủy khuất ta, ngươi muốn thay bội bội hết giờ?" Tiểu nữ hai mắt to nước mắt rinh rinh, miệng đô lên, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, nếu là trước kia, Tịch Mộ Dương sẽ trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, nàng nghĩ muốn cái gì đều cho nàng. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy thập phần xấu hổ. Lúc này đây, Đường nói giao hắn đối phương cấp nữ nhi hết giận, ngay cả giữ được lão bản nữ nhi đều là nói không chừng sự. Trên mặt hắn bá đạo ở bản nhân bất tri giác thời điểm chậm rãi giúp đi, hắn nói, "Linh tổng, chuyện này tiểu nữ xác thật có sai, bất quá nàng dù sao cũng là cái hài tử." Ngay khác, ngay khác ta lập tức mang theo nàng đi bệnh viện hướng quý công tử xin lỗi, còn thỉnh Linh tổng xem ở nàng là cái hài tử phân thượng, tha thứ nàng lúc này đây." Khó được chịu thua nói. Nếu là mặt khác quen thuộc tịch mộ dương người nghe được hắn những lời này nhất định sẽ thập phần sai biệt, khi nào, cái này cùng bá vương giống nhau người sẽ xin lỗi. Nhưng linh vọng hành loại này thân phận địa vị so tịch mộ dương cao một tầng người lại hoàn toàn không có loại cảm giác này, hắn nhìn thoáng qua nháy mắt há hốc mồm đồng bội bội, không tỏ ý kiến. Hắn bề ngoài thoạt nhìn là dễ nói chuyện, nhưng không đại biểu hắn dễ nói chuyện đến mức, một câu xin lỗi liền tưởng đem chuyện này chấm dứt, sao có thể? Trương Ly hiện tại còn nằm ở VIP trong phòng bệnh đâu? Hơn nữa Chuyện này chủ yếu trách nhiệm người trừ bỏ đồng đội bội ở ngoài, còn có Đồng Thái Vi. Hắn nhìn về phía bởi vì lâu dài không có nghỉ ngơi tốt, mà có vẻ thập phần tiểu tụy, thế cho nên liền tiên khí quang hoàn đều ném Đồng Thái Vi, vẫn như cũ duy trì lễ phép hỏi, "Đồng tiểu thư còn có cái gì hảo thuyết?" Đồng Thái Vi đã sớm ở tịch mộ dương trị không được người tới lúc sau ngốc, lúc này nào còn có cái gì hảo thuyết, nàng thượng môi hạ môi thanh khái, chính là phun không ra một cái âm tiết tới. Một khi đã như vậy, Cái chuyện này cứ giao cho cục cảnh sát xử lý, chờ án kiện tra cái tra ra manh mối lúc sau, ở chính thức trong án. Hắn là đem chuyện này làm như nghiêm trọng hình sự án kiện xử lý. Hình sự án kiện, từ nhân viên công tố trong án, nói cách khác, nếu cục cảnh sát điều tra rõ đồng thải vi mẹ con xác thật phạm vào cố ý thương tổn tội, như vậy này khởi án kiện liền sẽ bị bọn họ chuyển giao viện kiểm sát, từ viện kiểm sát nhắc tới khiếu nại, sau đó ở tòa án tiến hành phán quyết. Mà một khi sự tình tiến hành đến trình độ này, Đồng thái vi chỉ sợ sẽ bị hung hăng bắt mấy tầng ra, lao này nơi nào là như vậy hảo mà ngồi. Hơn nữa nàng thương tổn vẫn là một cái hại tử, vì xã hội ảnh hưởng, chỉ sợ thẩm phán sẽ trọng phán. Nghe được Ninh vọng hành nói, Tịch Mộ Dương ra mặt hung hăng chịu động vài cái, hắn muốn đi lên cầu đình, lại kéo không dưới mặt tới, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh vọng hành rời đi. Mà hắn chờ đợi khuyên giải điều giải nhưng vẫn không có xuất hiện, hắn đối thượng cái kia vẫn luôn xem hắn không vừa mắt đại đội trưởng ánh mắt, Hắn không thể đem kia một đôi mắt hạt châu sẹo ra tới. Sự tình tiến hành còn tính thuận lợi, chờ trường ly xuất viện thời điểm, Tịch Mộ Dương đã hoàn toàn phục mệnh, Đồng Thải Vi vẫn là tiến hành rồi ngục giam 3 năm du. Trưởng Lý bị phán định vì vết thương nhẹ, xét thấy hắn là cái hài tử, đã chịu thương tổn khả năng lan đến mặt càng quảng, liên tục phạm vi càng lâu, cho nên hắn bị hạ như vậy phán định. Mà Đồng Thải Vi phán quyết cũng là từ trọng xử lý, Tịch Mộ Dương xử không ra cái gì thủ đoạn tới, có thể trơ mắt nhìn Cùng bọn họ nữ nhi đồng bội bội, đã sớm bị dọa choan váng, liền khóc là muốn mụ mụ cũng không dám, chỉ dám mở to một đôi ngập nước mắt to, đáng thương vô cùng nhìn nàng ba ba. Mà ở lúc này, trường ly lại nhận được rất nhiều lễ vật, rộng mở trong phòng bệnh thả rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, sau đó toàn bộ bị trường ly thanh đi ra ngoài. Này đó lễ vật nơi phát ra với bốn phương tám hướng, hắn mẫu thân tra kế, mẫu thân xuất thân gia tộc kia một bên, cùng với phụ thân những cái đó thân thích cùng với bằng hưu. Này đó lễ vật đại đa số là một ít chân quý dược liệu hoặc là nói là bảo dưỡng phẩm, còn có hài tử có thể dùng thượng các màu món đồ chơi. Mà mấy thứ này, Trương Ly toàn bộ đều không thích. Hắn không thích dùng đồ cảm giác, càng không thích lộn xộn vật trang trí, so sánh với một gian chất đầy món đồ chơi nhà ở, hắn càng thích một gian trống trải chỉ còn lại có tường nhà ở. Linh vọng hành tới xem hắn thời điểm, nàng chính ngốc ngốc ngồi ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ. Linh vọng hành nhìn gầy yếu nhi tử, có chút chua xót. Như vậy một bệnh Thật giống như đem 2 năm nỗ lực toàn bộ hủy diệt. Mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý, trường ly trạng thái đều so 2 năm trước càng kém. Hắn tưởng thở dài, lại nhớ tới nhếp bác sĩ nói, tốt nhất không cần ở trường ly trước mặt triển lộ ra mặt trái cảm xúc, cho nên hắn liền ngầm miệng. Hắn nhìn 2 tử tái nhật mà gây ố mặt, không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm cái gì. Thật lâu sau về sau hắn mới nhẹ dọc hỏi, trường ly, ngươi muốn gặp mụ mụ ngươi sao? Trường ly vẫn như cũ không có phản ứng. Hắn giống như hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, hoàn toàn vô pháp tự kiềm chế. Linh Vọng Hành đã sớm biết hắn vợ trước đã từng liên hệ qua con hắn, đối trưởng Ly hiện tại hờ hững phản ứng cũng không ngoài ý muốn, hắn hít một hơi, sau đó do dự mà hỏi, "Vậy ngươi muốn mụ mụ sao?" Hắn nhẹ giọng cường điệu, một cái tân mụ mụ. Trưởng Ly ngón tay hơi hơi động tác, giống như lưu ly châu giống nhau đôi mắt xẹt qua một đạo gợn sóng, sau đó thực mau biến mất. Linh Vọng Hành tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu nói, "Ta sớm hẳn là nghĩ đến" Mặc kệ là cái gì hài tử, đều muốn một cái mụ mụ, ngươi một người ngốc tại trong nhà, hẳn là thực nhàm chán chán đi, nếu có một cái tân mụ mụ tới bồi ngươi, nói không chừng sẽ tốt một chút. Trương Ly trong sáng trong ánh mắt hiện lên một tia hờ hững hiểu rõ, liền giống như có cái khe ma pháp thủy tinh. Cùng với nói là muốn làm nhi tử có một cái khỏe mạnh gia đình, không bằng nói là hắn đối cảm tình khát cầu đã bay lên tới rồi đỉnh, hắn muốn một cái thế tử, một cái có thể làm bạn ở hắn bên người thế tử. Tình yêu rốt cuộc là không chừng cửu. Liên tính hắn lại như thế nào thích văn hề lan, ở 6 năm qua đi lúc sau, hắn vẫn như cũ sẽ muốn một cái tân tình cảm ký thác thể. Nói cách khác, hắn hiện tại phi thường muốn có một đoạn lùng liệt cảm tình. "Ngươi, vì cái gì luôn lạnh như vậy rối trá?" Hoặc là nói, khó có thể đối mặt nhất nguồn gốc chính mình. Lam Linh vọng hành thừa nhận hắn bạc tình bản chất có như vậy khó sao? Hắn muốn một cái thế tử, muốn một đoạn tốt đẹp cảm tình, thẳng thắn thành khẩn nói ra liền có thể, hà tất muốn bắt nhi tử Đường lấy cớ? Đương nhiều năm như vậy tình thánh, hắn là đối cái này danh hiệu yêu sâu sắc, thế cho nên khó xá khó phân sao? Hắn liền như vậy hy vọng, người ngoài đem hắn coi như tình thánh, thế cho nên ở vốn nên chuyện gì cũng không hiểu nhi tử trước mặt, nói ra như vậy một đoạn lời nói. Nếu không có cô ý giao hắn, bọn nhỏ thật sự sẽ đối cái gọi là phụ thân, hoặc là nói là mẫu thân phá lệ khát vọng sao? Không nhất định. Ít nhất Trường Ly không phải như thế. Hắn cũng không chờ mong, cũng sẽ không chủ động hỏi ý, hắn không đợi ngươi tới. Hắn sẽ không nhìn ngươi rời đi. Hắn chỉ là vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, nhìn nơi xa hoa, lặng lặng mà khai. Chương 813 không vang. Trương Ly không có hoàn toàn để ý tới Linh Vọng Hành. Linh Vọng Hành cũng không thèm để ý, hắn lẩm bẩm lầu bầu, ánh mắt có chút đăm đăm. Thang đến phòng bệnh môn lại lần nữa bị mở ra thời điểm, hắn mới bừng tỉnh bừng tỉnh. Tiến vào người là nhiếp bác sĩ, vẻ mặt của hắn trước sau như một ôn hòa, nhưng loại này ôn hòa lại giống như chiếu vào vào đông ao hồ thượng ánh trăng, lộ ra một ít lãnh. Linh vọng hành hoàn toàn không có phát rất tới, nàng ở cùng yếp bác sĩ nói chuyện với nhau vài câu lúc sau liền rời đi. Ở cái này trong phòng, hắn liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, thật giống như ở sợ hãi cái gì. Yếp bác sĩ đã đi tới, hắn nhìn nằm ở trên giường mở to mắt hài tử, không tiếng động thở dài một tiếng. Hắn thích hài tử, lại như thế nào cũng cầu không đến. Thật có chút người dễ dàng được đến, lại một chút đều không quý trọng. Hắn nhìn Trưởng Ly đôi mắt, ôn nhu nói, "Trưởng Ly, chúng ta về nhà đi." Hắn tới đón trưởng Lý Suất viện, xem cái này tiểu người bệnh bộ dáng, muốn hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp hoặc là nói là bệnh tình cũng cố đến có thể bình thường sinh hoạt, chỉ sợ là hy vọng xa vời. Hắn liền như vậy kiên trì đi xuống, nói không chừng cũng không thấy được một tia ánh sáng. Bất quá, không cần thiết dò so đo quá nhiều, liền như vậy đi xuống đi liền hảo. Nghe thế câu nói, trưởng Lý Lôi chống đôi mắt rốt cuộc giật giật, hắn nhẹ nhàng hộc ra một chữ, "Hảo." Thanh âm mang theo hài đồng non nớt, cùng với người bệnh nhẹ nào. nhưng chính là như vậy nhẹ một chữ, lại làm nhiếp bác sĩ kích động nước mắt đều sắp rơi xuống. Hắn sợ nhất chính là Trường Ly bởi vì lâu dài bế ngôn mà đánh mất giao lưu năng lực, hiện tại Trường Ly nguyện ý mở miệng, chính là một kiện thiên đại chuyên tốt. Rốt cuộc đi ra, nhiếp bác sĩ bình phục trụ kích động tâm tình, bắt đầu lý trí tự hỏi Trường Ly hiện tại trạng thái. Trường Ly mở miệng, không chỉ đại biểu cho hắn ngôn ngữ năng lực không có thoái hóa, còn đại biểu cho hắn từ cái loại này phong bế mà bướng bình trạng thái trung đi ra. một lần nữa bắt đầu tiếp xúc ngoại giới. Đây là một cái phi thường không tồi tín hiệu, nhiếp bác sĩ ở trong lòng suy tư các loại trị liệu phương án, tràn đầy vui sướng nghĩ đến. Thời gian bay nhanh trôi đi, ở Tịch Mộ Dương công ty bị không ngừng chen ép, quy mô nhanh chóng thu nhỏ lại là lúc, ở Đồng Thái Vi ở trong ngục giam đại sướng song sắt nước mắt, thống khổ bất ham là lúc, ở phía trước ở trà lâu đục nước béo có kia mấy người bị cha gia phạm tội sự thật, muốn ở nhà giam vô vọng vượt qua hạ nửa đời thời điểm, linh vọng hành rốt cuộc gặp hắn đào hoa. Còn một chút chính là hai đóa, Diệp Như Mi cùng với Thịnh Duy Dương. Thịnh Duy Dương là hắn xem mắt nhật thực, bọn họ ở thấy một mặt lúc sau, cho nhau đối với đối phương có hảo cảm, liền quyết định bảo trì liên hệ, tiếp tục thăm nhập giao lưu. Mà giao lưu giao lưu, bọn họ cảm thấy đối phương sắc thật không tồi, có thể chính thức đích xác lập hạ quan hệ, cho nên liền định rồi xuống dưới. Thịnh Duy Dương tuổi so Ninh Vọng Hành nhỏ 2 tuổi, hành sự tác phong càng vì sấm rền gió cuốn, nàng là một cái thông minh tháo vát nữ công nhân. ở phụ thân công ty đảm nhiệm quan trọng chức vị, ở cùng nàng ca ca tranh đoạt quyền kế thừa sự tình thượng tuyệt không nhường nhịn, đem nàng cái kia năng lực bình thường ca ca áp gắt down. Mà căn cứ hiện tại tranh chấp tình huống tới xem, nàng thắng lợi tỉ lệ phi thường đại. Nhưng xét thấy xã hội thượng nào đó ngoan cố truyền thống, loại này tỉ lệ rất có thể sẽ bởi vì nào đó ý chí mà trực tiếp thanh linh, cho nên nàng yêu cầu càng nhiều lợi thế. Cùng Ninh vọng hành đính hôn, cố nhiên là cảm thấy hắn là một cái còn tính không tồi kết hôn đối tượng. Nhưng càng nhiều nguyên nhân có thể là muốn đạt được một cái thực lực không tồi hợp tác đồng bọn. Lấy liên hồn phương thức, nàng xem như một nhân sinh người thắng, tuy rằng cái này trắng tự còn có một ít tì vết, nhưng nàng sẽ dùng chính mình nỗ lực đem này đó tì vết lau sạch. Người này sinh người thắng, ở đối mặt trường ly thời điểm, lại là thập phần xấu hổ. Nàng không biết nên như thế nào cùng tiểu Hải Tử ở chung. So sánh với đối sắc dục hung thú, nàng đối quyền lực hung thú lớn hơn nữa, nàng tin tưởng có quyền lực mà các đồ vật đều có thể đủ nắm ở trong tay, cho nên nàng nam bạn thập phần thiếu, có đôi khi thậm chí có thể không xong thật lâu. Mà như vậy một người, đối Hải tử không thể nghi ngờ là không chờ mong. Nàng biết Ninh Vọng Hành có một cái nhi tử, cũng hoàn toàn không so đo, lại không thế nào tưởng cùng đứa nhỏ này ở chung, nàng sẽ không, cũng cảm thấy không cần phải. Nàng không phải thích Hải tử người, nàng sẽ không vì muốn đạt được Ninh Vọng Hành duy trì mà đi lấy lòng đứa nhỏ này, nàng có nàng kiêu ngạo, còn nữa Nàng cũng không ngừng linh vọng hành này, một cái có thể lựa chọn đối tượng hợp tác. Lúc này, ở trường ly phòng nghỉ ngoại, Thịnh Duy Ưng lẳng lặng nhìn cái kia an tĩnh đài ở trong nhà hài tử, có chút hoài nghi hỏi, hắn có phải hay không có chút vấn đề. Đứng ở nàng bên cạnh linh vọng hành nghe thấy cái này vấn đề, ánh mắt tối sầm lại, hắn biểu tình mang theo vẻ im lặng nói, Trường Ly hoạn có bệnh tự kỷ. Thịnh Duy Ưng như suy tư gì đánh giá một chút trống trải phòng nghỉ, sau đó lại lần nữa hỏi, "Hắn tên Trường Ly?" Linh vọng hành gật gật đầu. là hắn mượn thân cho hắn lấy tên, Thịnh Duy Dương minh bạch. Nàng không hề hỏi đến, mà là do hỏi nổi lên linh vọng hành mặt khác vấn đề. Trang điểm đến minh diễm mà bắt mắt tây trang mỹ nhân mặt mày tràn đầy tự tin, liền giống như một đóa tận tình nở rộ ở dưới ánh trăng hoa hồng có gai, mỹ lệ không thể tưởng tượng. Bọn họ hai người song song cùng nhau đi phía trước đi, thân cao kém không lớn bóng dáng nhìn qua cực kỳ hài hòa. Đương nhiên này chỉ là nhìn qua mà thôi, linh vọng hành vẫn luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hắn xác thật thưởng thức thịnh duy ương loại này tự mình cố gắng tự tin nữ tính, nhưng hắn cảm thấy loại này nữ tính không phải thập phần thích hợp hắn. Hắn càng muốn muốn một cái ôn nhu cô gia thế tử, hoặc là nói là như một ông ôn nhu thủy, giống nhau có thể làm hắn thật sâu hãm đi xuống thế tử. Thịnh duy ương quá mức kiên cường một ít. Cho nên, hắn xuất quỷ. Hắn lại thích thượng trong vòng một cái khác, địa vị so Ninh gia thấp rất nhiều gia tộc nữ nhi. Mà hắn coi trọng cái kia cô nương không chỉ là bản thân ở trong vòng giai tầng muốn nhược với hắn, ngay cả ngươi cũng muốn so với hắn tiểu rất nhiều. Đó là một cái có chút kiêu khí, mang theo một ít tính trẻ con tiểu cô nương. Nàng còn kém 2 năm mới đạt tới có thể lãnh giấy kết hôn tuổi. Mà chính là như vậy một cái nhỏ linh vọng hành mười mấy tuổi tiểu cô nương, lại làm linh vọng hành hoàn toàn hãm đi xuống. Nàng tiến chân, luôn là sẽ nói một ít tuy rằng không thiết thực ý, lại có thể làm người hiểu ý cười tiểu chơi cười, nàng luyến mật, luôn là làm ra một ít không thể tưởng tượng lại có thể làm hắn tâm tình thỉnh thịch nhảy tiểu cho đùa giỡn, nàng trắng ra, đối chính mình cảm xúc chút nào không biết che giấu. Linh vọng hành yêu nàng, so nhiều năm trước yêu Văn Hề Lan càng sâu. Văn Hề Lan đối hắn mà nói là một cái mong muốn không thể thành nữ thần, nàng liền giống như một gốc cây lẳng lặng lặng lay động ở sương mù trung đinh hương hoa, u buồn lại mang theo thanh lãnh. Mà Diệp Như Mi lại hướng về một con nhẹ nhàng bay múa con bướm, mang theo nàng nhất nóng cháy tình cảm đầu hướng về phía hắn, ở hắn bên cạnh bay múa. làm hắn mỗi thời mỗi khắc đều đắm chìm ở kia nũng liệt yêu say đắm, vô pháp tự kiềm chế. Hắn triệt triệt để để yêu Diệp Như Mi, hoàn toàn không muốn buông ra nàng. Hắn hái tới lạ như vậy nhanh chóng, như vậy hung mãnh, hoàn toàn vô pháp che giấu, liền giống như đầu cầu hải đăng. Sau đó bọn họ đã bị phát hiện. Sau đó, bị Leo đỉnh đại nón xanh thịnh duy ương liền thượng này đối cậu nam nữ, mỗi người một cái tác. Nàng vốn đang tưởng nhiều cấp mấy bàn tay, nhưng nghĩ không hảo hoàn toàn sẽ rất mặt. Cho nên vẫn là sắc mặt âm trầm tối tăm. Ninh Vọng Hành nhìn về phía nàng tầm mắt nhất phái xấu hổ, ở cùng chính mình tiểu tình nhi hôn môi thời điểm, bị chính mình chính quy vị hôn thê bắt vừa vặn, còn bị cho một cái tát, hắn ngẫm lại liền tao đến hoảng, cho nên lúc này liền mở miệng dục vọng đều không có. Bất quá hắn rốt cuộc là thương trường thượng nhân vật, ra mặt đủ hầu, cho nên hắn thực mau điều chỉnh tốt tâm thái, tiếp tục nâng lên phong độ nhẹ nhàng lá cờ, hơi mang xin lỗi nói, "Duy Dương, xin lỗi." Thính Duy Dương nhìn Ninh Vọng Hành, cùng với bị hắn hổ ở trong ngực Diệp Như Mi, trong mắt hung quang kích động, bất quá nàng thực tốt che giấu ở chính mình đáy mắt hung ác, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ xanh mét, nguyên lai like là thật sự. Nàng ở được đến Linh vọng hành xuất quỹ tin tức lúc sau, liền lập tức làm người đem sự tình điều tra rõ ràng, hôm nay là cố ý véo chuẩn thời gian lại đây bắt gian, lúc này nói những lời này, bất quá là muốn làm Linh vọng hành càng thêm ấy náy thôi. Quả nhiên, Linh vọng hành nghe được lời này trên mặt vẻ xấu hổ càng trọng, Duy Ưng vẫn luôn đều đối hắn thập phần tín nhiệm. đáng tiếc hắn lại làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Nếu là bình thường tình huống, hắn hẳn là lập tức phủi sạch quan hệ, sau đó tranh thủ đạt được thịnh duy ương tha thứ. Nhưng, hắn nhìn thoáng qua bị chính mình ôm vào trong lực diệp Như Mi. Trong lòng lực thiếu nữ thân thể không ngừng run rẩy, trên bóng cái trán hạ ẩn ẩn có thể thấy được dính nước mắt long mi, hắn tức khắc làm ra lựa chọn. Hắn ngữ khí chân thành nói, "Xin lỗi, Duy Dương, là ta thực xin lỗi ngươi, ta sẽ đối với ngươi làm ra bồi thường, bất quá, chúng ta hôn ước, vẫn là thôi đi." Thịnh Duy Dương hừ lạnh một tiếng, "Linh Vọng Hành, ta tự hỏi không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, làm một cái vị hôn thê, ta tuyệt đối kết thúc trách nhiệm của ta, cho nên, ngươi chính là như vậy đối ta." Giọng nói của nàng thập phần lễ lệ, "Ở ta chuẩn bị hôn lễ, chuẩn bị này hai nhà liên minh thời điểm, cho ta mang lên một cái đại đại nón xanh, làm ta mặt mũi quẽ rác." Nàng từng câu từng chữ nói, "Ngươi cũng thật làm được ra tới." Linh Vọng Hành còn có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể một cái kính xin lỗi, "Thực xin lỗi." Duy dương, nhưng ta thật sự không chế không được." Hắn cười khổ. Hắn trong lòng ngược diệp như mi nghe được hắn nói, nhịn không được ngẩng đầu lên, sau đó nhìn về phía đứng ở cách đó không xa tuyệt sắc mỹ nhân, nàng muốn mở miệng, rồi lại khiếp sợ đối phương khí thế, không dám toát ra lời tới. Nhìn một hồi lâu, nàng vẫn là nhịn không được, trực tiếp mở miệng nói: "Thịnh tiểu thư, hắn hái người là ta, ngươi cưỡng cầu cũng sẽ không có kết quả. Thịnh tiểu thư, ngươi tốt như vậy, lớn lên như vậy xinh đẹp, Tương lai nhất định có thể gặp gỡ càng tốt người, ngươi là được giúp đỡ, thành toàn chúng ta đi." Thịnh Duy Hương nghe thế thoáng như thập niên 80 ngôn tình kịch lời kịp nói, bị Lê Tửểm khẽ miệng trĩu trĩu, nàng thập phần không kiên nhẫn nói, "Ta sẽ gặp được càng tốt, này còn dùng ngươi nói." Nàng dung cổ quái tầm mắt đánh giá Diệp Như Mi, một hồi lung tung rối loạn nghị biện tà thuyết, duy nhất nói đúng chính là ta sắc thật thực hảo, sắc thật thật xinh đẹp, còn dám như vậy đúng lý hợp tình nói ra. "Hắn hái người là ngươi." ng ta sẽ để ý loại này chỉ là một cái vỏ rỗng ái. Ta cưỡng cầu, như vậy một cái ngoại tình nam đáng giá ta cưỡng cầu. Nàng khinh thường hừ lạnh một tiếng, vị tiểu thư này, ngươi quá coi thường ta. Ta Thịnh Duy Ưng còn không đến mức nghèo túng đến loại tình trạng này, muốn đau khổ vãn hồi một cái phản bội ta người. Nàng một chút nhìn đối phương sắc mặt chậm rãi biến bạch, sau đó lại bổ sung một câu, ngươi cảm thấy ta để ý đồ vật, là ngươi theo như lời kia một ít. Vị tiểu thư này, ngươi quá để mắt chính ngươi. Ngươi muốn bám lấy không bỏ vài thứ kia, ta căn bản là không muốn rời tay." Nàng Tiêu Ngạo ngẩng đầu, sau đó mắt phong như lao đối với Ninh Vọng Hành nói, "Ninh Vọng Hành, chuyện này ta sẽ không tính, ngươi đừng nghĩ dễ dàng như nguyện." Nói xong, nàng liền cưỡi ngựa Tiêu Sái rời đi. Mà cưỡi ngựa ở trại nuôi ngựa chung đi bộ, vừa lúc bị bắt vừa vặn Ninh Vọng Hành cùng Diệp Như Mi hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi trại nuôi ngựa nhân viên công tác tới cứu bọn họ. Bọn họ cộng thừa kia một con ngựa Phía trước bởi vì trấn kinh chạy đi rồi, cho nên bọn họ nếu là không nghĩ đi bộ đi trở về đi, cũng chỉ có thể chờ đợi nhân viên công tác cứu viện. Mà lúc này, bay nhanh rời đi câu lạc bộ Thịnh Duy Dương đã bắt đầu suy tư nên như thế nào từ chuyện này chung lấy ra lớn nhất ích lợi. So sánh với trả thù này đối cậu nam nữ, nàng càng muốn muốn chính là từ chuyện này chung đạt được lớn nhất lợi nhuận, sau đó hoàn toàn áp suy sụp nàng cái kia bình thường ca ca, được đến công ty. Quân tử bảo thủ, 10 năm không mượn, nàng tuy rằng không phải quân tử Nhưng lại có thể vì càng thêm gian nan mục tiêu mà sinh sôi nhịn xuống này một hơi. Bị Lục Chi thù nàng nhớ kỹ, một ngày kia nàng có lẽ cũng sẽ làm linh vọng hành nếm thử loại mùi vị này. Không bao lâu, đạt được linh vọng hành danh tác bồi thường thịnh duy ương sự nghiệp liền càng gần một bước, đối mặt nàng cái kia sắc mặt phẫn nộ tư sinh tử ca ca, nàng minh diễm cười. Bồi thường chiếu lấy, ghi hận cũng làm theo. Trước cầm ngươi bồi thường bắt được bắt được vị trí, nơi này ngồi ổn vị trí lúc sau, lại bằng vào vị trí này có khả năng đủ thuyên chuyển tài nguyên tới trả thù ngươi. Một cái thập phần không tồi chú ý, nàng cũng không phải là cái gì khoan hồng độ lượng người, hoặc là nói là một chuyện về một chuyện người. Nàng chính là nhỏ mọn như vậy, chính là như vậy có thù tất báo, đã chịu khuất nhục ngươi muốn một chút một chút còn cấp cho nàng khuất nhục người. Cho nên, cho rằng sự tình đã bình ổn linh vọng hành hoàn toàn không biết, hắn tiền vị hôn thê đang ở kế hoạch như thế nào cho hắn an bài thượng đỉnh đầu nó xanh. Hắn đang ở cử hành một hồi tân đính hôn lễ. cùng Diệp Như Mi. Ở kia kiện lệnh người xấu hổ sự tình qua đi, không bao lâu, hắn liền chính thức hợp Diệp Như Mi cha mẹ đưa ra cùng Diệp Như Mi đính hôn sự tình, Diệp Như Mi cha mẹ lập tức đáp ứng rồi. Diệp gia công ty quy mô vốn dĩ liền so Ninh thị muốn tiểu thượng rất nhiều, không nói là bầu trời cùng ngầm, chim yến tức cùng Thiên Nga tranh lệch vẫn là đã đến. Ninh vọng hành nhắc tới gia hôn nhân, bọn họ liền cao hứng hận không thể bay lên thiên, nào có không đáp ứng đạo lý. Đến nỗi vốn nên ở cái này vấn đề thượng nhất có quyền lên tiếng Diệp Như Mi, còn lại là hoàn toàn bị xem nhẹ. Bọn họ đều không cho rằng nàng sẽ không đồng ý. Mà sự thật cũng xác thật như thế, nàng Hoan Thiên hỉ điệu tìm kiếm khởi chính mình váy cưới, cùng với hảo tưởng chính mình hôn sau khả năng sẽ có sinh hoạt. Nàng quả thực gấp không chờ nổi phải gả cho nàng Linh thúc thúc. Đáng tiếc nàng còn có 2 năm mới đến pháp định thành hôn này, không thể lập tức tổ chức hôn lễ. Bất quá, không có gì vấn đề lớn, đính hôn lễ cùng hôn lễ cũng kém không xa. Đối bọn họ những người này ra mà nói, đến nỗi thực mau biết được chuyện này, trường Ly còn lại là vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhầm ngươi như thế nào lan loạn, toàn bộ cùng ta không có hề. Đơn trương. Vừa năm, trước chúc các vị tiểu thiên sứ nguyên đán vui sướng đi. Như ta sở liệu, 12 tháng không biết xong. Bất quá, nửa năm thưởng rốt cuộc bắt được tay, ha ha ha ha, rốt cuộc có thể thả bay. Tiêu Dao nói sẽ ở 1 tháng kết thúc, nếu thân thể chịu đựng được, liền thêm càng 1 tháng thượng tuần kết thúc. Nếu thân thể chịu đựng không nổi, liền một tháng trung tuần kết thúc, tóm lại sẽ ở một tháng kết thúc. Nếu vẫn chưa kết thúc, ân. Tóm lại, thực cảm tạ các vị người đọc duy trì. Không văng vốn dĩ tưởng chia làm không cốc cùng tuyệt hưởng hai cái chuyện xưa tới biết, bất quá ngẫm lại không cần thiết, liền không viết. Mong kết thúc mong thật lâu, chờ kết thúc sau liền có thể điều trị thân thể điều giải tâm tình, hoàn toàn thả lỏng lại quá một cái hảo năm. Đây là một kiện phi thường đáng giá chờ mong sự tình. Từ tháng 11 khu tới rồi một tháng. Rất xin lỗi ta trả giá quá những cái đó tiền thuốc men, vẫn luôn không tuân lời dặn của bác sĩ, làm thân thể trưởng kỳ ở vào mỏi mệt trạng thái, nói thật, ta tự hỏi là tận lực. Lúc sau còn có thanh minh cùng với kết thúc thiên hai cái chuyện xưa, hi vọng có thể viết làm người đọc vừa lòng. Các vị người đọc chúc ta sớm ngày kết thúc đi. Nguyên đán đã đến, tiết âm lịch tương lai, bất quá đến lúc đó liền vô pháp chúc phúc các vị vẫn luôn duy trì người đọc, cho nên trước tiên ở nơi này cấp các vị người đọc nói một tiếng tiết âm lịch vui sướng. Đại gia Tân Nhiên Tân Khí Tượng, H.T.T.P, Bịt Lu, Búc, 43873-458772001 H.T.M.L. Thình nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịt Lu. Di động bản đọc địa chỉ huếp, M.Bịt Lu, chương 814 không vang. Ninh vọng hành cử hành đính hôn lễ thời điểm, Trường Ly cũng không có tham gia, hán thân thể không tốt, bị nhiếp bác sĩ mang đi bệnh viện trị liệu đi. Tuy rằng thiếu một cái quan trọng hơn nữa mấu chốt nhân vật. Nhưng Diệp Như Mi vẫn là cảm giác thập phần vui sướng, nàng rốt cuộc cùng nàng Linh thúc thúc ở bên nhau. Ma Ninh vọng hành ở biết được Nhi tử không thể tham gia đính hôn lễ lúc sau, càng la thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn mỗi lần ở đối thượng chính mình đứa con trai này, ánh mắt lúc sau đều cảm giác chột dạ cùng khi đoạn, đặc biệt ở quyết định cưới Diệp Như Mi lúc sau. Có thể tránh đi đứa con trai này, tổ chức một giấc mộng huyễn mà lại không người quấy rầy đính hôn lễ, đối hắn mà nói, là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Đến hôn lễ lúc sau chính là tuần trăng mật lữ hành, mấy tháng lúc sau, chờ Trương Ly trở về thời điểm, Diệp Như Mi bụng đều lớn. Ninh vọng hành thấy dường như không có gì biến hóa Trương Ly, biểu tình có chút xấu hổ, hắn kéo kéo khóe miệng nói, "Đã trở lại." Trương Ly không có mở miệng, mang theo hắn nhiếp bác sĩ liếc mắt một cái liền thấy được đang ngồi ở trên sofa tò mò nhìn bọn họ Diệp Như Mi, thấy được nàng kia nổi lên tới bụng, hắn khẽ miệng không khỏi trừ trừ. Cho nên, đây là con ngoài giá thú, vẫn là trong giá thú tử? ấn truyền thống tập tục, Diệp Như Mi hoài tự nhiên là đứng đứng đắn đắn trong giá thú tử, nhưng dựa theo pháp luật, này một thai chính là con ngoài giá thú, cho nên này lại nên như thế nào phân biệt. Rốt cuộc, Diệp Như Mi còn không đạt tới pháp định tuổi kết hôn. Đương nhiên, là trong giá thú tử còn thị phi trong giá thú tử kỳ thật cũng không quan trọng, dù sao cũng thế có quyền kế thừa, sau này chẳng sợ Ninh vọng hành lại có một cái tư sinh tử, hắn cũng giống nhau có quyền kế thừa. Bộ quốc pháp luật từ thân thể xuất phát, Trong gia thú tử cùng tư sinh tử giống nhau có quyền kế thừa, cho nên tiểu Tam cùng chính thất đấu võ đài chê cười chỗ nào cũng có, mà có đôi khi, loại này chê cười thậm chí có thể điên đảo một cái gia tộc. Mã Thịnh Duy Dương, đúng là tính toán lợi dụng điểm này, tới cấp Ninh Vọng Hành quấy rối. Ninh Vọng Hành không phải thích cái loại này không dành thế sự tiểu khả ái sao? Nàng liên nhiều đưa mấy cái qua đi, nói không chừng hắn lại tâm động, sau đó lại lần nữa nhấc lên một hồi tình yêu chiến tranh đâu. Đương nhiên Nàng hiện tại vị trí còn không có ngồi ổn, tạm thời không thể làm chuyện này, bất quá chờ nàng hoàn toàn nắm giữ gia tộc tập đoàn lúc sau, như vậy, tình duyên như vậy tính toán kế, liền tính kế 5 năm, 5 năm lúc sau, nàng vẫn như cũ không có thực hiện được. Bởi vì Ninh Vọng Hành liền phảng phất chúng Vu sư chú ngữ giống nhau, đối địch như mi một hướng mà tình thâm, vô luận đối mặt nhiều ít dụ hoặc, đều lù lù bất động, chỉ hết sức chuyên chú sủng hắn thái thái. So sánh với Dĩ Vãng cái kia treo nho nhà ôn hòa lá cờ Ninh Vọng Hành Hiện tại cái này Ninh vọng hành muốn có vẻ bá đạo rất nhiều. Hắn đối diệp Như Mi hái đã đạt tới khó có thể tự ước nóng nổi, hẳn không thể đem nàng sui ở trên lưng quần, thời thời khắc khắc mang theo. Mà đối mặt loại này khống chế dục từng bước tăng cường ái, Diệp Như Mi cũng là vui vẻ chịu đựng, nàng hạnh phúc đến liền giống như một đóa đào hoa giống nhau, ở mùa xuân lãng mạn nở rộ. Mà con trai của nàng, mới vừa 4 tuổi đại Ninh vị Hi liền không như vậy vận may. Hắn bị phụ thân hắn sở ghét bỏ. cho rằng là tới cùng hắn cướp đoạt lao bà lực chú ý đối đầu. Ân, này lại nói tiếp có điểm buồn cười, nhưng ninh vọng hành sát thật là như thế này tưởng. Hắn ngàn phòng văn phòng, đề phòng người khác cùng hắn thái thái có thân mật tiếp xúc. Mặc kệ này đó những người khác là hắn bằng hưu vẫn là hắn thái thái bằng hưu, hay là là hắn cùng hắn thái thái nhi tử. Hắn sẽ ghen. Ở hắn xem ra, ninh vị hi cái này nhãi danh, trời sinh chính là tới cùng hắn cướp đoạt lao bà lực chú ý. Ở biết lão bà sinh chính là cái nam hài lúc sau hắn liền rất không cao hứng, hắn muốn chính là một cái thơm tho mềm mại, cùng lão bà giống nhau đáng yêu nữ nhi, cũng không phải là như vậy một cái lại xấu lại ngạnh tiểu tử thối. Hơn nữa từ hắn sinh ra về sau, lão bà liền đem hơn phân nửa tinh lực đầu chú ở trên người hắn, cái này sao được? Hắn mới là hắn lão bà yêu nhất người. Cho nên, ở Ninh Vị Hi còn không có trang tròn thời điểm, hắn đã bị Ninh vọng hành rời ra phòng ngủ, đơn độc cư trú một cái phòng ngủ. Sau đó thuê một số lớn bảo mẫu Nguyệt Tẩu tới chiếu cố hắn, mà ở Ninh Vị hy chậm rãi lớn lên, thế giới quan giá trị quan bắt đầu xây dựng, bản năng khát vọng tình thương của mẹ lúc sau, hắn lại đem hết thủ đoạn đem mẫu tử ngăn cách. Tỷ Như nói đem nhi tử ném cho nhạc phụ nhạc mẫu nâng mang, mỹ danh rằng làm hại tử cùng ông ngoại bà ngoại bồi dưỡng cảm tình. Tỷ Như nói cách một đoạn thời gian liền quá một cái ngày kỷ niệm, cái gì lần đầu tiên gặp nhau ngày kỷ niệm, cái gì đính ước ngày kỷ niệm, cái gì cầu hôn ngày kỷ niệm. cái gì đính hôn ngày kỷ niệm vân vân. Tóm lại, chỉ cần có ngày kỷ niệm, hắn liền sẽ long trọng ứng đối, ở tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật rất nhiều, còn sẽ mang theo lão bà tới một đoạn ngày kỷ niệm lữ hành. Mà loại này độc thuộc về hai vợ chồng lữ hành, tự nhiên là sẽ không mang lên nhi tử. Trải qua này đủ loại thủ đoạn, chấm dãi, Diệp Như Mi tâm thái liền bắt đầu đã xảy ra chuyển biến, nàng bắt đầu hưởng thụ loại này sinh hoạt, đồng thời cam chịu bỏ xuống nhi tử. Nàng cho rằng đem Hải tử giao cho chính mình trưởng phu giáo dục là một cái không tồi lựa chọn, nàng đông dạng cho rằng nàng có thể yên tâm buông tay, làm nhi tử tự do trưởng thành. Dù sao nàng là hài tử mẫu mụ, hai tử trời sinh thân nàng, chẳng sợ nàng cái gì cũng không làm, hai tử cũng giống nhau sẽ thích nàng cái này mẫu mụ. Cho nên, nàng liền vui vui vẻ vẻ ngọt nhặt đi. Mà bị ngũ thân xem nhẹ, bị phụ thân bài xích linh vị hi tiểu bằng hữu, còn lại là một ngày so một ngày an tĩnh, một ngày so một ngày giải ra. Hắn sinh ra là lúc, chung quanh người đều cảm thấy hắn là một cái tương đối làm ấm ý tiểu bảo bảo, nhưng ở trầm dãi lớn lên lúc sau, hắn ngược lại trở nên ngoan ngoan lên. Đối này, Ninh Vọng Hành là có chút đắc ý, tiểu tử này ở hắn lao bà trong bụng thời điểm liền rất là làm ấm ý, làm hại bọn họ phu thê hai người rất là chịu tội, hắn lúc ấy liền ở trong lòng tưởng, chờ tiểu tử này sinh ra về sau, nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút hắn, ma ma hắn tính tỉnh. Hiện tại xem tiểu tử này biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Hắn thủ đoạn sắc thật là thấy hiệu quả, hắn rất là vui mừng. Về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian lúc sau, Thoả Thwe Đắc Ý Ninh vọng hành liền lại bắt đầu kế hoạch tiếp theo đoạn lữ hành. Bọn họ phù thêm 1 năm ít nhất cũng muốn tiến hành 3 lần lữ hành, mỗi một lần lữ hành đều không ít với 1 tháng. Ân, loại trình độ này tiêu cực lãng công, cũng không biết hắn là như thế nào ngồi ổn tổng tại vị trí này. Có thể là bởi vì may mắn đi, mà chính là loại này may mắn. là vẫn luôn chờ đợi Ninh Vọng Hành suy sẹo thịnh duy hương tức giận đến thẳng cắn răng. Thật là kỳ quái, mấy năm nay Ninh Vọng Hành tính cách biến hóa đại giống như bị hạ hàng đầu, nhưng cho dù là như thế này, Ninh Thị tập đoàn công trạng không những không có giảm xuống ngược lại vững bước bay lên, Ninh Vọng Hành vị trí thậm chí tọa ổn đến không thể lại ổn, này đến tụt cùng là chuyện như thế nào? Cùng lúc đó, Trương Ly chính ngốc tại một cái hải cảnh trong phòng vẽ tranh. Nơi xa chính là xanh thảm biển rộng, cùng với mênh mông vô bờ không trung. Không trung liền phảng phất một đám bị phân hóa tốt ô vũng giống nhau, bị từng khối dày nặng vân cấp lớp đầy, tùy ý nhìn lại, chính là trước mắt không động. Ngọc tại cái này trong phòng, người tâm tình phảng phất đều sẽ trở nên tốt hơn một ít. Trương Ly tình huống so sánh với 5 năm trước muốn tốt hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn như cũ có vẻ thập phần an tĩnh, lại cũng nguyện ý cùng mặt khác người làm một ít đơn giản giao lưu. Nay tương đối với hắn khi còn nhỏ tình huống mà nói, quả thực chính là một cái kỳ tích. Đương nhiên, hắn nguyện ý giao lưu người phi thường thiếu. Thiếu đến 10 cái ngón tay là có thể số lại đây. Hàn tùy ý ở vài vẽ tranh tượng thôi, nếu so một chút đều không nghiêm cẩn, ngược lại mang theo một ít tùy ý, nhưng chính là này đó tùy ý, lại làm này bức họa nhiều một ít linh tính. Nhiếp bác sĩ nhìn này bức họa, lại trở nên thương tăng một ít trên mặt nhiều một ít vui sướng, này một bức lại là bao nhiêu tiền? Trương Ly không có trả lời hắn. Nhiếp bác sĩ cũng không chờ mong hắn trả lời, chính hắn rất là cảm thán cân nhắc, thượng một bức mặt trời lặn bán 800 vạn. Này một bức gió biển so giống một bức họa còn phải đẹp, chỉ sợ giá cả còn có thể càng cao. Lúc này liền nhìn đến trưởng Lý buông bước tới, bình tĩnh nhìn hắn, mà ở trưởng Lý bên chân, một cái nhìn qua cùng hắn có chút tương tự tiểu đoàn tử cũng quay đầu nhìn hắn. Hai người kia ánh mắt cơ nhiên có bảy tám thành tương tự. Nhiếp bác sĩ tức khắc có chút ảo não, không nên làm hắn cùng ngươi nhiều ngốc, nhìn xem, hắn đều biến thành cái gì bộ dạng. Cái này tiểu đoàn tử đúng là linh vị hi. Hắn năm nay vừa mới mãn 4 tuổi. tâm trí lại so sánh với mặt khác hài tử môn thấp, so sánh với trưởng Ly bệnh tự kỷ, tình huống của hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn đến nay đều chỉ biết nói một ít đơn giản từ ngữ, liền thành đoạn trưởng cú một cái cũng sẽ không nói. Đây đều là Ninh vọng hành làm ra tới chuyện tốt, hắn chỉ lo phòng bị cái này, cùng hắn tranh đoạt lão bà không hiểu chuyện hôn tiểu tử, hoàn toàn không có đối hắn tiến hành những có chỉ đạo cùng giáo dục, dẫn tới Ninh vị hi rõ ràng đã 4 tuổi, lại liền lộ đều đi không xong. Chính hắn không thèm để ý Hắn ôm có lệ thái độ mời đến dục nhi sư cùng với gia giáo lão sư tự nhiên cũng sẽ không để ý, tuy rằng chưa nói tới ngược đãi hài tử, nhưng không để bụng là khẳng định. Linh vị hi như vậy khi một cái mới sinh ra khỏe mạnh hài tử đã bị như vậy có lệ, có lệ, trưởng thành hiện tại cái dạng này. Hắn buồn rĩ nên vẫn luôn ngây ngốc đi xuống, nhưng sau lại vẫn là ngẫu nhiên gian cùng linh vị hi có tiếp xúc, nhiếp bác sĩ không đành lòng, liền khẩn cầu trưởng ly giúp một tay hắn. Trưởng Ly tự nhiên là không sao cả. Cho nên nhiếp bác sĩ liền cùng Ninh Vọng Hành nhắc tới chuyện này, hắn hy vọng đem linh vị hi tiếp nhận tới, cùng Trường Ly cùng nhau trị liệu. Hắn theo như lời chính là trị liệu, bổn ý là tưởng nhắc nhở Ninh Vọng Hành làm hắn coi trọng khởi chính mình tiểu nhi tử. Nhưng Ninh Vọng Hành căn bản không chú ý tới chuyện này, nghe được bác sĩ đề nghị, hắn vui sướng phi thường, lập tức liền gật đầu đồng ý xuống dưới, đem tiểu nhi tử đóng gói ném tới đại nhi tử nơi đó. Mà nhìn chăm chú vào Ninh Vọng Hành tính cách biến hóa, nhiếp bác sĩ còn lại là hoàn toàn đã chết tâm. trực tiếp mang đi Linh Vị Hi. Cho nên, Linh Vị Hi mới có thể xuất hiện ở trường Ly nơi này. Hắn ngồi xổm xuống, xuống, đối với biểu tình một mực, một đôi mắt lại như mèo rã đổn giống nhau thanh triệt đáng yêu Linh Vị Hi, Ôn Nhu nói, "Vị Hi, ngươi cũng thích vẽ tranh sao?" Trải qua một đoạn thời gian trị liệu, Linh Vị Hi đã đã hiểu vẽ tranh hàng nghĩa, hắn nhìn kia có chút cao bản vẽ, cùng với bản vẽ thượng sinh đẹp hoa, trong mắt xuất hiện khát vọng, nhưng ngay sau đó, này đó khát vọng đã bị nhút nhát cấp đè ép đi xuống. Hắn một lần nữa cúi đầu, không nói một lời. Có chút xóa tung đầu tóc đen nhìn ngịt cái ở trên đỉnh đầu, làm hắn nhìn qua lại đáng yêu lại đáng thương. Hắn là lại một cái thiên sứ, so sánh với Trưởng Ly tới nói. Tuy rằng dung mạo không có như vậy tinh xảo, có vẻ nhu hòa ngông lung rất nhiều, nhưng kia đáng thương đáng yêu bộ dáng, lại sẽ làm người nhịn không được mềm hạ tâm địa, làm người tha thứ hắn sở hữu khuyết điểm. Linh vọng hành thật đúng là là vậy a. Tốt như vậy hai cái nhi tử, hắn cư nhiên như vậy đối bọn họ Nhớ tới chính mình trong nhà cái kia náo phiến tiên hồn thê ma vương, Nhược bác sĩ liền có chút đau đầu, nhưng hắn khẽ miệng lại không tự giác hướng lên trên tiểu. Trải qua nhiều năm nỗ lực, hắn rốt cuộc thông qua xem mắt nhận thức một vị bạn gái, cũng cùng hắn thuận lợi bước vào hôn nhân điện phủ, cũng ở 4 năm trước có một cái nữ nhi. Tuy rằng là hắn tha thiết ước mơ nữ nhi, cùng cái này nữ nhi tính cách này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, hoạt bát quá mức chút. Lên núi leo cây, hạ hà vớt cá, lưu miêu đậu cẩu, không, có nàng không làm. Về quê cùng một đám tiểu Nam Hải đánh loạn thời điểm, đem một đám tiểu Nam Hải đè ở trên mặt đất đánh, phải đối phương xưng nàng nhị đại vương. Ân, đại đại vương là nàng dưỡng một con sủng vật heo. Như vậy một cái hoạt bát quá mức nữ nhi, thật sự là làm hắn đau đầu thực, tuy rằng hắn cũng không nghĩ câu nữ nhi tính tình, nhưng thế giới này đối nữ hải thành kiến thật sự quá mức ăn sâu bén rễ, hắn sợ nữ nhi liền như vậy đi xuống đi, tương lai sẽ đối kháng không được thế giới trên ép, do đó tâm lý hỏng mất. Một phương diện Hắn muốn làm nữ nhi cứ như vậy tự do sung sướng sinh trưởng, về phương diện khác hắn lại muốn áp một áp nữ nhi tính tình, làm nàng càng vì khéo đưa đẩy, càng có thể thích ứng, cái này nơi trốn là bấy dập thế giới. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau đó, nữ nhi còn như vậy tiểu, tưởng như vậy nhiều làm gì đâu? Khiến cho nàng sung sướng đi chơi đi. Đến nỗi những cái đó thượng vàng hạ cám sự, liền chờ lúc sau lại nói. Mà lúc này, nhiếp bác sĩ còn lại là cổ vũ đối với Ninh vị hi nói Nhếp thúc thúc tặng cho ngươi một cái cùng ca ca giống nhau bàn vẽ, vậy ngươi có thể cùng ca ca cùng nhau vẽ tranh, ngươi vui vẻ không a? Năm năm thời gian, Nhếp bác sĩ trừ bỏ khí chất càng vì ôn hòa, khóe miệng nếp nhăn trên mặt khi cười càng sâu ở ngoài, không, có gì biến hóa? Hắn nói ra nói, tựa hồ mang theo một ít trấn an nhân tâm lực lượng, làm vẫn luôn có chút co rúm lại tiểu đoàn tử dần dần yên tâm, chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn nhìn đứng ở một bên, giống như hoàn toàn không có chú ý bên này sự trường ly, ánh mắt thật cẩn thận. Hắn ở trong cầu trường Ly Ý Kiến, tuy rằng ở nào đó phương diện phát dục thông thả, nhưng ở xem mặt đoán ý này hạng nhất thượng, hắn vẫn là có xung tốc kinh nghiệm. Hắn biết nơi này người đều phải nghe Trường Ly, cho nên không dám trực tiếp đáp ứng số dưới. Mà Nhiếp bác sĩ vừa thấy hắn động tác, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn bất đắc dĩ gọi một tiếng, "Trường Ly." Trường Ly chậm rãi quay đầu tới, bình tĩnh ánh mắt phân biệt đối thượng này một lớn một nhỏ hai người, sau đó, hắn liền chậm rãi gật gật đầu. Thằng đến lúc này Linh vị hi mới dám tiếp nhận nhiếp bác sĩ đưa cho hắn nhi đồng bản vẽ, khóe miệng lặng lẽ cong lên, lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Nhiếp bác sĩ nhăn không buông ra, đồng thời trong lòng lại dâng lên rất nhiều đối linh vọng hành phấn nộ, thật là vừa nhớ tới liền tới khí, hai cái hảo hảo hài tử đã bị hắn lăn lộn thành như vậy. Nhìn kia một lớn một nhỏ hai huynh đệ, nhiếp bác sĩ chỉ có thể thật cẩn thận thu liễm khởi tức giận, lắng đọng lại hạ tâm tình, sau đó ôn hòa dạy dỗ khởi linh vị hi như thế nào sử dụng cái kia nhi đồng bản vẽ. Cửa sổ nội ba người đối mặt mặt biển, bình yên đưng yên, mà ngoài cửa sổ gió biển hú hú thổi, thổi sóng biển không ngừng sinh ra gần sóng. Hết thảy đều có vẻ thập phần bình tĩnh. Chương 815 không vang. Ở biệt thự Trung Sinh Hóa Sắc thật thực tế trí, Trương Ly cùng Ninh Vị hi trạng thái thoạt nhìn đều không tồi, nhiếp bác sĩ cảm thấy thực vui mừng. Nay 5 năm tới, Trương Ly không như thế nào hồi quán linh gia, hắn phần lớn ở tại bên ngoài. Năm đó Thu Tịnh Y cùng Ninh vọng hành ly hôn thời điểm, Vì làm đứa con trai này nhiều một ít bảo đảm, nàng liền chủ động phân chia một nửa tài sản đến hắn danh nghĩa, đồng thời còn yêu cầu Ninh Vọng Hành hắn một nửa tài sản phân chia đến Trường Ly danh nghĩa, Ninh Vọng Hành đồng ý. Xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân, hắn còn chủ động nhiều phân chia một ít bất động sản cùng cổ phần ở Trường Ly danh nghĩa. Hơn nữa, Trường Ly ông ngoại cùng bà ngoại bởi vì lựa chọn nữ nhi từ bỏ hắn đứa cháu ngoại này, đối hắn càng là rất lại nãy, lại tặng cho một tuyệt bút tài sản cho hắn. Còn có hắn những cái đó cậu mợ biểu ca biểu tỷ, đồng dạng xuất phát từ một ít nguyên nhân tặng cho hắn rất nhiều giá trị xa xỉ lễ vật. Cho nên, chẳng sợ hắn đời này cái gì cũng không làm, hắn cũng có thể nằm ở tiền mật thượng, quá cả đời thoải mái dễ chịu nhật tử. Nay 5 năm, hắn đều là lừa khí hầu tốt địa phương qua đi trú một thời gian, sau đó chờ nơi đó phong cảnh nhân tình không hề bị hắn thích lúc sau, lại đổi một cái chỗ ở. Cũng đúng là bởi vậy, ngắn ngủn 5 năm, hắn liền xem biến này phiến thổ địa hơn phân nửa tú lệ phong cảnh. Cũng bởi vậy, Hắn dưới ngòi bút họa cũng càng có linh tính Tuy rằng, hắn bản chức cũng không phải vẽ tranh Hắn ngồi ở dương cầm trước mặt Ngón tay ở hắc bạch phím đàn phía trên vũ động Dễ nghe âm nhạc thanh không được chạy xuôi Làm này im áng đêm tối dường như đều trở nên sung sướng lên Nơi xa, sâu thảm nước biển trụ đánh ở bờ cắt phía trên Phát ra nặng nghề thanh âm Không được có phong ở giữa không chung ngâm sướng Cấu thành một đầu hoặc nhân nhạc khúc Ngay hôm sau, một đầu tân khúc liền xuất hiện ở nhiếp bác sĩ trước mặt. Hắn cầm lấy dương cầm thượng kia phân bản thảo, thử nói chuyện búng búng. Nay một đầu khúc cũng không như thế nào chú trọng kỹ xảo, đàn đấu lên nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản, tóm lại Nhược bác sĩ như vậy chỉ có mèo ba chân công phu người đàn tấu ra tới tuy rằng cũng êm tai, nhưng luôn có nó lãng phí này đầu khúc cảm giác. Nhược bác sĩ nghe trong không khí phiêu đảng mỹ rượu tiếng nhạc, không khỏi tự lắc lên, sau đó hắn liền cảm giác được sau lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Hắn mạc danh cảm giác có chút không ổn. Sau đó chậm rãi ngừng tay, liều sau nhìn lại, liền nhìn đến chính nhìn chăm chú hắn Trường Ly. Nhìn cái kiêu cả người tản ra hắc khí hai tử, lại quay đầu lại nhìn nhìn vừa mới còn phát ra mỹ diệu tiếng nhạc cảm tình, đương nhiên nhớ tới gì đó nhiếp bác sĩ không khỏi khệ miệng vừa kéo, hắn ngượng ngùng cười, "Trường Ly, ngươi tỉnh a?" Hắn như thế nào liền cấp đã quên, cái này tính tình lão đại quy củ lão nhiều tiểu người bệnh phi thường thích ngủ nướng, lại phi thường không thích người khác ở hắn ngủ thời điểm xào hắn. Hiện tại khi nào Nhược bác sĩ nhìn một chút thời gian, mới 9 giờ. A, còn sớm như vậy, khó trách hắn như vậy sinh khí. Hắn không khỏi lộ ra có chút trột dạ tươi cười, biết rõ cố hỏi nói sang chuyện khác nói, Trương Ly là ngươi trước viết ra khúc. Trương Ly đi tới, hắn không nói gì, mà là tiếp nhận kia một chương bản thảo, nhẹ nhàng mà đặt ở Dương Cầm giá thượng. Tuy rằng bản thảo rơi xuống thanh âm có chút nhẹ, nhưng hắn động tác lại thập phần nhanh chóng, Nhược bác sĩ thậm chí có thể nghe được trang giấy xẹt qua không khí tiếng rít. Xem ra là thật sự bực bội, hắn không khỏi tránh ra vị trí, sau đó nhìn đến Trường Ly ngồi ở Dương cầm trước mặt, một lần nữa đàn tấu khởi này, một đầu tân viết ra tới nhạc khúc. Lưu sướng nhạc khúc lại lần nữa tiếng vọng ở cầm phòng, so sánh với nhiếp bác sĩ đàn tấu ra tới thanh âm, lúc này đây thanh âm muốn có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, đạm bạc rất nhiều. Nhưng chính là này một phần sắc điệu thiện rất nhiều đạm bạc, lại nháy mắt làm này một đầu nhạc khúc có được linh hồn, nó liền giống như mặt biển thượng chậm rãi dâng lên sương mù, thần bí Mông lùng, thanh lánh, rồi lại mang theo một tia như cót như không nguy hiểm. Lấy nhiếp bác sĩ công lực, là tuyệt đối đàn tấu không ra. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không cùng trường ly đi so ở nghệ thuật thượng công lực, cho nên ở trường ly đàn tấu xong lúc sau, hắn mới hỏi, này đầu khúc, người muốn phát biểu đi ra ngoài sao? Trường ly ngồi ở dương cầm trước, chầm mặc trong chốc lát, đã trưởng thành rất nhiều tiểu nam hài ăn mặc một thân màu lam siêm y đi hề, cả người sắc điệu là lánh, như băng hổ giống nhau. Hắn thật dài lông mi cánh động đậy, Ở trước mắt đầu chú một mảnh quang ảnh, cặp kia hàng năm tới hiện lạnh nhạt mà lại xa cách đôi mắt thật giống như tinh linh chi xâm a hồ, cách một tầng mên mông sương mù, rồi lại làm người nhịn không được muốn tìm kiếm. Hắn mới bất quá 10 tuổi, lại xinh đẹp đến làm người nhịn không được kinh hô một tiếng tinh linh. Hắn diện mạo cùng linh vọng hành tương tự, nhưng khí chất lại tuyệt không tương đồng, nếu không phải cố tình chỉ ra, chỉ sợ đại đa số người đều phân biệt không ra bọn họ là phụ tử. Tương tự tính loại đồ vật này, có đôi khi thập phần dễ dàng lấy ra tới. Nhưng có đôi khi chẳng sợ ngươi mưu đồ tính đi tìm, cũng không nhất định có thể tìm được. Trường Ly là như thế, Ninh Vị Hi cũng là như thế. Hắn Diện Mạo cũng cùng Ninh Vọng Hành có chút tương tự, nhưng hắn khí chất cùng thần thái, lại cùng Trường Ly càng thêm tiếp cận. Nếu nói Trường Ly sắc điệu là lãnh, la ảnh ngược trời xanh băng hồ, như vậy hắn sắc điệu chính là ôn, là trên bầu trời nhàn nhã phiêu đãng mây trắng. Hắn là một cái thập phần ngoan ngoãn bảo bảo, ngoan ngoãn đến làm người nhịn không được kinh ngạc. Hắn sẽ tuần hoàn ngươi bất luận cái gì phân phó. cũng không có bất luận cái gì mặt khác yêu cầu, thậm chí là chẳng sợ khát đói bụng cũng sẽ chính mình chịu đựng. Hắn kia một đôi thuần tịnh phảng phất mang theo ánh sáng nhu hòa, mắt to liền giống như thiên sứ cánh chim, tản ra ấm áp quá mang. Lúc này hắn cũng tỉnh lại, chầm gii gii đi tới trưởng Ly bên người, sau đó ngẩng đầu nhỏ, ngốc ngốc nói, "Đói bụng." À, nói sai rồi, trải qua một đoạn thời gian trị liệu, hắn đã hiểu được hướng người trùng quanh đưa ra một ít hợp lý yêu cầu. Hắn một thân trả đồng suy sụp suy sụp, Đi tới khi còn trên sàn nhà quăng ngã hai hạ, nhìn qua thật giống như một con vụn về tiểu miêu. Nhếp bác sĩ đáy mắt mỉm cười nhìn phô thật dày sàn nhà cầm phòng, lấy bình thường miệng lưới đối trường ly nói, đi ăn cơm sáng đi, người A-Z chuẩn bị các người thích ăn rau dưa cháo. Vừa nghe đến rau dưa cháo này bà chữ, trường ly liền không khỏe nhăn lại mi, hắn liếc liếc mắt một cái nhếp bác sĩ, thử lệnh một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Vốn dĩ phóng dương cầm phòng là không nên phô thảm. Bất quá linh vị Hi tiểu đoàn tử gần nhất không biết vì cái gì đặc biệt thích dính hắn, còn không thích bị người ôm, Tình nguyện nghiêng ngả lão đảo đi theo hắn, cũng không muốn thành thành thật thật đãi tại chỗ, cho nên trưởng Lý đơn giản đem toàn bộ biệt thự sử dụng suất tương đối cao phòng đều phủ kín thảm. Tuy rằng là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ, nhưng trưởng Lý đối cái này tiểu đoàn tử quan cảm cũng không tệ lắm, có đôi khi thậm chí sẽ chủ động nhân nhượng hắn. Nhược bác sĩ cảm thấy cố nhiên có huyết mạch thân tình nguyên nhân ở Nhưng càng nhiều có thể là trưởng ly đối cái này cùng hắn tình cảnh tương đồng, thậm chí càng vì không ổn tiểu đoàn tử, nổi lên đồng tình tâm. Năm đó hắn tuy rằng đồng dạng khuyết thiếu tình thương của cha tình thương của mẹ, nhưng khi đó nhìn qua còn giống cá nhân linh vọng hành đối hắn còn đứng ở một cái phụ thân góc độ, mà không phải giống đối linh vị hi giống nhau, đứng ở một cái tình địch góc độ. Linh vị hi so với hắn còn muốn đáng thương. Đi tới bữa sáng trước bàn, hắn đem chính mình rau dưa cháo phóng tới linh vị hi trước mặt. Linh vị hi vui tươi hơn hở thế hắn uống sạch sẽ, Trường Ly liền lo chính mình sử dụng mặt khác sớm một chút. Bữa sáng qua đi, tốt đẹp một ngày chính thức triển khai. Tuy rằng cái này bữa sáng có điểm quá vãn, Thức Mau, này một đầu Tân Viết Khúc đã bị gửi tặng đi ra ngoài. Hàng năm đăng hắn tác phẩm nghệ thuật tập san Thức Mau liền thấy được hắn tác phẩm, mà này đầu khúc cũng nhanh chóng ở nghệ thuật giới thịnh hành lên. Nó cũng không khó đạt, chẳng sợ liền người mới học cũng có thể đạt thượng một đoạn ngắn, nó làn điệu cũng thập phần êm tai. Chẳng sợ cũng không như thế nào chú y âm nhạc người ở nghe được lúc sau, cũng sẽ chủ động dò hỏi tên của nó, hơn nữa, nó vẫn là CL tác phẩm. CL, một vị chữ danh âm nhạc sáng tác đại sư, tuy rằng hắn thành danh không bao lâu, tuy rằng hắn đến nay đều không có biểu lộ ra gương mặt thật, nhưng này đó đều không ảnh hưởng mọi người đối với hắn tác phẩm yêu thích, cùng với tôn sùng, cùng với đối với hắn người này tôn kính cùng với tò mò. Mà loại này tò mò đã bắt đầu lan tràn tới rồi cộng cộng bên trong. Hắn rốt cuộc là ai? Là nào một quốc gia người? Tuổi bao nhiêu? Tướng mạo lại như thế nào? Vấn vân tin tức khiến cho rất nhiều người tò mò, làm cho bọn họ nhịn không được tìm kiếm. Mấy năm nay gian, hắn tổng cộng phát biểu mười mấy đầu tác phẩm, mà này đó tác phẩm, không, có một đầu làm người lên án. Chúng nó tuy rằng mang theo nào đó tương tự, làm người vừa nghe là có thể phân biệt ra tới tin tức, rồi lại các có bất đồng, làm người khó có thể lựa chọn, nào một đầu mới là tốt nhất. Chúng nó có giống như dưới ánh trăng ngà hồ, có giống như sáng sớm trong rừng sương ngủ, có giống như kia một sợi thổi qua xuân thổi qua thu thổi qua bốn mùa phong, có lại giống như vách núi hạ u cấp trùng, kia một dợt chậm rãi từ chút sao nhỏ dợt tới sương sớm. Chúng nó sôi nổi đại biểu cho tự nhiên giai điệu, rồi lại có thể làm người cảm giác được, dấu ở giai điệu sau lưng, thuộc về sáng tác người ý chí. Bọn họ phỏng đoán, sáng tác này đó nhạc khúc người, đại khái là một cái cô độc người. Bởi vì hắn nhạc khúc trung sở miêu tả hình ảnh Trường nay đều là đạm bạc, xa cách, giống như đứng ở trong gương xem kính ngoại quần cung é. Bọn họ phỏng đoán, sáng tác này đó nhạc khúc người, đại khái là một cái cao ngạo người. Bởi vì xuyên thấu qua nhạc khúc tưởng tượng ra tới, thường thường đều là đứng ở đám mây, xem chúng sinh giống nhau phong cảnh. Bọn họ phỏng đoán, sáng tác này đó nhạc khúc người, đại khái là một cái tinh thần có vấn đề người. Bởi vì, bọn họ tại đây nhạc khúc chung, không cảm giác được quá nhiều làm người vui sướng. Tóm lại tóm lại bọn họ phỏng đoán quá nhiều, cũng chưa từng có được đến xác nhận. Thời gian một chút một chút trôi dời, thời tiết cũng chậm rãi chuyển biến, trên mặt phong càng ngày càng mãnh liệt, gào thét tới âm lãng giống như nổi trống chi âm, một chút một chút đánh người màng hai. Là thời điểm rời đi nơi này. Trương Ly quyết định đổi một chỗ tiếp tục cư trú. Đến nơi muốn hay không thông tri Linh Vọng Hành cùng Diệp Như Mi, mấy năm nay, hắn liền chưa từng có chủ động liên hệ quá bọn họ. Mới đầu, Linh Vọng Hành còn sẽ chủ động liên hệ hắn một vài Sau lại hắn liền đắm chìm ở ôn nhu nhìn chúng, hoàn toàn không rảnh lo liên hệ hắn. Nơi nào là hắn cái kia tuổi thượng Âu tiểu hài tử, hắn cũng hoàn toàn không có bận tâm, thật giống như hắn chưa từng có quá đứa con trai này giống nhau. Dựa theo tuổi, Trương Ly vẫn là học tiểu học tuổi tác, mà Ninh Vị Hi càng nhỏ, hắn thậm chí ở vào đọc nhà trẻ tuổi tác. Nhưng chính là như vậy hai cái tuổi như vậy tiểu nhân hài tử, cư nhiên liền ở người giám hộ hoàn toàn không ở dưới tình huống, đi xong rồi hơn phân nửa cái hoa quốc. Vốn dĩ Nhiếp bác sĩ còn nghĩ muốn hay không chủ động liên hệ này hai đứa nhỏ nhà ngoại, làm cho bọn họ cấp đi hai đứa nhỏ giám hộ quyền, nhưng thử một phen lúc sau, hắn liền từ bỏ. Thư gia tuy rằng có tâm bồi thường với Trưởng Ly, nhưng Trưởng Ly chú ý rất lớn, buồn không muốn để ý tới bọn họ, thư người nhà ở lại hướng hắn danh nghĩa rời đi một bút tài sản lúc sau, liền từ bỏ. Mà Ninh vị hi nhà ngoại, bọn họ căn bản là không dám đối thượng Linh vương hành, hoàn toàn không thèm để ý Ninh vị hi quá đến là ngày mấy. Bọn họ chỉ cần chứng minh nữ nhi vẫn như cũ được sủng ái, bọn họ gia tộc vẫn như cũ có thể được đến Linh gia bảo vệ, như vậy đủ rồi. Đến nỗi Ninh vị hi như vậy một cái phòng tay khoai lang, bọn họ căn bản là không nghĩ để ý tới. Cho nên ở trường Ly cùng Ninh vị hi đi trước một cái bốn mùa như xuân địa phương nghỉ phép, trừ bỏ bên người chiếu cố bọn họ người, trên cơ bản không có những người khác biết. Bọn họ đi trước này một tòa thành thị, phía trước cũng đã tới, chẳng qua kia một lần là Trường Ly một người tới. Này một tòa thành thị được xưng là Hoa Điểu, sinh trưởng đủ loại kiểu dáng chỉ có thể ở ấm áp mùa sinh trưởng hoa. Ninh vị Hi tựa hồ là không quá thích mùi hoa giao thoa lên nồng đậm hương vị, cho nên biểu tình có chút điềm yên. Ma Trương Ly cũng đồng dạng không thích, hắn trên mặt tuy rằng nhìn không ra tới hỉ nộ, nhưng từ kia lãnh đạm thái độ, cũng có thể biết hắn hiện tại cũng không phải thực vui vẻ. Đang đi tới nơi ở đường sá chung, bọn họ gặp một cái bán hoa đại cô nương. Vị cô nương này diện mạo không phải thật xinh đẹp, Toàn thân lại tràn đầy một loại nhẹ nhàng, làm người nhịn không được lộ ra gương mặt tươi cười hơi thở. Nàng liên giống như một đóa hướng dương sinh trưởng hoa hướng dương, toàn thân đều tràn ngập ánh mặt trời hư vị. Nàng nhìn này hai cái hướng về bên kia nghỉ phép sơn trang đi tiểu bằng hữu, nhịn không được cười cong eo, nàng bước chân nhẹ nhàng đi lên trước tới, sau đó đem chứa đầy mới mẻ đóa hoa lang hoa đưa tới bọn họ trước mặt, "Tiểu bằng hữu, thích sao?" Lang hoa hoa đều thập phần mới mẻ, nhìn ra được tới là Tân ngắt lấy sổ dưới. Đã khôi phục một ít sức sống linh vị hi tò mò vươn tay, điểm điểm một mảnh cánh hoa thượng một giọt nước, sau đó nhìn đến kia giọt nước ở cánh hoa thượng lung lay sắp đổ, sau đó tí tách một tiếng lăn đến trên mặt đất. Đương nhiên tí tách cái này từ là hắn tưởng tượng ra tới, lấy hắn tính lực, căn bản nghe không ra máng sói đến trên mặt đất thanh âm. Vị này nhìn qua đã 18-19 tuổi đại cô nương nhìn đến hắn động tác, tức khắc bị manh trong ánh mắt đưa ra mắt lấp lánh, nàng có chút kích động nói: "Tiểu bằng hữu thật đáng yêu, có thể làm tỷ tỷ sờ sờ ngươi đầu sao?" Nàng vừa dứt lời, linh vị Hi liền giơ lên tay, bấy lên đầu, hiển nhiên, hắn là không hi vọng vị cô nương này sợ đầu của hắn. Mà vị cô nương này cũng bị hắn động tác cấp nhanh tới rồi, nàng nhịn không được muốn phát ra tạ tiếng cười, lại ngạnh sinh sinh nhịn đi xuống, sau đó ngữ điệu có chút cổ quái nói, "Tiểu Bằng Hữu không thích tỷ tỷ sờ ngươi đầu, kia làm tỷ tỷ véo véo ngươi mặt được không?" Tỷ tỷ thích nhất ngươi loại này đáng yêu tiểu Bằng Hữu. Nói, nàng cũng đã vươn tay, muốn véo thượng linh vị Hi khuôn mặt. Nàng phun hồng nhạt sơn móng tay tay phản chiếu chung quanh hoa tươi, dưới ánh mặt trời chiết xạ hồng nhạt quang, thoạt nhìn khỏe mạnh mà lại xinh đẹp, liền cùng nàng kia một chương tràn đầy tươi cười mặt giống nhau. Chương 816 Khô vang. Nọn nhọn móng tay liền phảng phất một phen sắc nhỏ kéo, không ngừng ở Ninh vị Hi trước mắt phóng đại. Ninh vị Hi sợ tới mức hốc mắt đỏ bừng, đại viên nước mắt ở đáy mắt nương tụ. Vị cô nương này nhìn đến Ninh vị Hi phản ứng, trong lòng không khỏi càng kích động, thật là quá manh. Nàng biểu tình không khỏi càng thêm hưng phấn. Đi véo Ninh Vị Hi mặt tay cũng mang lên một ít nôn nóng, mà ở tay nàng muốn véo thượng Ninh Vị Hi mặt thời điểm, một tiếng thanh thúy lạch cạch tiếng vang lên, tay nàng bị đánh rớt. Nàng tức khắc có chút kinh ngạc, vừa đi xem, liền nhìn đến đánh nàng người rõ ràng là đứng ở bên cạnh cái kia đồng dạng lớn lên thật xinh đẹp nam hài. Nàng trong mắt tức khắc hiện lên kinh ngạc, ủy khuất, khó hiểu, phẫn nộ từ từ cảm xúc, nàng nhìn đến cái kia khí chất muốn lạnh nhạt rất nhiều hài tử biểu tình lạnh băng thu hồi tay. Sau đó đem nàng muốn hữu hảo giao lưu tiểu nam hải sau này lôi kéo, hộ ở sau người. Như thế nào làm nàng giống như muốn làm thương tổn hắn giống nhau. Vị cô nương này cảm thấy thập phần ủy khuất. Nàng một cái tay khác che lại bị đánh kia một bàn tay, biểu tình rất là đáng thương nói, ta chỉ là muốn cùng hắn chơi một chút mà thôi. Bôi tiểu bằng hữu chơi chẳng lẽ là một kiện tội ác tày trời sự sao? Vì cái gì nàng không lý do bị đánh? Lúc này liền nhìn đến tránh ở trường ly phía sau. Thất cẩn thận toát ra cái đầu linh vị hi ngự khí mang theo khóc nức nở nói một câu, "Không, bất hòa ngươi chơi. Ngươi muốn cùng nhân gia tiểu bằng hữu chơi, nhân gia phải bồi ngươi. Rốt cuộc là ngươi bồi tiểu bằng hữu chơi, vẫn là tiểu bằng hữu bồi ngươi chơi, ngươi trong lòng liền không cái số. Trên thế giới này luôn là có như vậy nhiều không biết đúng mực người. Đem chính mình sẽ cho người khác mang đến bối rối hành vi coi là đương nhiên. Linh vị hi cho dù chỉ là một cái năm tuổi tiểu hài tử, cũng là có chính mình độc lập nhân cách." Hắn có thể lựa chọn chính mình hay không tham dự mỗ một cái trò chơi, cũng có thể lựa chọn cự tuyệt một ít muốn buổi hắn chơi trò chơi người. Mà vị cô nương này, thực hiện nhiên chính là bị hắn cự tuyệt. Vội vàng tới rồi nhiếp bác sĩ chửi thầm vài câu, sau đó liền nghiêm trang cự tuyệt nói, "Vị tiểu thư này, vị hi tuổi còn nhỏ, chịu không nổi kinh hách." Vốn dĩ này hai đứa nhỏ liền không coi là là bình thường hài tử, ngươi còn ở bọn họ trước mặt làm ra như vậy không ổn động tác, nếu là kích thích tới rồi bọn họ, ai phụ trách? Nhược bác sĩ nhìn linh vị hi hốc mắt trùng ngưng tụ nước mắt, có chút đau lòng, hắn ngữ khí có chút cửa ngạnh nói, "Vị tiểu thư này, chúng ta không mua hoa, ngươi đi tìm người khác đi." Nói xong, hắn liền cùng tới rồi những người khác che chở trường Ly hai huynh đệ rời đi. Chỉ dư bán hoa cô nương đứng ở tại chỗ ngạc nhiên nhìn bọn họ bóng dáng. Nàng thật sự là lộn không rõ, vì cái gì nàng một cái tỏ vẻ hữu hảo động tác sẽ bị coi là mắt ý, vì cái gì đáng yêu tiểu hài tử sẽ như vậy sợ hãi nàng? Vì cái gì nàng không thể hiểu được đã bị kia một đám người ghét bỏ. Nàng chính là muốn trêu đùa trêu đùa cái kia tiểu bà bối, nàng tự nhận là chính mình hành vi không khác người a. Các nàng trước kia cũng là cái dạng này a. Gặp đáng yêu tiểu Minh Vân, sờ sờ đầu, xoa bức mặt, nắm nắm tay nhỏ, thân một thân gương mặt nhỏ, không phải thực bình thường. Như thế nào hôm nay đã bị người cấp bài xích. Bán hoa cô nương là thật sự uy khuất, nàng dẫn theo chính mình lãng hoa, bước chân nặng trĩu hướng bọn tỷ muội nơi tụ cư đi. Nang Liên muốn véo một véo hài tử mặt, có sai sao? Cùng lúc đó, nhếc bác sĩ nhìn này tâm tình đều không quá tốt đẹp hai huynh đệ, chầm trước một chút, mới mở miệng nói, "Sai đại sư triển lãm tranh 3 ngày sau liền phải mở màn, các ngươi muốn trước tiên tiến trường tham quan sao?" Lấy linh ra quyền thế, thừa dịp triển lãm tranh còn chưa khai mạc trước tiên tham quan, cũng không quá khó. Sai đại sư, ấn tượng phái đại sư, tác phẩm thâm chịu truy phủng, thường thường bị chụp thượng giá cao. Như thế nào thường lui tới hắn nói ra tin tức này? Linh vị Hi sẽ rất có hứng thú, nhưng hiện tại hắn tâm tình thật sự là rất suy sút, cho nên chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Nhiếp bác sĩ, sau đó lại ủ rũ cúi đầu xuống. Cái này Nhiếp bác sĩ cũng không dám nói mà khác, bọn họ đoàn người trầm mặc đi tới đã sớm đã thu thập hảo biệt tự, sau đó vào chính minh phòng. Nơi này bố trí cùng phía trước kia một bộ hải cảnh phòng có chút tương tự, lầu 1 là phòng cho khách, lầu 2 là trưởng lý hai huynh đệ nghỉ ngơi địa phương, lầu 3 là bọn họ học tập địa phương. Mà lúc này Vừa tiến vào cái này biệt thự, các nàng đi đó là lầu 3. Linh vị Hi không có đã tới nơi này, cho nên hắn chỉ là gian nan đi theo trưởng Ly mà sau, đi theo một đường bò thang lầu. Mà trưởng Ly đây là trực tiếp mở ra lầu 3 kia một phiến không lâu trước đây mới bị mở ra môn, sau đó, bước chân thập phần nhẹ đi vào. Môn đối diện mặt chính là cửa kính, ngoài cửa sổ chiếu rộng không rộng thiên địa, liếc mắt một cái nhìn lại, khiến cho nhân sinh xuất từ từ nhẹ nhàng cảm giác. Trưởng Ly phòng ở phần lớn đều bố trí như vậy một gian phòng. Mà này dân phòng thường thường đều là ngốc tại nhất lâu địa phương. Hắn thực phiền loạn cảm giác, thực hiện kia lung tung rối loạn đồ vật càng ít càng tốt, cho nên càng có thể thể hiện ra không rộng cảm thiết kế, càng có thể làm hắn thích. Hắn đi đến kia một trận không lâu trước đây mới bị sửa chữa dương cầm trước mặt, tùy ý đàn tấu lên. Nghe không ra cố định quy luật nhạc khúc thanh ngay từ đầu có chút hỗn độn, nhưng theo giai điệu chậm rãi cố định, này một kia hỗn độn cảm liền toàn bộ lướt qua, biến thành nhẹ nhàng tùy tính. Lại là một đầu không tồi khúc. Đối âm nhạc có nhất định giám định và thưởng thức lực nhiếp bác sĩ như thế nghĩ đến. Hắn chờ đến trường Ly đạn xong rồi này, đầu khúc lúc sau mới mở miệng nói, muốn phát biểu sao? Trường Ly đưa lưng về phía hắn, ngón tay lại bắt đầu ở phím đàn thượng nhảy lên lên. Tuy rằng hắn không có nói ra cự tuyệt nói, nhiếp bác sĩ biết, hắn ý tứ là cự tuyệt. Hắn không khỏi có chút tiếc hận, sau đó thân thể vừa động, liền phát hiện cánh tay đều cứng, hắn tức khắc cẩn thận đem ôm vào trong ngực Ninh vị hi buông xuống, sau đó chậm rãi hoạt động cánh tay. Linh vị hi bỏ trong chốc lát thang lầu bò bất động lúc sau, liền làm kia bác sĩ đem hắn ôm lại đây. Lúc này, hắn bị buông xuống lúc sau, liền thật cẩn thận hướng tới trưởng Ly Phương hướng đi, sau đó ngồi ở hắn bên lười, nghe kia lại lần nữa trở nên bất đồng nhạc khúc, chơi tiếp. Đứng ở cửa phòng nhìn một màn này, nhiếp bác sĩ biểu tình cũng trở nên yên lặng lên, hắn nhìn đến cái kia đoàn ở trên thảm như một con mèo con tiểu đoàn tử, bĩu môi nói, "Không lương tâm." Hắn không có trực tiếp thúc giục hai huynh đệ đi nghỉ ngơi, bởi vì hắn biết Muốn để lại cho này hai huynh đệ một chút thời gian, làm cho bọn họ bình phục không quá mỹ diệu tâm tình. Bọn họ còn nguyện ý bình phục tâm tình, mà không phải tùy ý chính mình lãng động lại ở kia hôi bại thống khổ cảm xúc bên trong, khiến cho hắn cảm thấy thực vui mừng. Hắn thường xuyên có sầu lo, nếu có một ngày hắn rời đi, này hai cái cùng bình thường thế giới tách rời hai tử lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Nhưng sau lại nhìn trường ly một chút một chút chuyển biến tốt đẹp, hắn trong lòng những cái đó lo lắng lại chậm rãi biến mất. Đại Khải Chẳng sợ trời sinh liền lưng đeo một ít đồ vợ, lấy bọn họ ưu tú, cũng có thể đủ thực tốt sống trên đời. Hắn chỉ có một hải tử, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình là ba cái hải tử phụ thân. Từ trường ly 5 tuổi năm ấy sau, hắn liền hoàn toàn đã quên muốn xuất ngoại tiến tu chuyện này. Mấy năm nay, vẫn luôn làm bạn tại đây hai đứa nhỏ bên người, nhìn bọn họ một chút trưởng thành. Hắn có lẽ không phải một cái nhất quyền uy nhất chuyên nghiệp nhi đồng tâm lý ý thịa sư, nhưng hắn đại khái là muốn nhất này hai đứa nhỏ người tốt. Hắn vận khí những năm gần đây vẫn luôn đều thực hảo, hắn cũng hy vọng có thể vẫn luôn hảo đi xuống. Như vậy, hắn là có thể ở vận may bao phủ hạ, hoàn toàn chưa khỏi này hai đứa nhỏ. Mười năm sau, Ninh thị xí nghiệp chung. Ninh vọng hành đang ở bị hắn đường để bức vua thoái vị. Hắn dáng người vẫn như cũ bảo trì rất há, không có chân vòng kiềng, không có bụng địa, một thân màu đen tây trang, có vẻ nho nhã phong độ. Hắn vẫn nộ đem phồn đờ ném ở hội nghị trên bàn, các người đây là có ý tứ gì? Hắn đường đệ tiểu Ninh tổng nhan giá trị không có hắn cao, cả người có vẻ càng vì nghiêm túc, hắn tùy tay chặn lại chiều hắn ném lại đây folder, sau đó không khách khí nói, "Thỉnh ngươi xuống đại ý tứ. Ninh Vọng Hành, các ngươi muốn đoạt đi ta chức vụ." "Tiểu Ninh tổng, có tính không cấp đi, ngươi chức vụ là hội đồng quản trị giao cho ngươi, hiện tại hội đồng quản trị đem nó thu hồi, cũng là đương nhiên." Ninh Vọng Hành hung hăng kéo xuống cả vạn, "Dựa vào cái gì?" "Tiểu Ninh tổng, không dựa vào cái gì, đây là các vị đồng sự có được quyền lợi." Ở đại gia nhất trí làm hạ lựa chọn lúc sau, ngươi không có quyền lực xen vào. Linh vọng hành, đồng sự. Ta cổ phần rõ ràng mới là. Khóe miệng một xả, liên lộ ra trào phúng biểu tình tới, ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì, hắn biểu tình lại cứng đờ, sau đó hắn đột nhiên quay đầu lại, chẳng lẽ là Trường Ly? Hắn không dám tin tưởng, lấy hắn cổ phần, muốn làm hắn xuống đài, trừ bỏ yêu cầu liên hợp lớn lớn bé bé bé cổ đông bên ngoài, còn cần liên hợp một cái mấu chốt nhân vật. Đó chính là trong tay năm con Ninh thị tập đoàn cổ phần 1 phần 5 còn muốn nhiều con hắn, Ninh Trường Ly. Lúc trước ở hắn cùng vợ trước ly hôn thời điểm, nàng vợ trước liền đem nàng sở kiểm giữ Ninh thị tập đoàn cổ phần trực tiếp tặng cho nàng đại nhi tử. Mà vì bảo đảm đứa nhỏ này quyền kế thừa, nàng còn yêu cầu Ninh Vọng Hành cũng cần thiết lấy ra một bộ phận cổ phần tới, Ninh Vọng Hành đồng ý. Cho nên, Ninh thị tập đoàn chung, trừ bỏ hắn bên ngoài, Trường Ly trong tay kiểm giữ cổ phần là nhiều nhất. Muốn đổi mới chủ sự người Không được đến hắn cho phép, căn bản không có khả năng. Hắn khó có thể tin, như thế nào sẽ? Trương Lý như thế nào sẽ phản bội hắn? Hắn là con hắn a. Nhưng lúc này Tiểu Ninh tổng kia Trương thập phần nghiêm túc trên mặt lộ ra một cái cứng đờ tươi cười tới, đây cũng là Trương Lý ý tứ. Hắn cái kia cháu trai tuy rằng nhìn qua thành cao vô trận, nhưng thủ đoạn thực sự lợi hại, hắn cũng là hao hết công phu mới được đến hắn duy trì, mà vì cái này, hắn cũng hứa hẹn một đống lớn chỗ tốt, thiếu chút nữa liền không có thể làm hắn phá sản. Phí lớn như vậy lại giới, nếu còn làm không dưới Ninh Vọng Hành, kia hắn liền không cần là người. Hắn ở trong lòng mừng thầm, Ninh Vọng Hành làm người thật đúng là thất bại, không chỉ là lão bà phản bội hắn, liền nhi tử cũng bị phản hắn, hiện tại còn phải bị công ty công nhân phản bội. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, rốt cuộc lăn lộn chút cái gì ra tới? Hắn cảm thấy Đường huynh gia này hai cái nhi tử tuy rằng đều các có sở trường, nhưng ánh mắt xác thật là không xa, bắt được tập đoàn, lại có cái gì không chiếm được? Bọn họ cơ nhiên liền vì trước mắt ích lợi, mà từ bỏ này một cái nặc đại tập đoàn, thật là ngu xuẩn. Bất quá bọn họ càng suẩn càng tốt, đã nhất định phải được tiểu Ninh tổng đấy mắt mang theo chào phụng, Ninh tiên sinh, ngài đã bị chính thức giải trừ chức vị, vô dụng dễ dở cũng không thể thay đổi ngài kết cục, nếu không nghĩ đem cuối cùng một kia mặt mũi vứt bỏ, liền tỉnh đi. Một lòng tay phòng họp đại môn. Đám chìm ở chính mình suy nghĩ Ninh vọng hành nghe được lời này, nắm tay đột nhiên nắm chặt, hắn nhìn đến kia một phần xuất hiện ở trước mặt hắn văn kiện. Đáy mắt là có hỏa khởi. Hắn đột nhiên hít một hơi, sau đó rời đi hắn vị trí, ở đi ra này phiến trước đại môn, hắn quay đầu lại đối với Tiểu Ninh tổng cười lạnh một tiếng, cho dù ta không hề là chủ tịch, ta cũng vẫn như cũ là lớn nhất cổ đông, ngươi không quyền lợi đuổi ta đi. Hắn nhìn chung quanh một vòng phòng họp nội giả chết người các vị đồng sự, chúng ta lần sau tái kiến. Nói xong, hắn liền nỗ lực vẫn duy trì phong độ rời đi. Ma một hồi về đến nhà, hắn liền thu được thủ hạ người truyền đi lên tin tức. Hắn nhìn kia từng chương tươi đẹp ảnh chụp cùng với rõ ràng ký lục, trước mắt từng đột biến thành màu đen. Đó là hắn thê tử cùng một cái khắc nam nhân hẹn hò ảnh chụp, cùng với khai phòng ký lục. Cầm lấy cuối cùng một phần báo cáo, hắn tùy ý du lãm một lần, sau đó năm báo cáo tay liền không được phát run, môi quản trung có hai hàng máu mũi chảy xuống, sau đó thân thể cứng đờ, liền ngã xuống trên sofa. Đó là, hắn thê tử mang thai báo cáo. Kết hợp phía trước chỗ đã thấy đồ vật, hắn đã xác định, đứa bé kia không phải hắn. Phía trước như vậy nhiều năm, hắn đều tưởng lại muốn một cái hài tử, hắn thậm chí liền đứa bé kia tên đều nghĩ kỹ rồi, chưa đã, linh vị dị, cổ lâu liên miên, xương sớm chưa bay chưa đã. Nhưng hắn không nghĩ tới, mong đợi lâu như vậy nguyện vọng sẽ ở ngay lúc này thực hiện, mà buồn cười chính là, thế tử trong bụng hoài hài tử không phải hắn. Hắn muốn một cái tiểu công chúa, truyền thừa hắn cùng hắn thế tử huyết mạch tiểu công chúa, hắn muốn thực hiện phương thức, tuyệt đối không phải như bây giờ. Hắn bị trực tiếp khí ngất xỉu đi. Sau đó bị trong nhà người hầu vội vàng đưa đến bệnh viện. Trơ từ trên giường bệnh từ từ xoay tròn thời điểm, hắn biểu tình giữ tận nói, đem cái kia tiện nhân cho ta mang lại đây. Hắn đối với chính mình thủ hạ phân phó nói. Thủ hạ nghe được hắn nói mạc danh một ra, tiện nhân, cái gì tiện nhân? Lão bản nói chính là cái nào? Ngay sau đó, hắn liền nhớ tới, lão bản phân phó xuống dưới, hắn thân thủ xử lý nhiệm vụ, cái kia nhiệm vụ tựa hồ là điều tra phu nhân Liên hệ đến lão bản lần này bị tức giận đến lợi hại như vậy, thủ hạ tức khắc cảm thấy chính mình minh bạch cái gì. Hắn tây trang hạ áo sơ mi bị mồ hôi đẫm nhẹp, tư thái càng thêm cung kính nói, "Đúng vậy." Mà ở hắn rời đi phòng bệnh phía trước, đột nhiên gian trở nên dàn mùa rất nhiều linh vọng hành lại đột nhiên gian gọi lại hắn, "Linh Trường Ly đâu?" Vừa nghe đến linh vọng hành này ngữ khí, thủ hạ liền cảm giác càng thêm khu hỗn. Ninh ra tình huống tương đối cổ quái, so sánh với thậm chí lão bản sủng ái đệ nhị nhậm phu nhân Sở Sinh nhị công tử. Ngược lại là đệ nhất nhậm phu nhân Sở Sinh đại công tử càng đến lão bản thích. Nhị công tử hoàn toàn bị lão bản xem nhẹ, mà đại công tử lại có thể được đến lão bản ngẫu nhiên quan tâm. Lão bản ở xưng hô hắn thời điểm, sẽ thân mật xưng hô hắn vì Trường Ly, A Ly, chẳng sợ đại công tử không phản ứng hắn cũng không tức giận. Nhưng hiện tại, lão bản cư nhiên lấy loại này khẩu khí loại này miệng lưỡi xưng hô đại công tử, có phải hay không thiết minh, đại công tử cũng làm chuyện gì làm tức giận lão bản. Hắn liên tưởng khởi lão bản vừa mới phẫn phó Trong lòng không khỏi miên man bất định. Nhưng lúc này, phòng bệnh ngoại lại đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, sau đó một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, "Ta ở." Chương 817 không vang. Phòng bệnh môn bị mở ra, một đạo đã quen thuộc lại mang theo chút xa lạ thân ảnh xuất hiện ở linh vọng hành trước mặt. Là Trường Ly. Chư bộ Trường Ly bên ngoài, còn có Ninh Vị Hi. Ninh Vị Hi đi theo Trường Ly phía sau, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nằm ở trên giường bệnh phụ thân. Hắn tướng mạo nhu hòa, khí chất nhu hòa, cả người liền giống như hỏa thượng tiên sứ, tuy rằng chưa từng tự mang ánh sáng nhu hỏa, lại làm người không đành lòng thương tổn. Ở địa phương khác ghi, hắn tồn tại cảm luôn luôn rất cao, nhưng hiện tại, trong phòng bệnh mặt khác mấy người lại toàn bộ xem nhẹ hắn. Ninh vọng hành nhìn cái này trưởng thành đại nhi tử, ánh mắt có chút bừng tỉnh, ngay sau đó hắn liền phản ứng lại đây, phẫn nộ phi thường nói, "Là ngươi phản bội ta." Trương Lý ánh mắt lạnh nhạt nhìn trên giường bệnh phụ thân, hắn nhẹ nhàng mà gật đầu, lấy kỳ khẳng định Linh vọng hành thuộc hạ người nghe được bọn họ phụ tử bắt đầu đối thoại, lòng bàn chân đều bắt đầu tê dại, hắn vội vàng nhượng hóa chính mình tồn tại, sau đó chạy nhanh rời đi phòng này. Ở đống cửa lại phía trước, hắn còn nghe được hắn lão bản vẫn nộm mà nghi hoặc chất vấn nói, ngươi cùng Ninh vọng mân liên hợp lại, bước ta xuống đài, đây là vì cái gì? Hắn là thật sự khó hiểu, hắn xuống đài đối Ninh trưởng lý có chỗ tốt gì? Nếu vẫn như cũng là Ninh thị tập đoàn người chủ trì, Như vậy thân là hắn người thừa kế Ninh Trường Ly tương lai liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Ninh thị. Mà hiện tại tập đoàn bị hắn Đường Đệ Ninh Vọng Môn đoạt qua đi, đời kế tiếp người thừa kế cũng sẽ ra ở Ninh Vọng Môn này một mạch. Hiện tại duy trì Ninh Vọng Môn cố nhiên có thể được đến một ít chỗ tốt, nhưng này như thế nào so được với một cái nặc đại Ninh thị tập đoàn. Rời khỏi ngoài cửa trợ lý nghe được hắn này một câu đột nhiên minh bạch lại đây, nguyên lai lão bản sợ gì đối đại công tử phát hỏa, là bởi vì đại công tử đứng ở tiểu Ninh tổng kia một bên. Không phải bởi vì, nhưng đây là vì cái gì đâu? Hắn trong lòng đồng dạng dâng lên như vậy một loại nghi hoặc. Tuy rằng giải khai một câu đố, nhưng hắn cảm giác hắn gặp phải nghi hoặc càng nhiều. Mà lúc này ở phòng bệnh chung, Trương Ly trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống, hắn tầm mắt đầu chú ở giường bệnh phía trên, lại có chút không mang, giống như đã thất thần. Ma Linh vọng hành vấn đề, lại là đã khôi phục bình thường linh vị hi trả lời, hắn nói, bởi vì hắn cấp gia cũng đủ chỗ tốt. Những cái đó chỗ tốt cũng đủ Trường Ly trực tiếp bắt lấy toàn bộ tập đoàn, làm tập đoàn hoàn toàn trở thành hắn trong lòng bàn tay ngoạn vật. Ninh Vọng Mân cho rằng hắn chiếm thiên đại tiện nghi, không nghĩ tới, hết thể đều chẳng qua là bởi vì Trường Ly không thèm để ý. Ninh Vọng hành nghe thấy cái này đáp án, trong lúc nhất thời có chút vớ vẩn, vì một ít chỗ tốt, các người là có thể đủ đứng ở địch nhân hắn kêu một bên, tới đối phó các người ba ba. Các người cư nhiên làm được ra như vậy sự. Hắn kinh ngạc đến cực điểm, hắn là thật không nghĩ tới Hắn hai cái nhi tử hội trưởng thành hiện tại dáng vẻ này. Hắn nhìn kia hai chương cùng hắn có chút tương tự, khí chất lại hoàn toàn bất đồng mặt, không khỏi có chút thất thần. Kia hai khuôn mặt chủ nhân đều tư thái tùy ý ngồi ở hắn đối diện, một giả biểu tình lạnh nhạt trung mang theo không mang trùng, một giả ôn hòa trung mang theo xa cách. Bọn họ thần thái thập phần tương tự, trên mặt thậm chí còn phác họa như có như không cười, đó chính là loại này cười, làm hắn cảm giác thập phần xa lạ. Một cổ vô hình khoảng cách cảm nhanh chóng lan tràn mở ra, Linh vọng hành trong đầu đột nhiên nhảy ra hai cái hình ảnh, một cái là đại nhi tử một mình ngồi ở dương cầm trước hình ảnh, một cái là tiểu nhi tử dại ra nhìn ngoài cửa sổ hình ảnh, hắn không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên đau xót. Hắn nói: "Các ngươi như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này?" Hắn có chút mờ mịt, lại có chút vô cùng đau đớn. Trương Ly vẫn như cũ không có trả lời hắn nói, vẫn là linh vị hi khai khẩu, hắn nói: "Chúng ta vẫn luôn là cái dạng này." Chỉ là ngươi chưa từng có nghiêm túc xem qua chúng ta thôi." Hắn khẽ miệng cũng hướng lên trên dương vài phần, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, hắn nói, "Nhiều năm như vậy, ngươi có chân chân chính chính lấy phụ thân thân phận tới nhận thức qua chúng ta sao?" "Không có." Không cần Linh Vọng Hành trả lời, Ninh Vị Hi cũng đã được đến đáp án. Hắn nhìn thoáng qua Trưởng Ly, đáy mắt lạnh lẽo dần dần phụ lên, "Vậy ngươi dựa vào cái gì trách chúng ta trưởng thành hiện tại cái dạng này?" "Linh Vọng Hành, ta là các ngươi ba ba a." Hắn là bọn họ ba ba. Cái này lý do còn chưa đủ sao? Là hắn cho bọn họ sinh mệnh, là hắn che chở bọn họ khỏe mạnh trưởng thành, là hắn làm cho bọn họ có hiện tại địa vị, chẳng lẽ hắn còn không có tư cách tới đạt được bọn họ quan tâm? Không có hắn, liền căn bản không có bọn họ hai huynh đệ, chẳng lẽ này còn không đủ để thuyết minh hết thảy? Hắn làm phụ thân, chẳng lẽ không phải trời sinh là có thể đạt được chúa tể hài tử vận mệnh quyền lợi? Chẳng lẽ bọn nhỏ không phải trời sinh nên hiếu thuận nàng vị này phụ thân? Hắn là một vị khôn khéo thương nhân, Hắn tính toán luôn là như vậy khôn khéo. Hắn trả giá như vậy thiếu, lại yêu cầu nhiều như vậy, hắn còn không cảm thấy chính mình tham lam, hắn cảm thấy đây là đương nhiên. Hắn bị trước mặt xã hội này cấp chiều hư. Vài thập niên hoàn cảnh trung đồng hóa hạ, hắn đã sớm đã trở nên cùng rất nhiều nam nhân giống nhau, tự đại, dối trá, cố chết ốc, vằn mẹo, khống chế dục cường. Hắn đem hài tử coi làm hắn phụ thuật phẩm, cho rằng chính mình có quyền lực chứa tể bọn họ hết thầy, cho nên hiện tại nhìn đến hắn phụ thuật ph Toát ly hắn khống chế khí, hắn mới có thể như vậy phẫn nộ. Nhưng cái nào người không phải một cái độc lập thân thể, ai lại cam nguyện giống một cái giật dây rối gỗ giống nhau bị người sở khống chế? Cho dù là chí thân chí ái người, cũng không muốn. Cho nên linh vọng hành chủ định không chiếm được muốn hồi đáp, hắn nhìn đến chính mình đại nhi tử rốt cuộc hoàn hồn, nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, ta không thừa nhận. Ta không thừa nhận ngươi có thể đảm nhiệm chúng ta phụ thân. Tuy rằng thân thể này xác thật cùng ngươi có huyết thống quan hệ, Nhưng này cũng không phải không phải không thể chặt được. Chỉ cần ta không muốn, vậy cái gì đều không phải. Hắn ngứ khí lưỡng bạc, nghe được nhân tâm lạnh lùng, cũng làm Linh Vọng Hành cảm giác thân thể chợt một nhẹ, hắn mạc danh cảm giác có thứ gì cách hắn mà đi, rồi lại không biết đó là cái gì. Hắn cảm giác cả người vắng vẻ, một loại mạc danh cảm giác mất mát, thổi quét hắn thể xác và tinh thần. Tuy rằng là một câu không đầu không đuôi nói, nhưng Linh Vọng Hành lại mạc danh nghe hiểu nó ý tứ, hắn đang chuẩn bị mắng chửi. Liền nghe thấy hắn tiểu nhi tử cũng nói ra một câu tương đồng nói, ta cũng không thừa nhận. Ta cũng không thừa nhận ngươi là của ta phụ thân. Ngươi đã từng đem ta coi làm địch nhân, làm ta đắm chìm ở bị người chán ghét thống khổ bên trong, khó có thể tự kiềm chế, hiện tại lại muốn bằng mượn sinh ra liền có huyết thống, đường hoàng đứng ở bọn họ chí thân chí ái vị trí thượng, dựa vào cái gì? Ngươi xứng sao? Ngươi xứng làm chúng ta phụ thân sao? Bọn họ hai huynh đệ kêu lạnh nhạt tẩm mắt, thần sâu đau đớn linh vọng hành tâm, hắn nâng lên tay Chỉ vào này huynh đệ hai người, quay hàm cắn chặt, hai chân ở trong chăn phát run. Hắn muốn nhảy xuống giường đi giáo huấn hai cái bất hiếu nghịch tử, lại phát hiện chính mình liền đứng dậy sức lực đều không có. Lúc này, phòng bệnh môn lại bị gõ tỉnh. Ngoài cửa truyền đến một nữ nhân bất mãn thanh âm, các ngươi làm gì vậy? Vọng huynh bị bệnh ta tự nhiên sẽ đến xem hắn, còn dùng đến các ngươi này một tạ một hưu đè nặng tới. Ngay sau đó chính là một kiện bao bao dây xích đông đưa thanh âm, Diệp Như Mi biểu tình cao ngạo nói: Một chút cũng đều không hiểu quy củ, ta làm vọng hành sao các ngươi?" Nói xong, nàng liền mở ra môn, đi vào phòng bệnh chung. Vừa vào cửa, nàng liền thấy được ngồi ở một bên hai huynh đệ, cùng với nằm ở trên giường bệnh chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng Linh Vọng Hành. Nam nhân trong mắt gắt gao mà trừng lớn, giống như muốn đột phá hốc mắt chói buộc tuấn gia tới, diệp như mi bị hoảng sợ, nàng đột nhiên sau này lui một chút, sau đó tinh tế cao cao gót giày liền như vậy gặp lại, nàng liền trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Cổ chân truyền đến một trận xuyên tim đau, nàng đột nhiên phát ra một câu thống khổ tiếng thét chói tai, nàng hốc mắt rွှy nước mắt, đáng thương vô cùng nhìn trên giường bệnh Linh Vọng Hành nói: "Lão công, ngươi dọa đến ta." Giọng nói của nàng kiêu mị, mang theo chút bất mãn lời nói, như là tố khổ, lại như là làm nũng. Linh Vọng Hành nghe được nàng thanh âm, không những không giống thường lui tới như vậy tràn đầy đau lòng, ngược lại còn càng vì phẫn nộ, hắn ngự khí quỷ dị nói: "Ta dọa đến ngươi?" Hắn nhìn bởi vì hắn kia cổ quái biểu tình mà càng vì sợ hãi Diệp Như Mi, đột nhiên đem trong tầm tay túi văn kiện ngã văng ra ngoài, rõ ràng là ngươi dọa đến ta. Đủ loại kiểu dáng tài liệu từ bị mở ra túi văn kiện khẩu phi ra tới, ở không trung bay lả tả, sau đó xối lạc trên mặt đất. Diệp Như Mi nhìn chiếu vào nàng trước mặt trang giấy, trong lòng đột nhiên có chút không ổn, nàng vươn bảo dưỡng thỏa đáng ngón tay, thử tính cầm khởi một chương. Kia một chương rõ ràng là nàng mang thai báo cáo. Nàng tím lập một đốn. Sau đó đột nhiên ngẩn đầu lên, nàng nhìn đến trên giường bệnh ninh vọng hành ý muốn vệ người ánh mắt, mặt soát một chút liền trắng. Nàng há mồm muốn giải thích, đi bị ninh vọng hành ánh mắt ngạnh xinh xinh bức trở về, nàng lúng ta lung túng ngã trên mặt đất, không biết nên làm ra cái gì phản ứng. Ninh vọng hành nhìn nàng dáng vẻ này, tâm lại lần nữa lạnh một đoạn, diệp như mi từ trước đến nay là có lý không tha người, nếu này phân báo cáo là giả, hoặc là nói là hài tử là của hắn, nàng căn bản sẽ không như vậy cho hưởng dạng. Thế cho nên ngã trên mặt đất liền làm người đỡ nàng lên cũng không dám. Nếu đứa nhỏ này là giả, nàng chỉ sợ đã hướng hắn phát hỏa buộc hắn xin lỗi, cũng đưa ra một đống lớn yêu cầu. Nhưng nàng không có, nàng phản ứng đầu tiên trói loại thê minh, cái gì gọi là trò dạ. Ninh vọng hành đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút đau, hắn nhắm mắt lại, lại lần nữa mở khi, đã là huyết hồng một mảnh. Hắn cắn răng nói, nói, đứa nhỏ này là của ai? Hắn thật sâu hàm răng lộ ra, thật giống như một cái bị đói khát bức điên sư tử. giá đáng sợ ngữ khí, sợ tới mức diệp Như Mi thân thể có chút run rũ ra. Nàng có chút không dám nhìn thẳng linh vọng hành ánh mắt, ánh mắt lập lòe nhìn mặt đất, "Này, nàng không dám nói thẳng dối, bởi vì nàng biết chuyện này căn bản không có nói dối đường sống, chỉ cần một tra là có thể điều tra ra. Nhưng nàng lại không dám trực tiếp thừa nhận, nàng hiện tại nếu là thừa nhận xuống dưới, ở nổi nóng linh vọng hành chỉ sợ có thể trực tiếp giết nàng. Cho nên nàng liền trầm mặc ngã trên mặt đất, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Mà lúc này, Đã nhìn trong chốc lát diễn Trường Ly cùng Ninh Vị Hy đứng lên, bọn họ sự hiện tại ngã trên mặt đất nữ nhân trên người đỉnh chú trong chốc lát, sau đó rời đi. Bọn họ đối Ninh Vọng Hành gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Trường Ly vẫn như cũ không nói gì, nhưng Ninh Vị Hy lại đột nhiên nói một câu, ba ba, ngươi không yêu các ca, cũng không yêu ta. Trước kia ta vẫn luôn cảm thấy ngươi yêu nhất chính là mụn mụn, nhưng hiện tại ta cảm thấy, cũng không phải như vậy. Bởi vì, nếu ngươi thật sự ái nàng, kia nàng vì cái gì sẽ không yêu ngươi. Ngươi cho rằng ngươi chính mình trả giá như vậy một tia giá rẻ ái, nên đạt được bọn họ huynh đệ toàn tâm toàn ý ái, như vậy ngươi ở ngươi ô yếm nữ nhân trên người trả giá như vậy như vậy huyên bác gái, nàng lại hẳn là hồi báo ngươi nhiều ít đâu. Không có, nàng cái gì cũng không có, nàng ngược lại hồi báo cho ngươi đỉnh đầu nó xanh. Nếu dùng đạt được hồi báo nhiều ít tới dám định trả giá nhiều ít, như vậy hồi báo vì số âm diệp như mi lại được đến ngươi nhiều ít ái đâu. Phòng trưng không có có. Hắn nói, người ai cũng không yêu. Ngươi chỉ ái chính ngươi. Bô luận là hài tử cũng ngạo, vẫn là thế tử cũng ngạo, đều chỉ là hắn thỏa mãn chính mình ái nhân dục vọng công cụ mà thôi, hắn chân chính ái là đối tình cảm vô cùng khát cầu chính mình. Hắn căn bản không phải một cái kẻ si tình, mà là một cái lãnh khốc rối trá đến cực điểm người. Linh vọng hành nghe được hắn nói, thân thể đột nhiên cứng lại, hắn bị kích thích đầu xung huyết, mà ngã trên mặt đất diệp như mi lại thẳng tắp đối với nhi tử bóng dáng kêu gọi, "Vị hi, vị hi." Vươn tay đi kêu gọi nhi tử Nhưng Ninh Vị Hi lại lý cũng chưa lý, hắn cũng trước nay không từ chính mình mỗ thân nơi này cảm giác được cái. Hai người kia đối hắn như vậy lãnh khốc, lại mưu toan từ hắn nơi này đạt được chân thành, buồn cười. Mắt thấy chính mình cứu mạng rơm rạ rời đi, Diệp Như Mi càng thêm không ổn, nàng hồi tưởng nổi lên nhi tử lời nói mới rồi, đột nhiên gian liền đả thông hai mạch nhâm đốc. Nàng đinh chỉ ở trong lòng đối nhi tử mắng, phẩm vị khởi kia một cái ái tử. Ngay sau đó, nàng liền chậm rãi nhắc tới một tia dũng khí. Sau đó Đáng Thương hề hề nói, "Vọng Hành, ngươi không yêu ta sao?" Nàng không dám gọi ra trước kia đối Ninh Vọng Hành đặc biệt tái sừng, Ninh thúc thúc, sợ kích thích đối phương trực tiếp giết nàng. Nàng biểu tình yển chuyển lại Đáng Thương, "Vọng Hành, ngươi trước kia nói qua, ngươi sẽ yêu ta cả đời, nhưng vì cái gì ngươi hiện tại sẽ như vậy đối ta?" Ấy là trả giá, là bảo hộ, là khắc chế, mà không phải khống chế, Triêm Hữu, cùng đột lấy. "Ngươi không phải nói ngươi là yêu nhất ta sao?" Vậy ngươi vì cái gì làm không được kia vài giờ? Ngươi trước kia rõ ràng nói qua, vô luận ta làm cái gì sai sự, đều sẽ tha thứ ta. Nếu ngươi yêu ta, ngươi nên bao dung ta hết thảy khuyết điểm, ngươi nên tha thứ ta hết thảy sai lầm, ngươi nên đem ta coi làm nhất không thể thương tổn người. Mà không phải giống như bây giờ, trừng mắt mắt lạnh lẽo đối với ta. Nàng nhu nhược đáng thương cãi lại một hồi, nói ra nói quả thực muốn đem chính mình tô miên. Nhưng nghe đến mấy cái này, lời nói nịnh vọng hành chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết phía trên. thiếu chút nữa không thất tâm phong. Hắn cảm thấy có chút phẫn nộ, có chút buồn cười, thậm chí còn có chút muốn cười. Hắn không thể hiểu được nhớ tới một vấn đề, hắn trước kia như thế nào sẽ coi trọng như vậy một nữ nhân. Hắn nhìn đột nhiên trở nên đúng lý hợp tình Diệp Như Mi, đột nhiên cảm giác chính mình đang nằm mơ. Nay không phải thật sự, nay không phải thật sự, hắn coi trọng tuyệt đối không phải là như vậy một người, hắn tới tuyệt đối không phải là như vậy một cái điên điên khùng khùng ngốc tử, hoặc là nói là không hề liêm sỉ tiện nhân. Hắn nhất định là đang nằm mơ. Chương 818 công vang. Trương Ly cùng Ninh Vị Hi đi ra bệnh viện thời điểm, gặp một vị bao vây đến kín mít, lại cố tình có thể làm người liếc mắt một cái cảm giác được trật vật nữ nhân. Nang cùng người bên cạnh đụng phải một chút, sau đó là té ngã ở trường Ly bọn họ trước mặt. Nang mang mũ cùng kính dâm bị quăng ngã rớt, tóc hỗn độn tan xuống dưới, tuy rằng vẫn như cũ mang khẩu trang, nhưng từ nàng lộ ra tới hình dáng vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng mỹ lệ. Tâm Thỉnh có chút hạ xuống Linh Vị Hi thấy như vậy một màn theo bản năng hộ ở trường ly trước mặt, xuyên thấu qua mấy cái bảo tiêu cách trở, hắn rất là kinh ngạc nhìn phía ngã trên mặt đất nữ nhân, Quan tiểu thư. Quan Vịnh Tư kinh ngạc mà lại hoảng loạn ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy được chính tò mò nhìn nàng Linh Vị Hi, nàng chợt vật bò lên, sau đó xả ra một mặt có chút khó coi tươi cười, "Linh tiên sinh." Nàng tươi cười mang theo một ít theo bản năng lấy lòng, nhưng ngay sau đó, nàng như là nghĩ tới cái gì giống nhau, lại xấu hổ thu trở về. Nàng đem mũ cùng kính dâm nắm chặt ở trong tay, túi đầu co rún lại nói, Ninh công tử. Ninh vị hy xem nàng như thế chật vật bộ dáng sắc thật có chút tò mò, nhưng không có khởi tham dò tâm, hắn gật gật đầu, nói, xem quan tiểu thư bộ dáng hẳn là có việc gấp trong người, chúng ta không tiện quấy giày, liền đi trước một bước. Tuy rằng Ninh vị hy nói chính là lời khách sáo, nhưng sẽ không quan định tư đem nó thật sự, nàng gật gật đầu, nhìn kêu đoàn người rời đi, trong ánh mắt chẳng đầy cô đơn. Nàng tới xem ngoại khoa. là một cái mưu toan leo lên quyền quý 18 tuyến nữ tinh, nàng bị người thu thập một đốn cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Nhìn này chen chúc bệnh viện đại sảnh, nàng cuống quýt che cốt chính mình mặt, sợ bị người khác nhận ra tới, nhưng nàng phát hiện, đi vào nơi này người, giống như căn bản không công phu chú ý tới nàng. Nàng ngây ngốc đứng ở đám người trung ương, biểu tình tựa khóc tựa cười. Nàng không rõ, vì cái gì rõ ràng làm chính là giống như sự, trình thải thải đã bị người khen ca tụng, mà nàng lại bị bỏ trí như tế lý. Cấp nàng giống nhau là leo lên quyền quý, chẳng qua Trình Thải Thải muốn cự con nên, mà nàng biểu hiện đến càng vi lộ liễu mà thôi, như thế nào kết quả là Trình Thải Thải thành kia một con bay lên thiên vương hoàng, mà nàng thành bị nhỏ lông chim gà rừng. Rõ ràng là đám kia người chế định quy tắc, nàng chỉ là tuân thủ mà thôi a, vì cái gì nàng loại này nghiêm khắc tuân thủ quy tắc người ngược lại so ra kém Trình Thải Thải cái loại này giẫm đạp quy tắc người? Nàng chẳng lẽ không nghe lời sao? Chẳng lẽ không ngoan ngoãn sao? Nàng vì nỗ lực hướng về phía trước bỏ, nàng không chút cầu thả vâng theo bọn họ nói, chả giá nàng có khả năng trả giá hết thảy, nàng có sai sao? Vì cái gì cuối cùng bị phiền chán bị vạn người phỉ nhổ, bị yêu cầu lăn ra giới giải trí người là nàng? Vì cái gì cái kia từ ngay từ đầu liền không tuân thủ quy tắc chỉnh thải thải, lại được đến vị nào tâm, có thể trở thành hắn phụng ở lòng bàn tay chung người? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì thủ tự người ngược lại sẽ rơi vào như vậy cái kết cục? Nàng nhìn phía trước đi qua cái kia thiếu niên, cái kia sạch sẽ làm người tự hành hổ thẹn thiếu niên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hàng đầu với bệnh viện Hành Lang Trung, người chung quanh kể vai sát cánh, nàng ảm đạm trong mắt chậm rãi khôi phục một tia thần thái. Nơi này người, giống như hoàn toàn không quen biết nàng, giống như hoàn toàn không có nghe nói qua sự tích của nàng, giống như ở trên mạng nháo mưa mưa gió gió tin tức, hoàn toàn không thể khiến cho bọn họ chút nào lực chú ý. Nàng cảm giác chính mình giống như ngộ tới rồi cái gì. Nàng Từ lúc bắt đầu, liền đi lầm đường. Chân chính chế định quy tắc người, không phải những cái đó cao cao tại thượng khinh thường với túi đầu xem một cái người, mà là những cái đó đứng ở bụi đất chung, từng bước một hướng phía trước đi người. Nàng từ lúc bắt đầu, liền nghĩ sai rồi. Chân chính trọng tài, là bên người nàng lui tới, vì sinh kế mà buôn ba người thường, mà không phải những cái đó dẫm đạp người tự tôn, rồi lại truy phùng thanh cao người người. Nàng đột nhiên không tiếng động nở nụ cười, khóe mắt nước mắt không được nhỏ giọt. Nàng đi tới khám bệnh phòng, làn da đã lòng bác sĩ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó ngữ khí bình tĩnh nói, "Cô nương, xảy ra vấn đề trừ bỏ tìm bác sĩ bên ngoài, càng hẳn là tìm cảnh sát, yêu cầu ta hỗ trợ sao?" Quan vịnh tư dùng khẩu trang lau một bên mặt, sau đó lắc lắc đầu, nàng làm bác sĩ cho hắn chẩn trị, sau đó dẫn theo một đại túi dược rời đi bệnh viện. Ở bước ra bệnh viện đại môn thời điểm, nàng cảm giác không trung dường như cũng không phải phía trước như vậy u ám, ngay cả kia xám xịt vân cũng trở nên thuận mắt một ít. mà ở lúc này, VIP trong phòng bệnh linh vọng hành cùng Diệp Như Mi phu thê còn ở kề nhau, Diệp Như Mi ngụy biện tức giận đến linh vọng hành chỉ kém không trực tiếp chú gió. Mắt thấy chính mình lão bản phải bị khí gia cái tốt xấu, vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa mắt nhìn muối muối nhìn tim bảo tiêu đành phải gọi tới bác sĩ, không lộ dấu vết đánh gãy bọn họ đối thoại. Cùng lúc đó, Trương Ly cùng Ninh Vị Hi cũng về tới kia một đống rất nhiều năm không có trở về quá phòng ở. Phòng ở nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân đều rời đi. Cho nên nơi này chỉ còn lại có Trường Ly cùng Ninh Vị Hi hai cái tiểu chủ nhân. Đi tới đã từng sinh hoạt quá hồi lâu địa phương, Trường Ly cùng Ninh Vị Hi biểu tình đều không mang theo cái gì hoan nghiệm. Không phải thứ gì đều đáng giá hoan nghiệm. Lúc này đây sẽ đến nơi này, bất quá là xuất phát từ Trường Ly đột phát kỳ tưởng, Ninh Vị Hi đối hắn nghĩ cái gì thì muốn cái đó hành sự tác phong cũng đã thói quen, cho nên liền cùng hắn cùng nhau lại đây. Ninh Vị Hi nhất tiếc nối cùng nghi hoặc chính là, vì cái gì hắn hào lên? Mà ca ca vẫn như cũ là trước đây bộ dáng. Hắn không cảm thấy dáng vẻ này ca ca thập phần yếu ớt, hắn chỉ là cảm thấy, hắn muốn nên càng tốt. Diệp như My xuất quỹ sự tình, bọn họ đã sớm biết, bọn họ không có thông chi ninh vọng hành, cũng không có nói điểm Diệp như My, coi như bọn họ trước nay đều không hiểu được chuyện này giống nhau, tùy ý nó tự nhiên lên men. Sau đó liền gây thành hôm nay sự. Sở dĩ sẽ như vậy, không phải bởi vì bọn họ có mặt khác lợi ích tính ý tưởng, mà là bởi vì... không nghĩ để ý tới mà thôi. Cho dù là đối cha mẹ tình cảm càng vi phức tạp Ninh Vị Hi, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tham dự tiến truyện này bên trong. Phụ thân. Hắn không có phụ thân, hắn có chỉ là một cái coi hắn vì đích nhân, cùng hắn có được đồng dạng huyết thống nam nhân. Mẫu thân, hắn chỉ có quá một đoạn ngắn ngủi thời gian, sau đó, hắn liền không có. Hắn không có cha mẹ, hắn chỉ có ca ca. Che chở hắn trưởng thành, vẫn luôn là ca ca. Ninh Vị Hi đi ở trường Ly phía sau. Biểu tình trước sau như một ôn hòa, đáy mắt chỗ sâu trong lại là cùng Trường Ly không có sai biệt là lạnh nhạt. Nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi rơi xuống hoàng hôn, trầm mặc hồi lâu linh vị hi vẫn là nói, "Ca, lại chỉ còn lại có chúng ta." Hắn cùng Trường Ly thân ảnh bị hoàng hôn dư quang sở bao phủ, tàn hồng như máu, làm cho bọn họ giống như hai tôn cổ xưa pho tượng giống nhau, cô tịch, lại mang theo lạnh nhạt hương vị. Linh vị hi nhưng trong giọng nói mang theo cảm thán, "Lại chỉ còn lại có chúng ta." Như vậy thực hảo. Như vậy liền rất hảo. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp lạc, dần dần xu với vô, lời nói đôi giọng nói bị đuổi đi hoàng hôn gió lạnh cùng nhau mang đi, trực tiếp biến mất ở trong không khí. Hắn nỗ lực mở mắt ra, nhìn Thái Dương xuống núi phương hướng, chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Hắn nói, thật muốn đem nó vẽ ra tới a. Hắn nói âm rơi xuống, liền cảm giác có một bàn tay ở trên đầu của hắn vô vô, hắn nhìn phía bên cạnh ca ca, sau đó nói, đột nhiên cảm thấy, đây là ta quá quá tốt nhất một cái sinh nhật. Trường Ly Thu hồi tay, hắn nhìn cười cong mắt Ninh Vị Hi, chầm mặc một tiếng, sau đó nói, "Sẽ càng tốt." Ninh Vị Hi chua sót đôi mắt cười đến càng khai, hắn gật đầu, "Sẽ càng tốt." Mà cuối cùng thu được tin tức thịnh duyệt ương còn lại là vui vẻ cười to vài tiếng, quả nhiên, nàng luôn biết, chỉ cần có tâm, không có đạo không được gắp tưởng. Ninh vọng hành chúng cổ, Diệp Như Mi lại không nhất định. Uổng phí nàng phía trước háo lâu như vậy công phu, lại không khởi nửa điểm dùng, quả nhiên người vẫn là phải hiểu được biến báo. Nhìn xem, nàng liền thoáng thay đổi một chút ý nghĩ, quả nhiên được đến một cái đáng mừng kết quả. Bất quá nghĩ đến đây, nàng đột nhiên liền có chút nghi hoặc, vì cái gì nàng phía trước liền không nghĩ tới biện pháp này đâu. Ngay sau đó nàng lại đắm chìm ở vui sướng bên trong, đem cái này hoài nghi ném tại sau đầu. Linh vọng hành bị tức giận đến sắp thấy Phật tổ, Linh thị tập đoàn khẳng định muốn dung chuyện, nàng vừa lúc có thể nương lúc này đầy cơ hội bốn phía khuyết trương. Còn không chờ nàng đem kế hoạch của chính mình phó trừ với Tô Tiễn, Nàng phải tới rồi một cái không ổn tin tức, Ninh thị tập đoàn chân chính ổn định xuống dưới, thậm chí còn ổn trung có thăng. Mà chân chính không ổn, ngược lại là nàng chính mình tập đoàn. Như thế nào cảm giác nàng vận khí vẫn luôn đều không tốt. Vừa mới nghe được một cái tin tức tốt, lập tức liền gặp phải lớn hơn nửa ác ngộng. Vội suất đầu mẻ chán thịnh duy ương xử lý ùn ùn không dứt phiền toái, vừa mới cảm nhận được vui sướng trực tiếp bị tách ra. Nàng vận thế như thế nào liền như vậy không tốt. Diệp Như Mi cùng Ninh vọng hành náo đến tối buổi. Không biết vì cái gì, Diệp Như Mi chết sống đều phải đem trong bụng hài tử sinh hạ tới, lại Cố Tình không muốn ly hôn. Nàng một bên đau khổ kháng cự chính mình trượng phu ý chí, một bên lại cùng nàng Tân Hoan đánh thái cực. Linh Vọng Hành bị nàng khí một lần lại một lần, đều nghĩ nếu không thoái nhượng một lần tính, hắn miễn cưỡng duy trì lý trí, chính trọng hỏi Diệp Như Mi rốt cuộc là có ý tứ gì. Sau đó Diệp Như Mi liền cho hắn một cái làm hắn hộc máu tam thang đáp án, nàng muốn Linh Vọng Hành coi như chuyện này hoàn toàn không phát sinh qua. Nàng trong bụng hải tử bình bình an an sinh hạ tới, coi như làm là linh vọng hành thân sinh hải tử. Đến nơi cái kia tuổi trẻ xoái khí dí dỏm hai hức còn chuyên nghiệp tiểu tình nhân nàng cũng sẽ hoàn toàn đoán rớt, từ đây không hề lui tới. Nàng chính là muốn linh vọng hành nhịn xuống này đỉnh đầu nó xanh, đương nó không tồn tại quá. Linh vọng hành. Linh vọng hành đều phải bị tức chết rồi. Hắn đều tính toán không màng mặt mũi, khởi tố ly hôn. Cuối cùng vẫn là bị chính mình luật sư nhắc nhở. Hắn cùng Diệp Như Mi tuy rằng không có thêm quá hôn trước tài sản công chứng, nhưng hắn cùng hắn vợ trước thêm quá mặt khác một ít điều ước. Mà những cái đó điều ước ở bảo đảm hắn đại nhi tử quyền lợi đồng thời, cũng gián tiếp bảo hộ hắn tài sản, mà dư lại một bộ phận hôn sau tài sản, trải qua vận tắc lúc sau, hắn có thể chỉ phân rất nhỏ rất nhỏ một bộ phận cấp Diệp Như Mi. Biết được chuyện này, hắn liền lại không sợ sợ, trực tiếp cùng Diệp Như Mi ngả bài, Diệp Như Mi ở không đồng ý ly hôn, phân rất nhỏ rất nhỏ một bộ phận tài sản. cùng đồng ý ly hôn, lại có thể phân đến lớn hơn nữa tài sản chi gian, lựa chọn người sau. Nàng muốn tài sản. Tuy rằng cho tới nay nàng biểu hiện đều bị tình yêu hôn mê mắt, nhưng nàng đấy lòng vẫn là rất là thanh tỉnh, nàng đòi tiền, có tiền, cái gì cũng tốt nói. Trước bắt được nàng nên được tài sản, sau đó lại mưu đồ má khác. Nàng lão công hiện tại là bị tức điên, lúc này đây liền trước ly hôn làm hắn xin bớt giận, chờ hắn khí hoàn toàn tiêu lúc sau, khi đó, hắn liền sẽ một lần nữa nhớ tới nàng hảo tới. Sau đó bản lại phục hôn. Nang ban tính nhưng thật ra đánh đến man vang, nhưng sự tình lại không bằng nàng mong muốn. Ở ký tên ly hôn lúc sau, nàng không những không có thể vãn hồi Ninh Vọng Hành tâm, ngược lại trực tiếp đem hắn khí đến trúng gió. Nang ở hội sở trái ôm phải ấp chơi tiểu Bạch kiếm bị Ninh Vọng Hành nhìn vời vặn, vốn dĩ liền bởi vì sự nghiệp tình yêu xong bị nhục, mà cảm xúc căng chặt đến mức tận cùng Ninh Vọng Hành, hoàn toàn bùng nổ, hắn trực tiếp ngã quỵ đi xuống, sau đó bị trực tiếp đưa hướng trong bệnh viện. Chờ hắn tỉnh lại lúc sau, Hắn phải biết, chính mình sau này không thể lại động một phân khí, nếu lại đến một lần, chỉ sợ hắn cả đời này đều chỉ có thể đủ nằm ở trên giường nhậm người hầu hạ sinh sống. Khi đến mức tận cùng, lại gặp phải kết cục như vậy, hắn tức khắc nản lòng phó trí, sau đó tìm cái tiểu đảo, một mình an dưỡng đi. Mà hoàn toàn thành một cái chế cười diệp như mi còn lại là như cũ quá tiêu tiền như nước sinh hoạt. Nàng mỗi ngày tươi cười đầy mặt, Xuân Phong đắc ý, nhưng loại này đắc ý rốt cuộc không có liên tục bao lâu, nàng thực mau liền không có tiền. Ly hôn phân đến những cái đó tài sản tuy rằng nhiều, nhưng cũng cung không dậy nổi nàng như vậy tiêu xài, hơn nữa nàng bản thân cũng không có kiếm tiền năng lực, cho nên đến cuối cùng, nàng chỉ có thể cầm linh vị Hi mỗi tháng đúng giờ gửi lại đây sinh hoạt phí, quá người trước trông rộng, người sau túng quẫn sinh hoạt. Nàng muốn đi tìm chính mình cái kia sự nghiệp phát triển thực tốt như tử, nhưng nàng căn bản không thấy được Ninh vị Hi, nàng muốn đi dây dưa Ninh vọng hành, nhưng Ninh vọng hành liền cái quỷ ảnh tử đều sợ không tới. Nàng oán hận hồi lâu lúc sau chỉ có thể từ bỏ, đến nỗi nàng nhà mẹ đẻ ly hôn lúc sau, nàng liền không có nhà mẹ đẻ, đám kia đôi mắt danh lợi tiểu nhân trực tiếp từ bỏ nàng. Vừa nhớ tới đối phương nương nàng ở Ninh Gia vứt nhiều ít chỗ tốt, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này nàng nhà mẹ đẻ người Nhật tử cũng phi thường không hảo quá, một sớm bị Ninh Thị từ bỏ, sớm đã thành thói quen quá bị đại lao che chở ngày lành diệp ra người căn bản đối mặt không được loại này thảm thiết thị trường cạnh tranh. Bất quá là ngắn ngủn 1 năm, Diệp thị công ty liền ngã xuống một nửa. Nhà bọn họ trong công ty một nửa là cùng Diệp gia quan hệ họ hàng người trong nhà, một nửa là nửa đường thông báo tuyển dụng tới công nhân. Hiện tại Diệp gia không có che chở, đám kia vẫn luôn đau khổ nhẫn nhịn công nhân trực tiếp dứt khoát lưu loát chạy lấy người, còn giữ lại một bộ phận ham ăn biếng làm Diệp gia người căn bản không có nghiệp vụ năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong nhà công ty đi hướng phá sản. Ngọc đều tình huống đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hết thảy đều hảo hướng tới đổi bại phương hướng đi. Nhưng này gần là một bộ phận người hảo giác, bởi vì tân một vòng Thái Dương đang ở từ từ dâng lên. Cùng lúc đó, lại là một khúc điệu vịnh than bị đưa đến nghệ thuật thiên đường, sau đó bị trực tiếp phát biểu. 15 năm sau, linh vị hi ngồi ở kia một trận cổ xưa dương cầm trước mặt, ngón tay thon dài ở phím đàn phía trên chậm rãi bắn lên. Hắn trước mặt có một quyển thật dày khúc phổ, khúc phổ phía trên ghi lại nhạc khúc nếu phát biểu đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến cho nghệ thuật gây sóng to gió lớn. Chính là chúng nó cứ như vậy lặng lặng mà ngủ say ở như vậy một cái an tĩnh trong phòng, trước nay đều không có rời đi quá. Chúng nó sáng tác giả rời đi phía trước, đem chúng nó giao cho hiện tại chủ nhân, mà hiện tại chủ nhân liền cùng cái kia cổ quái sáng tác giả giống nhau, vẫn như cũ không có đem chúng nó phát biểu đi ra ngoài. So sánh với 3 năm trước đây kia một đầu khiếp sợ thế giới, kham vị có 1 không 2 di khúc, chúng nó muốn kém cõi một ít. Nhưng ở người kia rời khỏi sau, chúng nó giá trị con người. lại sẽ không so với kia một đầu di khúc muốn kém nhiều ít. Di khúc là quên đi chi khúc, là cáo biệt chi khúc, là người kia ở lựa chọn rời đi thế giới phía trước phát ra biểu cuối cùng một đầu khúc, mà chúng nó, còn lại là yên lặng chi khúc, là người kia 30 năm hơn tới, chân chính tiếng tim đầu. Đàn tấu kia một khúc bị mệnh danh là không cốc khúc, ninh vị hy tầm mắt đột nhiên có chút mơ hồ, không cốc tuyệt hưởng, cho rằng có một không hai, ca, ngươi cũng sai rồi một hồi. Di khúc, di khúc, có một ngày, ngươi lấy tên, tư nhân cũng sẽ bị người quên đi. Thay thế, là một cái càng có thể ghi khắc tên của ngươi. Chương 819 không vang phiên ngoại. Ninh vị hi khi còn nhỏ thế giới là ngây thơ, lạnh nhạt. Hắn liền giống như một cái bị chủ nhân ghét bỏ món đồ chơi, bị lẻ loi ném ở một cái mốc meo trong một góc, chờ chủ nhân tới nhàn tâm thời điểm, tùy ý nhặt ra tới xem hai mắt. Cho nên hắn càng ngày càng phong bế, càng ngày càng tự mình, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình không được hơn nên. cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình có bao nhiêu không tốt. Mà mỗi khi gặp phải cái loại này ghét bỏ, chán ghét sự tình thời điểm, hắn đều thập phần khó chịu, loại này khó chịu làm hắn tâm giống như bị dao nhỏ cắt pha lê giống nhau, phát ra xoạt xoạt thanh âm. Hắn không biết hình dung như thế nào cái loại cảm giác này, nhưng hắn phi thường khó chịu, hắn cảm giác chính mình sinh bệnh, hơn nữa vẫn luôn bệnh tới rồi hôm nay. Tuy rằng nhiếp bác sĩ ở đối hắn đã làm vô số lần đánh giá lúc sau, cho rằng hắn đã khỏi hẳn, nhưng hắn biết Kỳ thật chính mình cũng không có khỏi hẳn, hắn trước sau đối người thích không nổi, chính là một loại chứng cứ rõ ràng. Hắn không yêu cùng người giao lưu, cũng không yêu chủ động hiểu biết thế giới này, có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy, cứ như vậy vĩnh viễn ngủ say, cũng không có gì cùng lắm thì. Chẳng qua, vì làm nhiếp bác sĩ an tâm, vì làm ca ca có thể tâm tình tốt hơn một chút, hắn vẫn là biến thành một bộ bình thường bộ dáng. Kỳ thật hắn biết, ca ca cái gì đều minh bạch, hắn chỉ là trước nay đều không nói mà thôi. Nhược bác sĩ vẫn luôn cho rằng, theo thời gian trôi qua, bọn họ hai huynh đệ tình huống đều ở một chút một chút chuyển biến tốt đẹp, thậm chí là hắn cuối cùng hoàn toàn khỏi hẳn. Ma Ka Ka cũng là như thế, chẳng sợ hắn đến chết đều không có vượt qua kia một đạo khảm, chẳng sợ tới rồi sau lại, hắn thậm chí có thể mấy tháng không nói một câu, nhưng Nhược bác sĩ cũng cho rằng hết thảy ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Cho nên, ở Ka Ka đột nhiên lâm vào trầm miên thời điểm, Nhược bác sĩ mới có thể như vậy kinh ngạc, như vậy thương tâm. Nhưng linh vị Hi lại có thể rõ ràng cảm giác được, không phải như thế, không phải như thế, Kaka bề ngoài tuy rằng nhìn qua càng ngày càng khỏe mạnh, nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng đạm mạc, càng ngày càng đạm mạc, cuối cùng liền giống như không có cảm tình hàn băng, không mang theo chút nào độ ấm. Hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ, 3 năm trước đây cái kia buổi tối, Kaka nhìn trong trời đêm ánh trăng, cả người bao phủ ở ánh trăng chung, giống như muốn theo ánh trăng mà đi. Khi đó, linh vị Hi cũng đã có cảm giác Hắn từng muốn cho hắn nỗ lực tồn tại, nghiêm túc tồn tại, bọn họ hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, nhất định có thể tìm được càng nhiều sóng sót lạc thú. Mong muốn kia một đôi ôn hòa giống như lung thượng một tầng xa đôi mắt, hắn lại cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn không biết nên hình dung như thế nào kia một khắc chính mình ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn lại cảm giác, cái gì đều không nói, có lẽ là tốt nhất. Sống nương tựa lẫn nhau, đây là một cái cỡ nào tốt đẹp từ ngữ, lại là một cái cỡ nào thống khổ từ ngữ. Bọn họ này hai cái có được tương đồng huyết thống, lại có tương đồng trải qua, có được tương đồng vận mệnh hài tử rượi vào cùng nhau, cộng đồng vượt qua kia một đoạn hắc ám thời gian. Dù cho những cái đó thống khổ cùng dẽo rủa chưa từng triển lộ đến mặt ngoài tới, nhưng hắn biết, cái loại này trải qua có bao nhiêu thống khổ. Mà ở như vậy một đoạn dài lâu mà lại vọng không thấy ánh sáng lư đô trùng, vẫn luôn hộ ở hắn trước người, trước nay đều là Kaka, cũng chỉ có Kaka. Bọn họ là trên thế giới này duy nhất thân nhân. Bọn họ là lẫn nhau cuối cùng tây trụ. Mà hiện tại, có người muốn trước tiên ngã xuống, hoặc là nói, xoay người rời đi. Linh vị hi giống như rất nhiều cái ban đêm giống nhau, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ thiên địa, biểu tình lặng im giống như lạnh như băng tinh quang. Hắn còn thực tuổi trẻ, nhưng hắn lại giống như nhìn thấu thế sự người giống nhau, hoàn toàn không quyến luyến hồng trần tốt đẹp. Hắn vốn nên có được đồ vật, đã sớm phá hủy ở tuổi nhỏ kia lần lượt bị ghét bỏ giữa. Hắn không chờ mong tình yêu, không chờ mong hôn nhân. công khí hại tử, thậm chí hắn là chán ghét. Kia hai người đem hắn đối mấy thứ này sở hữu chờ mong đều phá hủy. Chỉ cần tưởng tượng thành hắn tương lai khả năng sẽ biến thành cái kia rối trá lương bạc phụ thân, hoặc là nói là ích kỷ hư vinh mẫu thân giống nhau, hắn liền cảm thấy ghê tởm. Hôn nhân, đó là cái gì? Tình yêu, kia lại là cái gì? Hắn mất bỏ mấy thứ này, coi chúng nói như rắn rết. Hắn biết chính mình tâm thái là không khỏe mạnh, nhưng không khỏe mạnh thì thế nào? Chỉ cần hắn cảm thấy bảo trì như vậy trạng thái thư ảo, chỉ cần đây là xuất từ với hắn ý chí, như vậy hắn liền đem chấp nhất bảo trì đi xuống. Ta cũng không từng thương tổn bất luận kẻ nào, cho nên ta cũng không hi vọng có người tới sửa đổi ta ý chí, cho dù là xuất từ với hảo tâm. Hắn chỉ nghĩ quá chính mình thích nhập tử, không nghĩ quá người khác thích nhập tử. Hắn sống hơn 20 năm, trước nay đều là thanh tỉnh. Hắn chỉ cần dựa theo chính mình chế định lộ tuyến, một đường đi xuống đi, chẳng sợ mỗi một bước giẫm đi xuống đều là đau. Hắn cũng nhận, những cái đó tự cho là có thể tới gần người của hắn, tự cho là có thể ấm áp người của hắn, hắn trước nay đều là ở trong lòng báo lấy cờ nhạo. Trước nay liền không khát vọng bị chứa khỏi, lại có thể đối với ngươi bao có bao nhiêu cảm kích. Ngoài cửa sổ phong rào già tuổi, khô vàng lá rụng bị cuốn lên, sau đó lại rơi xuống, cho bụi theo cùng nhau vũ động, thật giống như một hồi hỗn độn vũ hội. Đinh. Hắn di động động tĩnh. Hắn không có tiếp. Gọi điện thoại lại đây người là nhiếp bác sĩ nữ nhi. Nhậm Tình Sanh. Nhậm Tình Sanh thấy điện thoại không có đạt thông, liên một lần tiếp theo một lần đánh, cuối cùng linh vị hi phiền không thắng phiền, trực tiếp tắt máy. Nhậm Tình Sanh biết hắn ở nơi nào, lại không dám trực tiếp xông vào, cho nên cũng chỉ dám lấy loại này viễn truyền phương thức tới xác định hắn trạng thái. Nhìn đến hắn không kiên nhận đóng cửa, nàng ngược lại yên tâm một ít. Ở khoảng cách biệt thự cách đó không xa một chỗ, nàng ôm di động tức giận đều ấm này vài câu, "Này hai anh em, thật là một cái so một cái không bất lo." Nàng hảo hảo một cái đại cô nương, đều sắp ngồi thành bà mẫu. Đều do nàng láo cha, không có việc gì cho nàng bố trí cái như vậy nhiệm vụ làm gì. Linh vị hi như vậy một cái bề ngoài nhìn qua ôn hòa, trên thực tế nội bộ hung tàn đến cực điểm ra hỏa, nào dùng đến người khác tiểu tâm che chở. Hắn vung tâm cùng kim cương giống nhau, ai chạm vào đều là một đầu huyết, còn che chở. Nang phòng trừng, trên thế giới này, có thể xúc động người của hắn, phòng trừng cũng chỉ có cái kia so nàng còn muốn lạnh nhạt hơn trưởng. Vừa nhướn tới cái kia đột nhiên liền không có hơi thở người, Nhiếp Tình xanh liền tưởng thở dài. Bọn họ ba cái là cùng nhau lớn lên, tuy rằng gặp mặt cơ hội cũng không tính quá nhiều, nhưng so sánh với người khác đã hảo quá nhiều. Nàng vẫn luôn đều biết, kia hai huynh đệ đều có bệnh, nhưng nàng không nghĩ tới, sẽ bệnh đến như vậy trọng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì dự triệu, liền như vậy đi. Ở qua đời phía trước, còn để lại một đầu như vậy lãnh khốc. Không vang, không cốc vô âm, gì thanh rung động, cũng hoặc là không cốc có một không hai, cho rằng tuyệt hưởng. Nhiếp tình xanh trước nay đều đoán không ra những cái đó hai huynh đệ tâm tư, nàng chỉ vì chính mình vận mệnh mà thở dài. Mà vẫn luôn đứng ở bên người nàng, nhìn nàng thở ngắn than dài một cái khác so nàng lớn hơn một ít cô nương còn lại là tò mò đánh giá bốn phía hoàn cảnh, hắn phía trước chính là ở nơi này. Nhiếp tình xanh lấp đầu, ninh trường ly cũng không như thế nào hướng bên này. Chỉ có ở hắn năm tuổi đến mười tuổi một đoạn này trong lúc, hơn nữa trụ hơi chút lâu dài một ít, Mà ở lúc sau một ít người, hắn đều là ngũ hồ tứ hải nơi nơi du lịch, thích nơi nào phong cảnh liền ở nơi nào trụ lâu một ít. Thằng đến tới rồi cuối cùng một năm, hắn mới một lần nữa về tới nơi này. Nàng hỏi lại, theo lý thuyết, ngươi hẳn là xem như hắn thân nhất người chi nhất, như thế nào đối tình huống của hắn như vậy không hiểu biết. Nàng bên cạnh dáng người cao gầy cô nương trang điểm đến thập phần khéo léo, nàng cả người lộ ra một loại hoạt bát mà tự tin khí chất, nàng nói, từ sinh hạ tới bắt đầu, ta liền không như thế nào gặp qua hắn. Ngẫu nhiên có như vậy một hai lần, vẫn là ta khóc lóc nháo một hai phải thấy hắn. Nói đến Trường Ly thời điểm, nàng cũng không có cái gì quá lớn cảm xúc, tiếc nuối, tiếc hận hoặc là có, lại rất không nhiều lắm. Nàng nói, ngươi biết đến, hắn người kia luôn luôn đều như vậy lạnh nhạt, 10 lần có 9 lần ta đều không thấy được hắn, cho nên này cảm tình tự nhiên cũng liền hảo không đến chạy đi đâu. Nói tới Trường Ly lại nhạt, nhịp tình xanh tràn đầy thể hội, nàng tán thành gật đầu, nói, xác thật là như thế này. Bên người nàng cô nương là thư tính y y đại nữ nhi, cũng chính là trưởng ly cùng mẹ khác cha muội muội. Nàng vẫn luôn đều biết chính mình có một cái ca ca, ở tiến vào tràn đầy lòng hiếu kỳ kia một đoạn tuổi khi, con sảo nháo muốn gặp hắn, lúc sau xác thật là gặp được, nhưng lại không có thể được đến muôn kết quả. Nàng cái kia ca ca, thật sự là quá lạnh nhạt. Vô luận người khác cỡ nào nỗ lực muốn tiếp cận hắn, hắn đều là cầm tương đồng lạnh nhạt thái độ, lạnh như băng đem người đẩy ra. Nàng vốn dĩ muốn cùng cái này ca ca hảo hảo ở chung, bồi dưỡng bồi dưỡng huynh muội gian cảm tình, nhưng một lần hai lần bị lạnh nhạt đối đãi, nàng cũng liền từ bỏ. Dù sao cũng là bị cha mẹ phụng ở lòng bàn tay thiên chi tiểu nữ, nàng căn bản chịu không nổi loại này lạnh nhạt. Thư Tĩnh Ý ở nàng lúc sau còn sinh có một nhi một nữ, là một đôi song bảo thai. Tuy rằng kia một tỷ một đệ so nàng tiểu, nhưng ở trong nhà nhất được sủng ái vẫn là nàng. Mẫu thân có lẽ là xuất từ nào đó ấy nãy muốn bồi thường tâm lý, mà phụ thân Còn lại là ốm nhân nhượng ngũ thân tâm lý. Tóm lại, ở nhà bọn họ, nàng địa vị hẳn là tối cao. Nhưng nàng cũng vẫn chưa bị dưỡng thành một bộ kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, tuy rằng luông chiều, nhưng nên có giáo dục cũng không có thiếu. Tuy rằng cha mẹ rất thật càng yêu thương nàng, nhưng nên giữ thăng bằng một chén nước thời điểm, bọn họ vẫn là giữ thăng bằng một chén nước. Cho nên nhà bọn họ ba cái hài tử đều dưỡng đến phi thường hảo. Nàng đệ đệ muội muội cũng từng nghe nói qua cái kia đại ca, còn từng ôm có đồng tình tâm lý muốn đền bù đối phương. Nhưng ở mơ hồ biết được đối phương đến tụt cùng năm có bao nhiêu tư bản thời điểm, bọn họ liền ngượng ngùng nhiên từ bỏ cái kia tính toán. Nguyên bản có cảm giác về sự ưu việt lập tức bị đánh nát, vốn dĩ nóng lòng muốn thử muốn đi cứu giúp đối phương tâm cũng lập tức tinh thần sa sút. Cho nên, bọn họ không còn có như vậy tích cực muốn đi gặp đối phương, thẳng đến đối phương ly thế phía trước, cũng gần là ngẫu nhiên giàn thấy một mặt. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, kia một mặt thế nhưng chính là cuối cùng một mặt. Tới nơi này đi rồi một chuyến Này một vị cô nương hình như là chấm dứt cái gì chấp niệm, nàng trực tiếp kéo Nhiếp Tình xanh xoay người rời đi. Đường thủ, hắn như vậy lại cá nhân, có thể xảy ra chuyện gì? Hung chi liền tính xảy ra chuyện, ngươi lại có thể giúp được cái gì? Cùng với thủ tại chỗ này thổi gió lạnh, đem chính mình thổi bệnh làm ra phiền toái càng lớn hơn nữa, còn không bằng trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chờ đối phương chịu hoán thời điểm, lại trực tiếp buôn qua đi. Nhiếp Tình xanh cảm thấy cái này kiến nghị phi thường không tồi, liền đáp ứng rồi. Ở hồi trình trên đường, Cấm nàng nhớ tới một cái không quan hệ người, linh vị hi cùng mẹ khác cha muội muội. Diệp Như Mi hoài đứa bé kia cuối cùng vẫn là sinh số dưới, là một cái nữ hài. Nếu nàng là linh vọng hành thân sinh, kia linh vọng hành nhất định sẽ mừng rỡ như điên, đem nàng phụng ở lòng bàn tay thượng. Đáng tiếc nàng không phải. Cho nên nàng liền thật đáng buồn quá thượng một loại bị ngược đãi, bị hà khắc sinh hoạt. Bị nghiêm khắc hạn chế sinh hoạt phí, Diệp Như Mi xem đứa nhỏ này, sớm đã đã không có ngay từ đầu thích, nàng thậm chí ở trong lòng oán trách Lúc trước vì cái gì muốn sinh hạ đứa nhỏ này? Nếu lúc trước nàng không làm ra như vậy quyết định, nàng liền sẽ không ly hôn, cũng sẽ không lưu lạc đến bây giờ như vậy nông nỗi. Vừa nhớ tới chuyện này, nàng Liên đầy mình hỏa, sau đó liền gỡ trách Hải tử hết giận, có khi thậm chí là động thủ đánh chửi. Tới rồi sau lại, chỉ cần thoáng không hài lòng, nàng Liên sẽ giận chó đánh mèo cái kia đáng thương nữ hài tử, nữ hài tử không có chút nào năng lực phản kháng, chỉ có thể lẳng lặng nhẫn nhịn. Mà liên ở nàng muốn lặp lại linh vị hi vận mệnh thời điểm, linh vị hi tốn số tiền lớn, đem nàng từ Diệp Như Mi trên tay mua lại đây. Năm đó Trưởng Ly Tử Ninh vọng hành trên tay kêu hắn mua qua đi, mà hiện tại hắn từ Diệp Như Mi trên tay đem nàng mua lại đây. Bọn họ huynh muội hai người, giống như trải qua cường điệu phục vận mệnh. Cùng Ninh vọng hành phu thê có quan hệ người, tự hồ đều sẽ trải qua vận rủi. Trên thế giới này có chút độ vật là chú định không viên mãn. Cưỡng cầu không tới thời điểm, liền không cần cưỡng cầu. Họ lại nói đều chỉ dùng cưỡng cầu mới có thể cầu tới, kia lại có cái gì cầu tất yếu đâu? Trường Ly trước nay đều không phải một cái thích cưỡng cầu người, vô luận là tích cực cũng hảo, tiêu cực cũng hảo, hắn chỉ cần thuận theo chính mình tâm ý liền hảo. Hắn linh vị hi, chỉ là thuận tay, hắn ngày qua ngày, năm này sang năm nọ vẫn duy trì trầm mặc, cũng chỉ là cảm thấy như vậy thái độ càng tốt. Hắn chưa chắc không biết, lấy mặt khác một loại tư thái đi đối mặt sinh hoạt, khả năng sẽ được đến càng vì tốt đẹp kết cục, chính là hắn không muốn đi nếm thử. hoặc là nói là lười đến đi nếm thử. Bởi vì không cần phải. Sở Dĩ sẽ tùy ý chính mình lâm vào như vậy một cái hoàn cảnh, bất quá là cảm thấy, ngốc tại như vậy một cái thường nhân cảm thấy đáng sợ, mà chính mình lại cảm thấy an tĩnh trong thế giới, không có gì không tốt. Hắn cũng không đi cầu những cái đó hắn yêu cầu cầu tài có thể được đến đồ vật, linh vọng hành đối hắn hảo vẫn là không tốt, hắn cũng không quan tâm. Hắn Sở Dĩ sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này, trừ bỏ thân thể này hạn chế bên ngoài, còn có mặt khác nguyên nhân. Kỳ thật theo thời gian trôi qua, rất nhiều cũng không mỹ diệu đồ vật đều đã biến mất, hắn hẳn là giống như linh vị hi giống nhau, hoàn toàn đi ra, kia như người bình thường giống nhau. Nhưng hắn không muốn, hoặc là nói hắn sớm đã thói quen cái loại này trạng thái, cho nên hắn liền không bảo trì cái loại này trạng thái, thẳng đến rời đi. Bất quá là một cái ngắn ngủi tiểu thế giới mà thôi, hắn cũng không như thế nào để bụng. Đi vào đã rời đi, bất quá đều là đã định hành trình mà thôi. Hắn đối với nào đó người mà nói, là một tiếng trợn xuất hiện lại chợt rời đi tuyến hưởng, liền giống như hắn lưu lại kia một đầu khúc giống nhau. Nhưng đối với hắn bản thân mà nói, hắn vốn chính là không, trước nay đều là giống tuyết, làm sao tới vàng? Trước nay đều là công giá chàng, không thấy u cốc người ngứa vàng. Hắn sở muốn, trước nay đều không phải tại đây một đoạn đường về thượng lưu lại nào đó vô pháp ma diệt dấu vết, mà là trần lạc nước giao tĩnh, chim hót không sân thanh. Hắn trước nay đều chỉ là trông thấy mà thôi. Hắn mang đi bị hắn buông xuống đồ vật, Sau đó thản nhiên rời đi. Hắn thấy, hắn nghe xong, hắn không thương, liền đã đủ rồi. Chương 820 Thanh Minh. Thật ông trời, ngươi cũng dám như thế đối ta. Thiên địa bất công. Một ngày kia, ta tất yếu đánh vợ này thành thiên, đem ta mất đi đồ vật lấy về tới. Ta tất mật thiên, ta tất mật thiên. A a a a a. Quân bạo gào giống thanh không được ở hoang vắng trên chiến trường quần quật, một cái cả người chạy huyết bóng người phẫn nộ giơ lên cao đôi tay, liều mạng lay động. Hắn không ngừng lặp lại ta muốn Mịch Thiên, ta muốn Mịch Thiên những lời này, cả người giống như một con điên cuồng sư tử. Hắn bị huyết mơ hồ khuôn mặt thượng tràn đầy vết thương, nhìn ở vào vô cùng chỗ cao không trung, trong mắt chảy xuôi ra vô hạn hận ý, thiên địa bất nhân, thiên địa bất nhân, hắn tất sẽ lấy về thuộc về đồ vật của hắn, trọng định cả hồn. Hắn kích động đến toàn thân loạn run, liền giống như một cái được thất tâm phong người. Mà ở hắn lại lần nữa lặp lại một câu thiên địa bất công, ta muốn Mịch Thiên lúc sau. Chói mắt lôi đỉnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng, đánh vào đỉnh đầu hắn. Sau đó, rung một tiếng, hắn liền ngã xuống trên mặt đất. Hắn cả người giống như một khối đốt tro than tuổi giống nhau, tản ra gay muỗi mùi khét. Lại lúc sau, một trận gió thổi tới, hắn liền hóa thành bụi theo gió tiêu tán. Mà ở lúc này, vận mệnh chú định mới có một đạo ý chí buông xuống, lạnh nhạt mà uy nghiêm, ở rơi xuống một cái chớp mắt sau liền biến mất không thấy. Trường Ly vừa mới thức tỉnh, Liền nghe được có người nói muốn Ngụy Tiên, Ngụy Tiên. Nay còn không phải là nghịch hắn. Hắn lập tức giáng xuống một đạo lôi đình, đem hắn đánh chết. Ngươi không phải nói thiên địa bất công sao? Ta đây khiến cho ngươi nếm thử cái gì gọi là chân chính bất công. Làm ngươi cũng không có việc gì muốn Ngụy Tiên. Ở sâu vô cùng đến xa không biết chỗ, một đạo mơ hồ thân hình chậm rãi tụ lại lại đây. Hơi thở sâu thẳm, bộ mặt mơ hồ, rồi lại tản ra tối cao tối thượng hơi thở, gần là đứng ở nơi đó, liền làm người cảm thấy Nại Vương không gian giống như tùy thời sẽ bở vì không chịu nổi mà băng giải. Lúc này, cái này hư ảo bóng người, một chút lung thật, dần dần lộ ra tướng mạo săn có tới. Tuổi tác không lớn, nhìn qua bất quá 20 xu đầu, bộ mặt thanh tuyển, ánh mắt đạm mạc sâu xa như mênh mang đại đạo, giơ tay nhấc chân gian toàn là uy nghi. Hắn thật dài thở dài một tiếng, sau đó đem tản mát ra đi uy thế chậm rãi thu hồi, sau đó hồi tưởng khởi phía trước trải qua sự tình. Hắn ở trong lòng nghĩ đến Quả nhiên không hổ là bị đồng hóa đến nghiêm trọng nhất mà nhỏ, cư nhiên hao hắn lớn như vậy công phu. Ở phía trước thế giới kia, hắn tự mình ý thức sở dĩ sẽ như vậy làm bạc, trừ bỏ là bởi vì thế giới kia không có nhiều ít nguy hiểm, cũng không cần nhiều hơn can thiệp ở ngoài, còn bởi vì hắn đem hơn phần nửa lực chú ý đặt ở này cuối cùng một cái trên thế giới. Hắn đi qua mênh mang nhiều thế giới, có chút thế giới tự nhiên không phải tự mình buông xuống, trong ngậm can khôn, có khi một ngậm đó là nhất thế giới. Cho nên hắn mới có thể nhanh chóng như vậy thu thập xong đã từng rơi dụng linh hồn mảnh nhỏ. Mà hiện tại, cũng chỉ dư lại này cuối cùng một cái thế giới. Nếu không phải hao phí lực lượng nhiều lắm tới tiến vào thế giới này, hơn nữa dung hợp này, một khối thiếu chút nữa phải bị đồng hóa mảnh nhỏ. Hắn thượng một cái thế giới thân thể lại như thế nào như thế chi kém. Bao gồm phía trước rất nhiều cái thế giới, thân thể hắn ốm yếu thập phần dị thường, đều là hắn ở dùng mặt khác thủ đoạn thu thập những cái đó không cần hắn bản tôn buông xuống mảnh nhỏ. Chân chính bị nhân quả vận mệnh sở khống chế mảnh nhỏ, kỳ thật cũng không nhiều, hắn rơi dụng đi ra ngoài mảnh nhỏ chung, càng nhiều vẫn là những cái đó tự do phát triển, lần lượt một lần nữa luân hồi mảnh nhỏ. Mà những cái đó mảnh nhỏ, muốn thu hồi tới khó khăn cũng không lớn, cho nên hắn liền không có tự mình bung xuống. Mà lúc này ở đây thế giới này, là một cái ngoại lệ, hắn cũng không có bị cái gọi là nhân quả vận mệnh sở bao phủ, bởi vì hắn hóa thành vận mệnh. Nói đơn giản, lại là hắn dung nhập tới rồi thiên đạo bên trong. thiếu chút nữa bị thiên đạo sở dung hợp. Liên một khối mảnh nhỏ, lúc ban đầu hẳn là rơi xuống một cái hỗn độn vừa mới ra đời thế giới, sau đó theo thế giới này diễn biến mà diễn biến, cuối cùng diễn biến thành thế giới này thiên đạo. Cũng không quá trang hắn hội phí lớn như vậy công phu, này một cái thế giới là một cái cực kỳ cao giai thế giới, chỉ đợi càng tiến thêm một bước là có thể đủ sinh ra chân chính siêu thoát giả. Đáng tiếc, rốt cuộc là kém này một bước. Trương Ly muốn rút ra này một khối mảnh nhỏ Như vậy nó pháp tắc thế tất sẽ xuất hiện với Zack, đến lúc đó nếu hắn không ra tay thu bổ, thế giới này lực lượng hệ thống chỉ sợ còn sẽ lùi lại. Bất quá, lúc trước nếu không phải mượn dùng linh hồn của hắn mảnh nhỏ lực lượng, thế giới này cũng chưa chắc có thể phát triển đến nhanh như vậy, ngắn ngủi ngàn và năm, liền có như vậy khí hậu. Hiện tại mảnh nhỏ phải bị hắn rút ra, lực lượng sẽ có điều lùi lại, cũng thuộc bình thường. Đương nhiên, đúng là bởi vì minh bạch kết quả này, cho nên thế giới này như thế kháng cự hắn đã đến. Cũng là bình thường. Bất quá, đồ vật của hắn, cho dù trong lúc nhất thời rơi xuống nơi khác, cũng tóm lại là muốn lấy lại tới. Hắn từ mênh mang không biết trôi đi tới chân chính thế giới, sau đó hóa thành một cái chân chính sinh linh, hành động với đại địa bên trong. Trên người hắn sở tràn ngập cái loại này không thể nói không thể nói, không thể thấy hơi thở một chút một chút đều bị hắn thu nạp, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Thế giới này, có tiên, yêu, ma, người, quỷ, năm giới. Nhân giới cùng quỷ giới là tiên giới phụ thuộc, mà yêu ma hai giới kết làm đồng minh, cùng tiên giới đối kháng. Nay năm giới, tại tiên thiên diễn biến là lúc, vốn là quy cách tương đương năm cái giao diện, đáng tiếc, bởi vì lực lượng cách xa đối lập, cuối cùng nhân giới cùng quỷ quyết trở thành tiên giới phụ thuộc. Nhân gian có thức chi sĩ đều ngóng trông thành tiên, đáng tiếc, tiên giới cũng có vô số tiên linh ra đời, này thành tiên, lại nơi nào là dễ dàng như vậy. Một cái củ cải một cái hố, nếu là mở rộng ra tiên môn Tiên giới lại từ đâu ra như vậy nhiều địa phương, tới an trí những cái đó thành tiên người. Cho nên muốn muốn nhảy tiên môn thập phần gian nan, rất nhiều thiên tư phi phàm người chuyển thế một đời lại một đời cũng chưa có thể thành công, cuối cùng không cam lòng tan đi nhất thời, một lần nữa trở về thiên địa. Mà loại này cơ chế sở mang đến, chính là địa phủ cũng thập phần chất ních, đông dạng có rất nhiều quỷ muốn tu quỷ tiên, chính là quỷ tiên so nhân tâm còn khó tu, cuối cùng ngã xuống ở quỷ tiên tiếp dưới quỷ vô số kể. Quỷ tiên chi lộ cũng liền thành danh xứng với thực quỷ lộ. Lúc này, ở nhân gian một loại hoang trong rừng, một đám người chậm rãi lộ ra thân hình tới. Cầm đầu chính là một cái trông miệng ngậm cành lá cây, cười đến bất cần đời thanh niên, ở hắn bên người còn có khác mấy cái nam nữ, tướng mạo đều không tầm thường. Bọn họ đoàn người đều các có lai lịch, bởi vì từng hồi ngoài ý muốn, bọn họ tụ tập ở cùng nhau, sau đó cùng đi trước Vân Đô. Sở dĩ muốn đi trước Vân Đô là nghe nói Vân Đô sẽ tổ chức một hồi long trọng giám bảo yến hội. Đến lúc đó nói vậy rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đều sẽ trình diện, chắc chắn phát sinh rất nhiều chuyện thú vị, bọn họ vừa lúc đi đổi cái náo nhiệt. Đi tới đi tới, bọn họ liền tới tới rồi một cái sông nhỏ biên, bọn họ nhìn đến bờ sông đang có một thanh niên ở mang nước. Bọn họ vừa thấy kia thanh niên liền không giống như là người sống bộ dáng, tướng mạo tuyển tú quá phần, liền bắt đầu đề phòng lên. Cầm đầu thanh niên là cái gã lớn, hắn một bên ấn chính mình kiếm gỗ đào, một bên tươi cười đầy mặt đón qua đi. Huynh đài Ngươi cũng biết vân đồ đi như thế nào. Trưởng ly tay từ nước sông chung rũa ra tới, một khối từ thủy nguyên tinh phách ngưng kết thành, như nước ngọc giống nhau tinh thạch xuất hiện ở hắn trong tay, hắn nhìn thoáng qua nãi thanh niên, sau đó thu hồi tầm mắt. Hắn tùy tay một lòng tay, thanh niên chiều hắn chỉ cái kia phương hướng vọng qua đi, liền phát hiện, kia rõ ràng là bọn họ tới. Hắn sắc mặt tức khắc trầm xuống, huynh đài không nghĩ chỉ lộ liền tính, hà tất là người, hay là, ngươi cũng không là qua đường người? mà là cùng yêu ma cấu kết với nhau làm việc xấu yêu tà. Nhân gian lãnh thổ quốc gia quá lớn, cùng mặt khác hai giới trọng điệp chỗ thập phần nhiều, luôn có yêu có thể ở tam giới chỗ giao giới tìm ra một ít lỗ hồng, sau đó dùng thủ đoạn lưu lại đây. Yêu ma, có rất nhiều là tham luyến nhân gian huyết nụ. Vì thỏa mãn chính mình dục vọng, bọn họ sẽ dùng ra các loại thủ đoạn, nẽ qua nhân gian đạo môn đôi mắt, tận tình cắn nuốt huyết nụ. Nhóm người này tuy rằng các có lai lịch, lại tự xưng là vì chính đạo thanh niên nam nữ đó là Hoài Nghi trưởng Ly là một cái đột nhiên từ nơi nào toát ra tới yêu ma, muốn đuổi bọn họ xuống tay. Không thể hiểu được bị che lại cái mũ, Trưởng Ly cũng không có gì không mau cảm xúc, hắn làm kia khối tinh thạch huyền phù giữa không trung trung, sau đó tùy ý vung tay áo, tinh thạch liền không biết bay đi phương nào. Cùng lúc đó, tiên giới, dựa nguyên tiên quân tiên bổ trùng, một khối tinh thạch đột nhiên xuất hiện, rất ở một viên tiên ba dưới, sau đó liền lặng lẽ thay đổi tu luyện tần suất. Liền yên lặng tu luyện. Lên. Mà ở nhân gian giới, Trương Ly đem kia thanh niên chỉ hướng hắn kiếm gỗ đào đánh, rớt, ống tay áo của hắn vung lên, nhóm người nảy vây lại đây thanh niên nam nữ, tức khắc giống như sủi cảo giống nhau, bụm bụm rơi xuống hả. Hắn xoay người, bước chân nhẹ phảng phất chưa từng có giẫm đi xuống quá, bất quá là 2 3 bước, liền biến mất ở nơi này, nhóm người trước mắt. Bị trong sông bùn sa tạo loại rớp đầy miệng, này nhóm người dễ rủa từ trong sông ngoi đầu, liền liên tục sát thanh. Thực lực đem rốt tiến bọn họ trong miệng đồ vật cấp sạc ra tới. Cầm đầu người nhỏ tu vi tối cao, tự nhiên là nhanh nhất khôi phục bình thường, hắn một đôi mắt bị sặc đến đỏ bừng, ra hỏa này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Thực lực như vậy cao, hành sự còn như vậy không có cố kỵ. Từ hắn kia ngắn ngủi ra tay, căn bản nhìn không ra hắn theo hầu, không mang theo yêu tà chi khí, cũng không mang theo ma khí, càng không có tiên môn thanh tính chi ý, này rốt cuộc là nào một đường thần tiên? Còn lại người đem chính mình thu thập sạch sẽ lúc sau cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, không giết bọn họ, lại cũng không làm cho bọn họ hả quá, không giống như là Kỳ Hảo, càng không giống như là sợ hãi bọn họ phía sau người. Cho nên, người này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Mà ở này nhóm người phẫn nộ rối rắm không cam lòng thời điểm, Trường Ly đã xuất hiện ở một cái yêu quật trung. Nhân gian yêu quật, tự nhiên không tính là cái gì hảo, yêu quật trung thực lực mạnh nhất yêu, cũng bất quá nguyên linh cảnh. Đặt ở yêu giới không tính là cái gì là yêu, nhưng đặt ở nhân gian giới, lại đủ để cho những cái đó tu đạo sĩ đau đầu. Trương Ly lại đây thời điểm, cầm đầu kia một con con nhện tinh còn muốn đem hắn bắt lấy, tẩy tẩy xuyến xuyến nhắm rượu ăn, đáng tiếc ở vừa mới tới gần thời điểm, nó liền cảm giác được một cổ cực hơi thở nguy hiểm, liền từ tâm đạo tẩu. Nhưng nó mới vừa thoát đi nó yêu sơn, liền đụng vào một đám tập kết mà đến hành hiệp trượng nghĩa người. Sau đó liền đem nó cấp hành hiệp trượng nghĩa Số đến là người không mắt thấy con nhện tinh bị trực tiếp đánh chết, tám điều lông xù xù chân bị này, đàn hiệp trưởng nghĩa người cấp trực tiếp phân, dài nhất kia một cái về tu vi tối cao người, ngắn nhất kia một cái về tu vi thấp nhất người, cũng chính là tu vi tối cao người kia nhi tử. Đối với con nhện tinh cái kia đại như gò đất thân hình, ân, này đàn gia hỏa xả hồi lâu, cũng chưa xả rõ ràng nên như thế nào phân, liền đơn giản trước hủy đi, từ tu vi tối cao người kia bảo quản. Sau đó này nhóm người liền tiếp tục hướng về yêu quật đi trước. Bọn họ một đường vượt mọi chông gai, hàng yêu trừ ma đã lợi hại lại uy phong, một đường đi tới, trừ bỏ đạt được trừ ma vệ đạo thỏa mãn cảm cùng tự hào cảm ở ngoài, còn đạt được yêu ma thi thể bao nhiêu. Nay tòa yêu quật có 3 cái đại yêu, trong đó một cái chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa gian bị bọn họ đánh chết con lệ tình, mà mặt khác 2 cái còn lại là vẫn như cũ lưu tại yêu quật chỗ sâu trong. Trương Ly tiến vào đến yêu quật tận cùng bên trong thời điểm, kia 2 cái đại yêu vừa lúc cùng này đàn hàng yêu trừ ma người đối thượng. Trong đó một cái tiểu đạo sĩ kích động phi thường, cũng chưa chờ những người khác cản, liền trực tiếp vọt tới Tu Vi ở đây chung số một số hai thản lần tinh trước mặt, yêu nghiệt, ta phải vì cha ta báo thù. Sau đó hắn liền lạnh. Thân thể hắn trực tiếp cắt thành hai đoạn, từ không trung rơi xuống. Kia trưởng lão đôi mắt gắt gao mà nhìn Tu Vi tối cao đại lão, ngươi không phải nói sẽ vẫn luôn che chở ta sao? Bởi vì tối cao cái kia đại lão trong lỗ mũi hung hăng hừ một hơi, ta là nói sẽ tận lực bảo toàn các ngươi thánh mạng. Nhưng chưa nói liền các ngươi tìm đường chết cũng muốn bọc. Lớn như vậy một hồi quyết đấu, các ngươi trong lòng liền không điểm số, liền như vậy điểm tu vi, cư nhiên ngây ngốc xông lên đi. Ngay cả hắn cũng không dám. Một hồi đại chiến nhanh chóng bùng nổ, tinh phong huyết vũ cuốn lên. Mà ở lúc này, Trương Ly đã gặp được yêu quật trung thiên tài điệp bảo, thấy một mặt lúc sau, hắn liền rời đi. Không đúng, thiên tài điệp bảo, hắn tán thành mới là bảo bối, như vậy một gốc cây linh dược có thể bị hắn coi như bảo bối sao? kia xác định vững chắc không thể a, cho nên nó không phải thiên tài địa bảo, nó là cỏ dại. Trương Ly một ý niệm thay đổi, vậy cả người tản ra tiên khí tiên thảo tức khắc liền bắt đầu ẩm đậm lên. Cùng lúc đó, ở rất nhiều danh sơn thắng cảnh, linh khí nơi hội tụ, nhân đủ loại lý do mà mọc ra từ linh thảo cũng mất đi dĩ vãng sắc thái, trở nên không chớp mắt lên, liền giống như từng viên không chớp mắt cỏ dại. Mà lúc này, bên ngoài những cái đó không biết sự tình đến tột cùng đã xảy ra cái gì biến hóa người. vẫn như cũ ở vì kia một gốc cây tiên thảo mà đánh sống đánh chết. Trừ ma vệ đạo là thật sự, giúp đỡ chính nghĩa là thật sự, nhưng thuận tiện kiếm lấy một ít tu luyện tài nguyên cũng là thật sự. Ai cũng không thể lấy cái này tới chỉ trích bọn họ. Nhưng chờ nhóm người này, người hao hết trăm cay ngàn đắng xông vào yêu cột trung tâm thời điểm, bọn họ lại phát hiện yêu cột trung kia một gốc cây tiên thảo đã biến mất. Bọn họ tức khắc phẫn nộ, sau đó bắt đầu đảo ba thước đất thứ sưu tầm, đáng tiếc vẫn như cũ cái gì đều không có tìm được. Cuối cùng chỉ có thể một bên mắng một bên rời đi. Nay một chuyến tuy rằng không tính đến không, nhưng lớn nhất chỗ tốt lại không được đến, nếu là làm cho bọn họ biết là ai giở trò quỷ, nhất định tiên đao vạn quả chi. Mà bọn họ hoàn toàn không có phát hiện sự, bọn họ muốn tiên thảo, phía trước vẫn luôn tại chỗ, chẳng qua bởi vì lớn lên quá mức với không xuất chúng, bị bọn họ xem nhẹ mà thôi. Mà kia một đống gần là dính một ít tiên khí linh thảo, cũng bị đội ngũ chung một cái tu vi không cao tiểu tu sĩ thuận tay lướt đi, người khác cũng không có để ý. Đám kia bị nuốt thảo bên trong, liền có kia một gốc cây tiên thảo. Nuốt thảo người cũng không có phân biệt ra tới, hắn đem nó coi như bình thường linh thảo giống nhau đối đãi, sau đó ở ngỗ một lần đối chiến chung, hắn bị bất đắc dĩ sinh nuốt linh thảo, sau đó, vèo một tiếng phi thăng. Chương 821 thanh minh. Mau, bắt được bọn họ. Bọn họ hướng bên kia chạy, hai cái tay chói gà không chặt người, tuyệt đối chạy không xa, mau đuổi theo đi lên. Bắt được người là được, thử thương chớ luận. Cuối cùng một câu âm vụ mà Sâm Hàn, Dương ở đang tìm người gia đinh trong hai, là hưng phấn cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Dư ở đang ở chạy trốn hai người trong hai, lại là phẫn nộ cùng với khó có thể tin. Âm trầm trầm trong rừng cây, một nam một nữ đang ở hoảng loạn đi phía trước chạy, bọn họ nương bóng đêm một đường hướng rừng cây một chỗ khác chạy tới, dọc theo đường đi khá khái mong mong, để lại rất nhiều dấu vết. Tối nay ánh trăng tựa hồ thập phần lượng, thế cho nên bọn họ có thể thấy rõ con đường phía trước, nhưng gần là như thế này cũng không thể làm cho bọn họ thoát đi truy tung. Bị mang theo một đường về phía trước nữ tử áo choàng hạ hồng nhạt váy lụa bị cỏ cây sắc bén bên cạnh sở hoa khai biến thành tàn phá mảnh vải, nàng thỉnh thoảng phát ra tiếng hút khí, nghe tới thập phần đáng thương. Nếu là trước kia, bên người nàng nam tử sẽ ôm nàng kiên nhẫn khuyên hống, nhưng hiện tại, bởi vì vội vã chạy trốn, hắn căn bản không công phu đi an nuôi nàng. Nữ tử thể lực sắp hao hết, nàng cảm thấy chính mình tùy thời đều khả năng ngã xuống. Nàng gắt gao cắn môi dưới, Cái chân có một giọt một giọt mồ hôi lạnh toát ra. Nàng không cấm có chút hối hận, vì cái gì muốn đồng ý Tư Buôn? Chính là vừa thấy đến nàng trước người mạnh mẽ thân ảnh, nàng dao động tâm thần liền bắt đầu ổn định lên. Không, nàng không thể mất đi hắn, vì hắn, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Muốn nàng nghe theo gia tộc căn bài, gả cho một cái khắc môn đang hộ đối gia tộc con cháu, nàng tình nguyện được ăn cả ngã về không, cùng hắn Tư Buôn. Dù sao, nếu nàng thật sự chạy thoát đi ra ngoài, sau đó có thai Phụ thân vì gia tộc danh dự suy nghĩ, cũng nhất định sẽ đồng ý bọn họ hôn sự. Nữ tử đánh hảo bản tính, nhưng nàng căn bản không có dự đoán được, bọn họ căn bản trốn không thoát đi. Ở bọn họ vừa mới bước ra rừng cây thời điểm, bọn họ đã bị vây quanh lên, là gia tộc Mai phục tại nơi này người. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên là làm hai tay chuẩn bị, nếu là bởi vì chuẩn bị không đầy đủ mà làm cho bọn họ chạy thoát đi ra ngoài, bọn họ chỉ sợ phải quỳ chết ở tổ tông bài vị trước. Cứ như vậy, Ở ngày mới mới vừa phóng lượng thời điểm, này một đôi tứ bon nam nữ bị bắt trở về. Tuy rằng bắt người thanh thế rất lớn, nhưng chuyện này lại không có bao nhiêu người biết được, nhà gái gia tộc đã đem nơi này thanh tràng, bảo đảm không có người biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đối ngoại cũng chỉ nói là gia tộc con cháu tiến hành rồi một hồi rèn luyện, tuy rằng trận này rèn luyện tiến hành có chút cổ quái, nhưng chỉ cần có thể lừa gạt đến qua đi là được. Đến nỗi bị trả trở về nhà bọn họ lục tiểu thư, cùng với cái kia dụ dỗ nàng nam nhân Còn lại là bị bắt được gia tộc nơi dừng chân, tử tộc trưởng tự mình xử trí. Cái này gia tộc tộc trưởng là một cái rất có uy nghiêm trung niên nam nhân, hắn nhìn chính mình kia quật cường nữ nhi, cùng với quỷ gói chính mình nữ nhi bên cạnh cái kia trừ bỏ một khuôn mặt không đúng tí nào nam nhân, đem trong tay quả cầu sắt tạo thành một phấn. Dung Mạo Kiều diễm Lục tiểu thư cố chấp nhìn chính mình phụ thân, nàng vẫn cứ ôm một tia hy vọng, phụ thân sẽ bởi vì nàng kiên trì mà nhượng bộ. Nhưng phụ thân hắn không có, hắn trực tiếp làm người đánh hôn mê hắn nữ nhi. Sau đó đơn độc xử trí cái kia dụ dỗ hắn nữ nhi người. Một đôi thượng cặp kia cho dù rơi xuống này phúc đồng ruộng, cũng vẫn như cũ kiêu ngạo sáng ngời đôi mắt, này một vị gia chủ đại nhân liền tức giận đến hận không thể lấy thanh đao tử đem nó xẻo suốt dưới, sớm biết hôm nay, ngày đó liền không nên cứu hắn. Hạ Lăng là một cái nghèo túng tiểu tu tiên gia tộc thành viên, mẫu thân của nàng bởi vì chưa kết hôn đã có thai mà bị gia tộc chán ghét, mà hắn làm hắn mẫu thân chưa kết hôn đã có thai sinh hạ tới hài tử, cũng bị gia tộc ghét bỏ. Chốc chút thời gian, hắn mâu thân qua đời, hắn lại không người che chở, trong gia tộc những cái đó không quen nhìn hắn lưỡng hiếp háp khởi hắn tới càng thêm không kiêng nể gì. Ở một lần nào đó kiêu ngạo ương ngạnh gia tộc con cháu muốn cướp đi mâu thân di vật là lúc, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cùng đối phương động thủ. Mà lúc này ở đây động thủ, bởi vì nào đó may mắn nhân tố, hắn cư nhiên đánh thắng đối phương, nhưng bởi vì nào đó bất hạnh nhân tố, hắn cư nhiên thất thủ đem đối phương giết. Nhất thời sốc động hạ, hắn cư nhiên sấm hạ như thế đại họa, Hắn biết được, mẫu thân gia tộc lại vô hắn dung thân ơi, cho nên, hắn quyết định không hề tuần hoàn mẫu thân di chúc, đi ngoại giới lang bạt. Hắn trong lòng còn có một ý niệm, đó chính là có thể hay không tìm được hắn thân sinh phụ thân. Hắn nhớ tới mẫu thân thường xuyên nắm kia khối ngọc bài vất vẻ, hai mắt đỏ bừng, giống như tại hoài niệm cùng tưởng niệm gì đó cảnh tượng, liền nhịn không được nắm chặt nắm tay. Hắn biết hắn thân sinh phụ thân cũng chưa chết, hắn biết hắn khả năng còn ở thế giới này mỗ một góc sum sướng. Hắn muốn tìm được đối phương. hỏi hắn một câu, có phải hay không biết chính mình tồn tại. Tuy rằng hắn không biết nam nhân kia rốt cuộc ở nơi nào ở, cũng không biết hắn tên họ là gì, không biết hắn ra sao lai lịch, nhưng hắn chính là muốn tìm được hắn, chính là muốn thế mâu thân hỏi một câu, hay không còn nhớ rõ cái kia nhiều năm bị hắn bỏ xuống vô tội đáng thương nữ nhân. Hắn trong lòng thỏa thuê má nguyện, suy nghĩ rất nhiều có không, nhưng này đó toàn bộ không có thể được đến thực hiện, hắn còn không có chạy ra bao lâu, đã bị gia tộc người phát hiện, sau đó liền bắt đầu một đường đào vong. Đào Vong đảo vong hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi, trực tiếp ngã xuống ven đường, sau đó bị này một cái gia tộc người cấp cứu lên. Nguyên bản hắn đối cái này gia tộc là thập phần cảm kích, nghĩ chờ hắn phát đạt nhất định phải hảo hảo dịu dắt đối phương, nhưng vẫn như cũ không chờ hắn phó chứ thực tiễn, hắn liền nhìn đến cái này gia tộc Lục tiểu thư. Sau đó, hắn liền trực tiếp bị Lục tiểu thư sắc đẹp cấp mê hoặc. Hắn bắt đầu dùng sức thủ đoạn thông đồng cái này Lục tiểu thư, cấp lấy nàng lực chú ý, làm nàng chậm rãi đối hắn phương tâm ám hứa. Hắn nguyên bản chuẩn bị chờ thời cơ thích hợp thời điểm, liên chính thức cùng Lục tiểu thư phụ thân ngả bài, sau đó cưới nàng Quá môn. Đáng tiếc, đối phương trước tiên một bước phát hiện chuyện này, hơn nữa thập phần bài xích, hoàn toàn không tính toán cho hắn bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp liền phải đuổi hắn đi. Hắn muốn cầu hôn lời nói liền nói ra cơ hội đều không có, đã bị trực tiếp đổ trở về. Hắn phẫn nộ phi thường, cảm thấy đối phương là ở xem thường hắn. Đối mặt hắn chất vấn, cái này gia tộc thật đúng là liền trực tiếp gật đầu ứng hạ, không sai. Bọn họ chính là xem thường hắn. Một cái không quyền không thế không tu vi thậm chí liền gia tộc đều không có tiểu tử, dựa vào cái gì cưới bọn họ Kim Tôn Ngọc Quý lục tiểu thư, trừ bỏ gương mặt kia, hắn còn có cái gì lấy đến ra tay? La Thiên Phú cực cao, vẫn là ngộ tính cực hảo. Tại đây một đoạn thời gian ở chung chung, bọn họ đối tiểu tử này đã có rất sâu hiểu biết, đừng nói là thiên phú cùng ngộ tính, hắn ngay cả tục khí không thể lại tục khí bạc cùng tiền đồng đều lấy không tới, thậm chí là liền cái đứng đắn hộ tịch đều không có. Liên như vậy cái gia hỏa, còn tưởng cưới bọn họ Lục tiểu thư. Hắn dựa vào cái gì? Một cái nửa điểm bản lĩnh đều không có tiểu tử, còn dám rống rạc muốn cưới bọn họ tộc trưởng nữ nhi duy nhất, ai cho hắn lá gan? Muốn thật gả cho hắn, hắn có bản lĩnh nuôi nổi sao? Cầm ý Ly ngọc thực kim quan hoa phục, hắn có cái nào ra nổi? Thật thật là chế cười, cũng không biết lề gương chiếu chiếu mặt, cư nhiên còn nói nói tới cửa cầu hôn nói. Hắn bị đuổi đi ra ngoài, sau đó liền bắt đầu đánh ngoai chủ ý. Sau đó mang theo Lục tiểu thư tứ buồn, lúc sau liền đã xẻ ra phía trước sự. Mà lúc này, cái này tộc trưởng đã không thể nhịn được nữa, ta tự hỏi đã tận tình tận nghĩa, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế không biết tốt xấu, cư nhiên dám làm ra như vậy vô sỉ sự, một khi đã như vậy, vậy trách không được ta. Ở đuổi hắn đi phía trước, gia tộc nghĩ làm việc lưu một đường, còn cố ý tặng hắn một ít ngân lượng, hướng hắn thuyết minh, nếu hắn thật là có bản lĩnh, tương lai tự nhưng mang theo sính lễ tới tới cửa. Nhưng hắn căn bản là không tưởng cầm nhà bọn họ tặng ngân lượng xông ra một phen sự nghiệp, ngược lại là cầm nải số tiền thu mua gã sai vật cùng nha hoàn, sau đó mang theo Lục tiểu thư tư bon. Thật là tức chết người. Lúc này, cái này gia tộc người nhìn về phía Hạ Lăng ánh mắt đều là chán ghét cùng ghét bỏ, cùng hắn xuất thân hạ thị trong gia tộc người xem hắn ánh mắt giống nhau như lúc. Hắn không khỏi càng vì phẫn nộ, hai mắt huyết hồng, gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt đất, hắn chuẩn bị nghe một chút này nhóm người tính toán như thế nào xử trí hắn. Dù sao hắn là chết đều sẽ không từ bỏ Ngô Nhi. Nhưng Lục tiểu thư xuất thân gia tộc căn bản không tính toán cùng hắn vô nghĩa, Lục tiểu thư phụ thân vung tay lên, liền trực tiếp đem hắn trầm đường. Hắn bị chói chặt tay chân nhét vào một cái đặc chế lồng heo chung, sau đó chìm vào tràn đầy nước bùn hồ nước chung, liền như vậy ở mọi người tầm mắt hạ bế khí. Hắn đôi mắt gắt gao mà trừng lớn, đến chết hắn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì sự tình phát triển sẽ nhanh như vậy. Mà Lục tiểu thư phụ thân còn lại là cười lạnh. Ngươi không phải chết đều không muốn từ bỏ sao? Ta đây khiến cho ngươi gắt gao xem, xem ngươi có phải hay không còn như vậy mạnh miệng. Mà một chút một chút mải hướng tử vong hạ lăng xác thật là hối hận, hắn muốn sửa miệng, nhưng này nhóm người căn bản không cho hắn sửa miệng cơ hội. Hắn cũng chỉ có thể tuyệt vọng, thống khổ, nhắm nháp hít thở không thông tư vị. Càng tiếp cận cái kia tử vong điểm tới hạ, hắn ý thức liền càng mơ hồ, nhưng ở chân chính bước vào tử vong thời điểm, hắn trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ nùng liệt không cam lòng. Hắn không cam lòng a, Hắn không cam lòng a. Hắn còn không có đi trên cường giả hành trình, hắn còn không có tìm được phụ thân hắn, hắn còn không có say nằm mỹ nhân giường, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, hắn còn không có đạt tới hắn có khả năng đạt tới cực hạn, liền như vậy thua tại nơi này. Hắn là thật sự không cam lòng a. Hắn ở trong lòng phát ra phẫn nộ gào giống, ông trời bất công, ông trời bất công. Dựa vào cái gì như vậy đối hắn, dựa vào cái gì? Sau đó, liền mang theo như vậy không cam lòng, hắn lâm vào vĩnh hằng trầm miên. Ma hắn trên cổ sở mang kia khối ngọc bài cũng trực tiếp chìm vào nước bùn bên trong, hoàn toàn mất đi ánh sáng. Ma ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn oán hận mọi người, hắn oán hận trước sau không thấy bóng dáng phụ thân, hắn oán hận không có thể cho hắn càng tốt sinh ra mẫu thân. Oán hận câu dẫn hắn lục tiểu thư, oán hận xuống tay ngoan độc lục tiểu thư phụ thân, thậm chí là oán hận khởi này một phương thiên địa. Nhưng lại như thế nào oán hận cũng là vô dụng, hắn đã chết chính là đã chết, không có hy vọng lại một lần nữa sống lại. Mà ở khoảng cách nơi này cách xa vạn dặm địa phương, Trương Ly đã cảm giác tới rồi này một mạt mảnh liệt ý niệm. Ông trời bất công. Hắn cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc là ông trời bất công, vẫn là chính ngươi ngu xuẩn tới rồi nhất định nông nổi, ngươi phân cũng rõ. Liên cái này đều thấy không rõ, xứng đáng ngươi suẫn chết. Mà ở mặt khác một bên, Nghiêm Tốc Lục tiểu thư phụ thân còn lại là đã cho hắn nữ nhi chuẩn bị mặt khác một cái lộ. Đây là hắn nữ nhi duy nhất, hắn xác thật thập phần sủng ái, cho nên hắn không chuẩn bị công khai hạ lăng tin người chết. tới phá hư bọn họ cha con chi dàn quan hệ, cho nên hắn chuẩn bị một ít vu hồi thủ đoạn. Hắn đầu tiên là tuyên bố Hạ Lăng cầm một tuyệt bút chỗ tốt, sau đó từ bỏ nàng đi rồi. Sau đó lại tìm tới một cái cùng Hạ Lăng có chút tương tự, lại lớn lên càng phù hợp nàng nữ nhi thẩm mỹ nam nhân, làm nàng di tỉnh. Chờ hắn nữ nhi tỉnh cảm đã hoàn toàn rời đi lúc sau, hoàn toàn từ đau sốt trung đi ra lúc sau, hắn lại làm tìm tới một cái tối gia càng xuất sắc nam nhân, tới dụ hoặc hắn nữ nhi. Lúc sau chính là tương đồng thủ đoạn. Biết nữ chi bằng phụ. Hắn nữ nhi hắn còn không rõ ràng lắm, thích người hoàn toàn là xem mặt, thấy một cái càng có mới mẻ cảm càng, càng phù hợp nàng thẩm mỹ nam nhân, nàng bảo đảm sẽ ghi tình biệt luyến. Chờ gì cái vài lần, nàng đối với Hạ Lăng kia một chút nhớ thương cũng liền hoàn toàn biến mất. Cho dù là sau này sự tình chân tướng bị công khai ra tới, xuất phát từ nỗi lòng, ấy nãy chờ phức tạp cảm xúc, nàng cũng sẽ không lựa chọn náo khai, sau đó ở tiền tài cùng sắc đẹp vạn mọn dưới Nang Liên sẽ hoàn toàn buông chuyện này, đương hạ lăng cá nhân trước nay đều không có tổn tại quá. Đến lúc đó, chẳng sợ bọn họ cha con chi gian sẽ sinh ra một ít nho nhỏ mâu thuẫn, cũng có thể thực mau coi bỏ. Dù sao đây là tu hành thỉnh thế, thế đạo đối nữ tử ước thúc so với trước kia muốn tiểu rất nhiều, hơn nữa bọn họ là tu hành gia tộc, so sánh với bình thường gia tộc muốn càng không cần. Dù sao hắn có thể bảo đảm hắn nữ nhi không ảnh hưởng, cũng có thể bảo đảm không người dám nói. Hắn đời này liền lấy một cái thân sinh nữ nhi, hắn tình nguyện nàng cả đời quá ăn chơi đàng điếm, tiêu căng tùy ý sinh hoạt, cũng không muốn nàng đi theo một cái tiểu tử nghèo đi chịu khổ. Kia tiểu tử vừa thấy chính là có ngạo khí, tuyệt đối sẽ không đi ở rẻ, cho nên hắn tình nguyện phí trách trả giải quyết kia tiểu tử, cũng không muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Không nhiều lắm bản lĩnh cô tình lại không an phận, loại người này, đừng nói làm hắn nữ nhi quá ngày lạnh, không mang theo mẹ hắn nữ nhi đều xem như tốt. Hôm nay giải quyết hắn. công coi như là hoàn toàn giải quyết một cuộc phiến toái, đỡ phải sau này lại lo lắng đề phòng. Sự thật chứng minh, một vị khắc gia chủ đại nhân rất có dự kiến trước, bởi vì ở nhân gian nơi nào đó, một cái ma tu cảm giác được chính mình có huyết mạch biến mất, tức khắc trở nên kích động. Sau đó đã bị đuổi giết hắn đạo môn người trong sở phát hiện, sau đó đã bị đạo môn người trong chém rưa sắt dao liệu lý. Đến tận đây, một vị ở cả nhân gian giới thanh danh hiển hách ma tu, liền bởi vì một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, hoàn toàn ngã xuống. Ma chấm rất hắn đạo môn người trong ở lấy hắn máu cách làm, không phát rất hắn có hậu duệ lúc sau, liền hoàn toàn yên tâm, sau đó dọn dẹp một chút rời đi. Ma đối sự tình trải qua như chấp trưởng trường ly lúc này đã xuất hiện ở cái này hồ nước trước mặt. Hắn đảm bạc thân ảnh phảng phất từ xương mù tụ lại mà đến, hắn nhìn hồ nước phía dưới cái kia thân cụ khí vận người, chậm rãi đến lộ ra một tia lương bạc tươi cười. Hắn nhớ rõ hắn thức tỉnh là lúc, giống như thu hồi một bộ phận từ hắn vong đi khí vận. Nhiều năm như vậy, Hắn gặp qua rất nhiều chết tương thê thảm thân cụ khí vật người, nhưng bị chết thảm như vậy vẫn là hiếm thấy. Hắn thật sâu bị xung sướng tới rồi. Sau đó ống tay áo phất một cái, kia một khối ngọc bài liễn hoàn toàn bị chấn nát, biến thành bột phấn, biến mất ở nước bùn bên trong. Đến nỗi kia một cái vẫn như cũ có nhân hình, không có bị cá tôm gặm cắn sạch sẽ ngời, hắn còn lại là không để ý đến. Hắn lại không phải khai nghĩa trang, lý việc này làm cái gì? Hắn trực tiếp rời đi, nay một nhà người không người phát hiện hắn đã tới. cũng không có người phát hiện có một khối ngọc bài Lặng Yên không một tiếng động biến mất. Mà ở nhân giới phía trên, linh khí độ dày cao vài lần tiên giới trung, có vài vị đại năng mã là phát ra một tiếng gi thanh. Bọn họ phát hiện, thiên địa đại thế cư nhiên lại sửa, mà bọn họ lại như thế nào đều tính không ra. Nghĩ khả năng sẽ phát sinh cái gì cực đại biến cố, cho nên bọn họ quyết định tán đồng trong tay kế hoạch, đình chỉ làm nữ tiên hạ phàm. Chương 822 Thanh Minh. Vân Đô, Mây Mù Chi Đô. lấy ngoài thành 300 dặm Vân Long Hồ vì bằng, muỗi phùng xuân thu huyết sắc, Vân Long Hồ thượng sương ngủ tràn ngập, mênh mang sương trắng như du long tùy ý du tẩu, đến vọng lâu là lúc, du long tứ tán như mạc, cùng với vọng lâu phía trên, như tiên gia thỉnh cảnh, thế ngoại phúc địa, tên cổ Vân Đô. Mỗi khi thời tiết dần dần chuyển ấm thời điểm, Vân Đô tổng hội nên đón một đám du khách, mà nay thứ, muốn tới Vân Đô du khách phá lệ nhiều. Đều không phải là Vân Đô lại truyền đến cái gì tiên thần buông xuống đôn đãi, mà là Vân Đô đệ nhất thế lực lớn. Vân Thành phái quyết định cử hành một lần thưởng bảo yến. Ở thưởng bảo yến phía trên, bọn họ sẽ thỉnh ra một phương cử thế khó cầu chân bảo, mà cái này chân bảo sẽ bị bọn họ đưa cho cuối cùng thắng được người. Nếu nói là thắng được, đó chính là có tỉ thí. Trên đời này vô luận so cái gì đều khả năng sẽ có người nói không công bằng, chỉ có vũ lực sẽ không. Cho nên, lúc này đây Vân Thành phái đưa ra tỉ thí, chính là luận võ. Người thắng có thể mang đi này một phương tuyệt thế chân bảo, thua giả tự nhiên không có gì để nói. Theo lý thuyết, nếu thật là tuyệt thế chân bảo, vân thành phái tự nhiên là không bỏ được lấy ra tới, nhưng này muốn đặt ở bọn họ có thể giữ được này khối kiện tuyệt thế chân bảo tiền đề hạ. Hiện tại chân bảo tin tức đã tiết lộ, bọn họ lại không thực lực giữ được, cho nên cũng chỉ có thể tổ chức như vậy một cái thưởng bảo chi yến, ở trước mắt bao người đem chân bảo đưa ra đi, đỡ phải liên lụy toàn bộ môn phái. Mà này thưởng bảo chi yến tổ chức trước, thu được tin tức nhân sĩ đã lục tục tới rồi, vân đô trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Không có tiền không có quyền người đừng nói vào thành tìm được một cái chỗ ở, ngay cả ở ngoài thành tìm một thân cây cư trú đều khó, thế cho nên, ở kêu 300 giảm Vân Long Hồ Thượng, đều có người như tử thi giống nhau bay. Vân Thành Phái tổ chức thưởng bảo chi yến địa điểm đúng là tại đây Vân Long Hồ phía trên, cho nên bọn họ hiện tại phiêu ở chỗ này, cũng coi như là trước tiên chiếm cái tỏa. Đương nhiên, trừ bọn bọn họ ở ngoài, tự nhiên còn có mặt khác một loại người tới nơi này, đó chính là trên người mang theo tùy thân không gian người. Vân Long Hồ là vân đô phụ cận linh khí nhất nồng đầm chỗ, ở chỗ này mở ra tùy thân không gian nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Bất đồng với những cái đó liền cái sống ở chỗ đều chiếm không đến quỷ nghèo, bọn họ muốn tiêu sái tự nhiên quá nhiều. Mà trừ bỏ bọn họ ở ngoài, Vân Long Hồ thượng còn có một hàng ngoài ý muốn lai like khách. Bọn họ là một hàng bị trong nước quỷ Mỹ truy đâm quảng đâm xin xuôi xẻo quỷ, cầm đầu người nọ, bộ mặt còn hơi có chút quen thuộc, đúng là bị trường ly thu thập một đốn người nọ. Bọn họ một đường chạy trốn tới Vân Long Hồ Trùng, đang chuẩn bị rời đi thủy mạch lên bờ thời điểm, trong hồ đột nhiên sương mù khởi, bao phủ bọn họ con đường phía trước, còn làm cho bọn họ bị lạc phương hướng. Bọn họ đốn dác trong lòng không ổn, xem ra kia thủy quỷ đã đuổi theo, phía trước nó liền dùng quá cùng loại thủ đoạn tới vây khốn bọn họ, chẳng qua khi đó trong tay bọn họ thượng có át chủ bài, cho nên thuận lợi tránh được. Mà hiện tại, trong tay bọn họ át chủ bài đã toàn bộ hao hết. Bọn họ trong lòng chậm rãi tràn ngập thượng tuyệt vọng. Mà lúc này, Bọn họ nghe được trong hồ đột nhiên truyền đến một trận cổ quái tiếng sáo, tiếng sáo vốn là réo rắt, nhưng giờ phút này truyền đến bọn họ trong tai tiếng sáo lại mạc danh mang theo loại quỷ dị cảm. Nó thầm thấu tiến kéo dài sức ngủ, sau đó một chút một chút áp tiến bọn họ trong tai, làm cho bọn họ tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp càng ngày càng run rợn, đầu cũng càng ngày càng đau. Bọn họ biết được, bọn họ lúc này đây gặp gỡ không phải cứu tinh, mà là ma tinh. Quả nhiên, Ước chừng đuổi giết bọn họ nửa tháng có thừa trong nước quỷ mị vừa nghe đến này tiếng sáo liền nhanh chóng quay đầu, sau đó chạy trốn mà đi. Trung quanh xương mù tản ra lại tụ lại, nhóm người này người trước sau không thấy kia người thổi sáo. Bọn họ gắt gao tụ lại ở bên nhau, nghĩ nên như thế nào giữ được mạng nhỏ. Nhưng lúc này, bọn họ lại nghe tới rồi nói thanh lá sen vỗ nhẹ mặt nước thanh âm, xuân sao tiếng nước rất là rất nhỏ, cố tình lại cắm vào tới rồi bọn họ trong tai, làm cho bọn họ trong lòng lại là cả kinh. Bọn họ đây là đi cái gì vậy? Như thế nào tận gặp gỡ này, đó chuyện ly kỳ quái lạ. Mà ở này thanh tiếng nước qua đi, lại có một đạo thanh lãnh tiếng người vang lên, ồn muốn chết. Lại có người ở ngại kia tiếng sáo khó nghe. Ngươi thổi sáo một thân bạch đi di theo phi tán mở ra xương mù pháp với, nhìn qua thần bí lại tiêu sái, hắn vừa nghe đến thanh âm này, liền sợ hãi cả kinh. Phía trước như thế nào không phát hiện nơi đó còn có người tồn tại. Trong tay hắn cây sáo bổng, sau đó đôi tay lưng đeo ở sau người. Biểu tình lẫm lẫm mà vô tình nói, người nào tại đây làm cản. Đang ngồi ở một con thuyền thuyền nhỏ thượng trường ly trong tay cầm một diệp xương mù tụ lại mà đến lá sen, biểu tình tản mạn mà đạm bạc. Kia lá sen phía trên còn cuốn lấy một cái tiểu dao, tiểu dao chỉnh thể hiện ra thanh hắc chi sắc, chân trượt mà lại chân bóng vậy thượng tụ lại từng viên giò xương. Cái này nhan giá trị không thế nào cao tiểu dao, đúng là kia người thổi sáo mục tiêu. Trường ly trong tay lá sen lại chụp đánh mặt nước một chút, làm cản Hay là này Vân Long Hồ là của ngươi không thành, ngươi nói làm cản chính là làm cản." Hắn thanh âm thanh thanh đạm đạm như giọt nước đá xanh, rõ ràng cũng không lớn, lại mạc ranh xông vào này ướt lãnh xương mù trùng, làm bị sương mù bao phủ người đều nghe được rành mạch. Ngươi thổi sáo vừa nghe đến hắn nói, năm cây sáo tay liền lại nắm thật chặt, hắn chỉ gấp xương nô lên, bạch trùng phát thanh. Ngươi là nào người đi chung đường? Tới nơi này là vì chuyện gì?" Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, Hắn hoài nghi đối phương mục đích cùng hắn giống nhau. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn ánh mắt liền lại lệ vài phần, chẳng sợ tầm mắt mọi người đều bị sương mù sở bao phủ, nhưng chỉ nghe lời hắn, đều có thể đủ cảm giác được hắn phát ra mở ra sắc ý. Xem ra là một cái tu vi thập phần chi cao tiên nhân. Vừa vận động phải chuyện này, nhân tâm chung như vậy nghĩ, cảm giác được bên người càng ngày càng dày đặc sắc ý, bọn họ sôi nổi xoa nổi lên cánh tay, lấy này giảm bớt sắc ý sở mang đến thấm cốt lạnh lẽo. Ở do dự trong chốc lát lúc sau, Bọn họ vẫn là quyết định lưu lại xem diễn. Hai cái tiên nhân đối thượng, loại này kỳ sự chính là trăm năm khó được, bọn họ không nghĩ như vậy bỏ lỡ, cho nên liền quyết định mạo hiểm lưu lại. Mà lại một lần bị chất vấn trưởng Ly còn lại là ở kia thanh hắc sắc tiểu giao trên người điểm điểm, giao thân phía trên tức khắc nổi lên thanh hắc hoa quang, bùm bùm thanh âm vang lên, bất quá một lát, tiểu giao trên đỉnh đầu rắc liền lại dài quá nửa tức. Mà ở tiểu giao gian nan trưởng thành thời điểm, trưởng Ly buông trong tay lá sen, nói, "Cùng ngươi có quan hệ gì đâu?" Hắn thanh âm quá nhẹ, quá miểu sa, thế cho nên người thổi sáo đều cho rằng hắn là Lại Vân Long Hồ thượng xương mù hóa linh, vì bảo kiêu nghiệt giao mà cùng hắn đối nghịch. Hắn nói, "Nếu ngươi không muốn nói, ta đây liền đánh tới ngươi nói." Nói xong, hắn thân hình một cái biến động, liền biến mất ở tại chỗ. Nếu trực tiếp dò hỏi không chiếm được đáp án, vậy dùng võ lực thủ đoạn, hắn đảo muốn nhìn, rơi xuống hắn trên tay, kia xương mù người trong còn nguyện ý hay không trả lời. Hắn trong lòng đã nghĩ tới rất nhiều nghiêm hình bức công thủ pháp. Không đợi hắn hướng tiến đi hai bước, hắn đã bị định rồi xuống dưới, như thế nào cũng không động đậy nổi. Kia từng bị hắn sử dụng xương mù không biết làm sao, đột nhiên hóa thành cẩm tu hắn nhà giam, đem hắn gắt gao mà cố định tại chỗ. Trong tay hắn cây sáo bởi vì dễ rửa quá mức mà chảy xuống, theo dòng nước một đường bay tới trường ly trong tầm tay. Trường ly nhìn lướt qua nải đem xanh biếc cây sáo, sau đó lại thu hồi tầm mắt. "Không thú vị." Hắn tùy ý nói. Sau đó nải đem cây sáo liền hóa thành vô hình linh khí. Dung nhập tới rồi này ba trăm dặm vân long hổ trung. Xanh biếc thông thấu cây sáo dưới phiếm tầng tầng gọn sóng, nhẹ nhẹ màu xanh lục quang hoa tảng ra, tán giật đến sương mù trung, làm sương mù cũng nhiễm một tia thanh linh chi ý. Bất quá ngắn ngủn một cái trước mắt, nguyên bản còn phiêu phủ ở trên mặt nước cây sáo liền hoàn toàn tiêu tán. Bị gông cùng siềng xích tại chỗ người thổi sáo kêu rên một tiếng, sau đó khó có thể tin phun ra một búng máu. Hắn nói, ngươi, trường ly, cút đi. Hắn không bao hàm chút nào cảm tình nói. Người thổi sáo cảm giác bên người gồng cùng xiển xích trong nháy mắt biến mất, hắn hướng tới xương mủ chỗ sâu trong thật sâu nhìn liếc mắt một cái, sau đó liền bằng mau tốc độ rời đi. Hắn biết lấy thực lực của chính mình liền biết được đối phương danh hảo tư cách đều không có, bất quá hắn sẽ không liền như vậy tính, chờ hắn trở về sư môn, hắn nhất định sẽ làm sư phụ tính ra hủy hoại hắn bản mạng linh khí người là ai. Đến lúc đó, hắn lại xuất động sư môn lực lượng cùng đối phương tính sổ. Ngươi thổi sáo liền như vậy nhanh chóng đi rồi, mà còn lại bởi vì lưu lại xem náo nhiệt mà bị cùng nhau giam cầm ở sương mù chung người còn lại là kinh hãi không kể. Bởi vì bọn họ trên người giam cầm còn không có cởi bỏ. Trương Ly không có tìm bọn họ phiền toái, cũng không có thả bọn họ đi, hắn liền lẳng lặng nhìn này trông suốt như gương mặt hồ, yên lặng ra thần. Mà đã hắn lại đây tiểu giao nhìn hắn bộ dáng, cũng không dám ra tiếng quấy rầy, chỉ có thể lẳng lặng mà chờ ở một bên. Không biết qua bao lâu, Trường Ly rốt cuộc trầm dãi phục hồi tinh thần lại, hắn quay đầu, nhìn về phía kia đầu tiểu giao, tiểu giao tức khắc cung kính hành lễ nói, gặp qua tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng điểm hóa. Tiểu giao vẫn như cũ là một bộ giao xả tâm thái, nó nhìn kia bình tĩnh như ánh trăng ánh mắt, nghĩ nghĩ, lắc mình biến hóa, biến thành một cái 13-14 tuổi cô nương. Cô nương này ăn mặc một thân thanh hắc sát xiêm y, dung mạo nhưng thật ra so nàng nguyên hình phải đẹp một ít, nhưng quanh thân hơi thở rất là sương hàn, dường như một phen sắc bén kiếm. Trường Ly nói, Vân Long Hồ, Vân Long Hồ, tên này là ngươi lấy. Tiểu Dao sắc mặt có chút cứng đờ gật đầu. Nang lấy tên này, vốn là muốn mưu lợi, mượn dùng phàm nhân lực lượng sớm ngày hóa rồng, mà phương pháp này cũng rất là hữu hiệu, nó ngắn ngủn ngàn năm, liền từ một giọt rắn nước biến thành một cái thủy giao, chỉ cần lại quá 3000 năm, nó là có thể hoàn toàn hóa rồng, trở thành một phương hành vân bố vũ thần linh. Mà cái này tiền đề là, nó không có rơi xuống những người khác trong tay, thành cái tốt nhất luyện khí, luyện dược tài liệu. Cho nên Tên này thật sự có vấn đề. Phía trước cái kia thực lực so nàng còn mạnh hơn thượng một đường người là bị tên này đưa tới. Nàng Tư Duy đang theo ngoại phát tán, lúc này liền nghe được Trường Ly nói, "Vân Long, Vân Long cũng không phải là người bình thường gánh nổi, nếu ngươi lấy tên này, kia liền nỗ lực tu hành đi." Hắn vừa dứt lời, Vân Long hồ thượng sương ngủ giống như liền lại trọng một ít, mà này đó sương ngủ cũng ẩn ngụ tiểu giao có liên hệ. Tiểu Giao nghe hắn nói, trong lòng lại rẽ trái rẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng trên mặt vẫn như cũ là vội không ngừng gật đầu. Mắt thấy phương đông mặt trời mọc, Thiên tướng Minh, trưởng ly liền vung tay lên, nhường tiểu giao rời đi. Mà bị giam cầm ở trong hồ người cũng được đến tự do, kia bao phủ toàn bộ mặt hồ xương mù trực tiếp tan rã dưới ánh nắng dưới, Sở Hữu Dung cùng xiển xích một tức biến mất. Ngâm ở trong nước, này đó kẻ xui xẻo một bên sợ hãi, một bên lại nhịn không được tò mò hướng tới hồ nước trung tâm đánh giá, lại phát hiện, nơi đó sớm đã không có nửa bóng người. Ấm áp ánh mặt trời chiếu ở trên người, hơi hơi đổi đi một ít bọn họ trên người hắn ý, ấm áp cảm giác dâng lên, bọn họ cảm giác chính mình giống như là một hồi quỷ dị ngượng, khả đối thượng chung quanh người đồng dạng hoảng sợ tằm mắt lúc sau, bọn họ lại hiểu được, kia cũng không phải mộng. Không bao lâu, nhóm người này bị sương mù ngâm một đêm người liền vội không ngừng vào thành, đem tối hôm qua tin tức truyền lại đi ra ngoài, trong lúc nhất thời trong thành đại táo. Đến nỗi kia mấy cái lại một lần đụng phải trường ly người còn lại là đầy mặt đen đuổi ra khỏi thành tìm Y Li. Bị trong nước quỷ Mỹ đuổi dết ước chừng nửa tháng có thửa, bọn họ sớm đã hàn khí nhập thể, nếu không kịp sớm trị liệu, chỉ sợ hàng độc đều phải nhập tâm. Bọn họ một đường đánh hắt gì, một đường hướng tới ngoài thành thần y phương hướng chạy đi, nhưng ở tới thần y đi hề trô ở phía trước, bọn họ lại gặp một cái hành sự quỷ dị yêu nghiệt. Ngoài thành vân bồng sơn chân núi, một cái sắc mặt thanh hắc thanh niên thư sinh chính nhân sự không biết nằm ở một cây đại thụ dưới, mà ở thư sinh trước người, còn lại là ngồi sổn một cái áo lục thi Này thiếu nữ đưa lưng về phía bọn họ đoàn người, tuy rằng nhân tuổi thượng gấu mà nhìn không ra thân hình, nhưng này nhóm người chính là có một loại cảm giác, nàng vì nữ tử, hoặc là nói là cái nữ yêu quái. Nàng cả người hơi thở phi thường thanh linh, lại không phải nhân loại có thể phát ra tới, ngược lại như là trong núi cỏ cây tinh quái sở phát ra. Mà lúc này, này áo lục thiếu nữ đang chuẩn bị cúi xuống thân đi, để sát vào kia thanh niên cổ. Vừa thấy này hai người bộ dáng, nhóm người này người liền tâm giác không tốt. Bọn họ cảm thấy là này của cây yêu quái, dùng thủ đoạn hại kia nhân loại thanh niên, hiện tại là chuẩn bị hạ tử thủ. Cho nên bọn họ cũng không chuẩn bị nhiều lời mà khác, cầm đầu kia thanh niên một bên áp lực đánh hất xì dục vọng, một bên tế ra hắn kiếm gỗ đào, a nói, yêu nghiệt, ngươi dám hại người, an ta nhấc kiếm. Túi xuống thân đi áo lục tiểu yêu bị đột nhiên tuân ra tới thanh âm hoảng sợ, cảm giác được phía sau truyền ra tới nguy hiểm, nàng liền theo bản năng hướng bên cạnh một lăn, liền vừa lúc tránh đi chém tới kiếm. Mà mang theo vạn quân chi thế kiếm thẳng tiến không lùi đi tới áo lục tiểu yêu ngực, lại bị nàng ngoài ý muốn né tránh. Kiếm vô đạo nhân thế quá cấp, trực tiếp chém về phía kia vẻ mặt thanh hách chi khí thư sinh trên người. Lúc này kia ngữ kiếm thanh niên vội vàng thu tay lại, nguy hiểm thật nguy hiểm thật mới làm kiếm kịp thời ngừng lại. Bọn họ đại thở dài nhẹ nhõm một hơi bằng không, nếu là người này không phải bị yêu quái xử lý, ta là bị bọn họ xử lý, vậy thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hắn lệnh quyết thay đổi, kiếm vô đạo liền ở không trung xoay cái vòng. lại đuổi theo kia áo lục tiểu yêu mà đi. Một thân nghèo túng thanh niên khó được nhặt lên một ít tự tin, hắn rất là khí phách hăng hái nói, "Rõ như ba ngày dưới, ngươi này yêu nghiệt dám quấy phá, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, còn thiên hạ lênh lảnh thanh phong. Con thiên hạ lênh lảnh thanh phong, chỉ bằng ngươi." Trương Ly ở trong lòng nói một câu